thật là lợi hại kiếm thuật tốc độ thật nhanh cách bố sắc mặt khẽ thay đổi lùi về sau một bước tách ra vương thiến trường kiếm cách bố võ công đều là hoan hỷ giáo t u y ệ t học trải qua vui mừng l a o tổ giáo dục cách bố chiến đấu ý thức càng là mạnh mẽ có thể nói nhất lưu võ giả bên trong không có mấy người là hắn đối thủ vương thiến tu vi tuy rằng kém một chút nhưng là khí huyết mạnh mẽ hơn nữa kiếm thuật là vương nhạc thân truyền cũng là phi thường lợi hại trong lúc nhất thời hai người đánh đến không phân cao thấp chiến đấu lập tức đạt đến gây cấn tột độ trình độ trong thời gian ngắn căn bản là phân không ra thắng bại thật là lợi hại tiểu nương tử lý quan nói võ công của ngươi cùng kiếm thuật nhất lưu vốn là ta còn chưa tin nhưng là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy khó chơi cách bố một bên chiến đấu một bên lớn tiếng nói đã như vậy vậy thì chớ có trách ta không thương hương tiếp ngọc sử dụng bản lĩnh sở trường ta nhất định phải đưa ngươi bắt sống bản lĩnh sở trường vương nhạc không có truyền thụ vương tiến nội ra quyền thiêu đốt khí huyết phương pháp vì lẽ đó vương tiến là không có nhìn thấy bản lĩnh vương tiến liền một bộ cơ sở kiếm thuật bất quá vương tiến kiếm thuật cùng võ công thắng ở ổn v ư ơ n g vàng gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ chiến đấu đến cuối cùng nhất định là vương tiến thắng được vì lẽ đó vương tiến không vội không nóng nảy cùng cách bố chém giết đều là thấy chiêu sách chiêu nhìn thấy cái hở lại mạnh mẽ tấn công mấy chiêu cách bố coi như mạnh hơn vương tiến một điểm nhưng làm một chốc cũng không bắt được nàng đoàn xe mặt sau một cái rắc ngựa thất người trung niên chậm rãi đi tới lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở vương thiến cùng cách bố trên người cũng không có người chú ý tới hắn vị này trung niên chính là kim diện phật miêu nhân phượng miêu nhân phượng tế bái song h ồ nhất đao sau khi liền đi tới quan ngoại thu mua mấy người tham cùng quý trọng g a lông sau đó mang tới trung nguyên đến buôn bán thật kiếm ít tiền tài chỉ là không có nghĩ đến đang trên đường trở về hắn đụng tới cách bố cùng vương thiến chém giết h a cách bố hét lớn một tiếng trên người bắp thịt thật giống lập tức p h ồ n g lớn chân khí di động đi ra người cũng cao một đoạn dài vương thiến đệ đệ ngươi để ông nội ta bị thương ta nhất định phải đưa ngươi tóm lại hừ ta không chỉ phải đem ngươi tóm lại vẫn để cho ngươi ở hoan hỉ giáo bên trong thành vì mọi người luyện công lô đỉnh cách bố một quyền hướng về vương thiến đánh tới vương thiến cho rằng cách bố bắp thịt bành trướng người cũng cao lớn hơn không ít tốc độ hội chịu ảnh hưởng nhưng là không nghĩ tới cách bố tốc độ so với lúc trước còn phải nhanh hơn một ít vương tiến h đến không kịp né tránh chỉ có thể giơ kiếm ở trước ngực cách chặn lại rồi cách bố nắm đấm vâng một tiếng vang trầm thấp vương tiến h cảm thấy cỗ sức mạnh mạnh mẽ t r u y ề n đến chấn động được bản thân khí huyết sôi trào trường kiếm cũng bị nắm đấm đánh cho h ố lượng vương tiến h dựa vào quyền kình lui về phía sau hai chân trên mặt đất trượt ra hai cái chiến hảo c ì vương tiến h sắc mặt trắng nhuận phun ra một ngụm màu tươi vừa nay cú đấm kia không xuống vạn cân sức mạnh nàng bị chấn thương thật mạnh vương tiến h trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc không nghĩ tới hắn quyền k ì n h cường đại đến mức độ như vậy hiện tại phiền phức vương tiến h kinh ngạc nhưng lại nhưng không ý kỵ bởi vì một khi sợ hãi liền sẽ cảm thấy cách bố không thể chiến thắng n à y vừa đến chính mình đem chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ vì lẽ đó ở không thể lui được nữa tình huống dưới bất luận gặp phải ra sao mạnh mẽ đối thủ cũng không thể có chút nào sợ hãi bởi vì sợ hãi không có một chút nào trợ giúp hơn nữa còn sẽ tăng nhanh cái chết của chính mình những thứ này đều là vương nhạc ở truyền thụ võ công thời điểm nói cho vương tiến bất quá hiện tại nàng nhưng có mặt khác một phen lĩnh nộ vương nhạc nói những này đều là đối với bởi vì vương tiến đã xác minh đại tiểu thư những tiểu tiêu sư thấy vương tiến thổ huyết bị thương đều là kinh hại đến biến sắc muốn tiến lên hỗ trợ vương tiến lường bọn họ một cái lớn tiếng nói không nên tới vương tiến hít sâu một hơi cách ư bước n xuống lên trường g chế chỉ c khí huyết, kiếm đẻ tay trong vào bố. bố Cách bố lớn tiếng cười nói, nương tử, ngươi không phải lớn là tiếng nói, nương ngươi tiểu tử, đó ố muốn muốn muốn i ngươi liền đi, lại ngươi thủ ta, Ta nhận mệnh phản kháng. của còn ngược còn c xem thể đỡ được ta tới, một Cách bố nhanh chân Cách đỡ được đập đó mấy quyền. quyền xuống. bố vào tới, lại là một đập xuống. Cách đó không xa miêu nhân v ư ợ n g sắc mặt khẽ thay đổi thầm nghĩ trong lòng vị cô nương này nguy hiểm cứu người quan trọng hơn miêu nhân v ư ợ n g mang theo trường kiếm mỗi một bước bước ra đều có tới xa mười m có thể thấy được miêu nhân phượng khinh công cũng là rất tốt đẹp cô nương cẩn thận miêu nhân phượng la lớn miêu nhân phượng âm thanh hấp dẫn mọi người bao quát cách bố cách bố thấy vào lúc này còn không người nào dám tới xấu chính mình chuyện tốt thực sự là muốn chết nơi nào không nạn lại dám nhúng tay bản đại sư sự tình cách bố thấy miêu nhân phượng không phải trung hoa tiêu cục tiêu sư trang phục nhất thời phẫn nộ dị thường cách bố dừng lại đối với vương tiến công kích nắm đấm chuyển hướng miêu nhân phượng vương tiến h thấy có người đến giúp đỡ trong lòng thở phào nhẹ nhõm một người đối mặt cách bố cao thủ như vậy áp lực đúng là thái lớn có người hỗ trợ vương tiến h cũng không có rút đi mà là cùng miêu nhân phượng phối hợp công kích cách bố cách bố cái này là ma vương tiến h nhất định phải giết chết miêu nhân phượng dùng miêu i a ra truyền kiếm thuật phối hợp miêu i a nội công tâm pháp uy lực cũng là phi thường đại miêu nhân phượng cùng vương tiến h kiếm thuật mỗi người mỗi vẻ hai anh hai người các ngươi cùng tiến lên liền cho rằng thắng định sao Cách bổn ố l tiểu thư cũng không tin ngươi so với đệ đệ ta lợi hại hơn vương tiến h để miêu nhân phượng xứng sở vương nhạc đại náo kinh thành sự tình mưu nhân phượng dùng đặc thù tin tức con đường cũng biết trải qua trong trốn giang hồ có thể làm cho mưu nhân phượng đội phục người không nhiều nhưng là vương nhạc xem như là một cái k e n vương thiến trường kiếm đâm vào cách bố trên lồng ngực vẹn vẹn đâm vào bàn thốn liền cũng không tiếp tục đến tiến thêm kim cương bất hoại vương thiến kinh hãi đến biến sắc cách bố muốn một quyền đem vương thiến đẩy lùi dù sao vương thiến mị nữ như vậy cách bố chính là tức giận nữa cũng là không nợ giết cách bố ngàn dặm xa xôi tới nơi này ngăn trở vương tiến h vì cái gì còn không phải là vì đem vương tiến h tóm lại ngay vào lúc này miêu nhân phượng trường kiếm lấy tốc độ cực nhanh đâm vào cách bố mi tâm ở trong cách bố trên người bắp thịt nhất thời héo rút hạ xuống thân cao cũng khôi phục lại bình thường độ cao cách bố thật giống khí lực toàn thân lập tức bị rút khô hắn khó mà tin nổi mà nhìn về phía miêu nhân phượng yếu ớt nói không thể ngươi là làm sao biết ta cháo môn miêu nhân phượng cười lạnh nói hoan hỉ giáo võ công, võ trận a vẫn có chút hiểu õ người này hộ thể thần công tuy rằng lợi hại, nhưng là đang không có trở thành tông sư trước đó, mi tâm liền nhược điểm trí mạng.、Mêu、nhân Phượng rút ra trường kiếm, cách đố ngã trên sinh Vương Tiến hoàn toàn lòng trong mang sư trước lợi hại, mi điểm Miu kiếm, đi rồi, vải. là tuy hộ thể cách Cách chết thả theo trở tâm trí rút mặt đất, mất mắt có cơ. ra ra, đó, bố bố vẻ vẻ chiến này có thể nói là vương tiến luyện võ tới nay hung hiểm nhất một trận chiến cũng còn tốt có miêu nhân phượng giúp đỡ không phải vậy vương tiến có thể không có thể sống sót đều còn là một vấn đề đa tạ anh hùng giúp đỡ vương tiến h đối với miêu nhân phượng ôm quyền nói tiểu nữ t ử trung hoa tiêu cục vương tiến h không biết anh hùng là miêu nhân phượng cười nói tại hạ miêu nhân phượng vương tiến h kinh ngạc nói ngươi chính là người giang hồ xưng kim diện phật miêu nhân phượng quả nhiên kiếm thuật thông huyền miêu nhân phượng cười khổ nói bất quá là bằng hữu trên giang hồ nâng đỡ mà thôi vương tiến h trở lại đoàn xe bên trong lấy ra mười ngàn lượm bạc nói với miêu nhân phượng miêu đại hiệp lần này có thể đánh rết này là ma ngươi cũng coi như là cứu ta và toàn bộ đội bơn đại ân không lời nào cảm ơn hết được n à y ít bạc kính xin người nhận lấy trả thù lao rất tốt khí nhưng là hiện tại vương tiến ngoại trừ tiền không có những thứ đồ khác để báo đáp miêu nhân phượng ân cứu mạng miêu nhân phượng là chính phái nhân sĩ gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ làm sao có thể lấy tiền đây nếu như bị bằng hưu trên giang hồ biết rồi há không chê cười vì lẽ đó chết sống không thu vương tiến thấy miêu nhân phượng không lấy tiền cũng miễn cưỡng không được cuối cùng nói rằng miêu đại hiệp nếu ngươi cố ý không thu này ít bạc vậy ta hiện tại cũng không có cái gì có thể báo đáp ngươi coi như ta vương tiến khiếm một món nợ ân tình của ngươi miêu đại hiệp nếu là có người thân hoặc là bằng h ữ u sinh bệnh có thể tới tế nam thành thần y đường ta để đệ đệ không thu các ngươi trần phí đương nhiên nếu như miêu đại hiệp có thể giới thiệu gia tộc lớn bệnh nhân đến thần y đường xem bệnh vậy ta là vô cùng cảm kích giới thiệu đến rồi một đại gia tộc bệnh nhân thần ý đường có thể cho ngươi một trăm lạng bạc dòng ngươi cảm thấy thế nào vương tiến h trước đây là sẽ không như vậy đ à m tiền nhưng là từ khi vương ra c h ấ n nhỏ phá hủy sau khi phong cách làm việc của nàng rồi cùng vương nhạc rất tương tự miêu nhân phượng nhìn vương tiến h sắc mặt biến h ó a càng ngày càng quái dị vương tiến h thật giống không phải ở cảm ơn mà là ở chào hàng thần ý đường cùng trung hoa tiêu cục miêu nhân phượng cảm thấy cùng vương tiến h nói chuyện lại như là ở nói chuyện làm ăn ta sẽ cân nhắc vương cô nương Tại hạ còn muốn chạy đi, sau này còn gặp lại. Đại lại. đi, Miu Nhân nói xong, liền cưới ngựa đi rồi. Miu、đại、Hiệp, Nhân Phượng còn còn còn muốn này xong, ngựa này sau sau gặp gặp vương tiến h thở dài cũng trở về đến đội buôn bên trong nói với mọi người được rồi chúng ta cũng đi thôi tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ tranh thủ trong vòng hai ngày trở lại tế nam thành rời đi tế nam thành không ít thời gian vương tiến h có chút nhớ nhà chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư t r ư ớ chương xin mời sử dụng Google tìm tòi dụng tìm sử Google võ i Đại ệ p Tông s Hổ Cản c Sụ. ư trình ủng h ba h ư ơ i l 35, điền quy nông cùng nam lan lý quan nhận được cách bố tin qua đời lập tức liền khiến người ta thông báo đang lúc b ế quan vui mừng lão tổ vui mừng lão tổ nghe được chính mình duy một tôn tử bị giết chết tâm tình lập tức mất k h ô n g chế một cái bóp lây trước tới báo tin huyết tích t ử cái cổ nói đến cùng là ai hại chết bản tọa tôn tử chuyến tin huyết tích t ử sắc mặt thành màu đỏ tía hô hấp không khoái nói rằng là vương tiến h chính là vương nhạc tỷ tỷ là nàng giết cách bố đại sư vui mừng l a o tổ con mắt đỏ đậm hét lớn một tiếng chết vảnh năng lượng mạnh mẽ buộc phát ra trực tiếp đem tên này huyết tích từ chấn động thành xương máu lý quan cũng là thông minh biết vui mừng l a o tổ liền cách bố một cái tôn tử cách bố tử đối với vui mừng l a o tổ đả kích nhất định lớn vô cùng vì lẽ đó hắn không dám tự mình trước tới báo tin không phải vậy tử n g ư ờ i nhưng dù là hắn lý quan vương nhạc vương tiến h các ngươi hại chết bản tọa yêu tôn bản tọa muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh chém thành muôn mảnh a vui mừng lão tổ rít gào âm thanh ở bên trong cung điện văng lên nóc nhà ngói lưu ly mảnh đều bị chấn bể rất nhiều vui mừng lão tổ đã đem vương nhạc cùng vương tiến h hận thấu xương vui mừng lão tổ tìm tới lý quan lý quan bị sợ hết hồn tiền bối không biết tìm vãn bối có chuyện gì vui mừng lão tổ mắt không có biểu tình gì trên người nhưng mang theo kinh người sắc khí bản tọa tôn tử cách bố chết rồi có phải là thật hay không lý quang ậ t đầu nói tiền bối là thật sự vui mừng lao tổ trong mắt hàn quang lóe lên l i ề n q u a cách bố đến cùng là chết như thế nào lý q u a n lo lắng để phòng nói rằng tiền bối căn cứ chúng ta huyết tích tử tình báo là cách bố đại sư biết rồi ngài bị kích thương muốn báo thù cho ngươi nhưng là cách bố đại sư không dám đi tế nam thành đương nhiên không dám đi tế nam thành tế nam trong thành coi như không có trần lao gia tử vị này đan kính võ giả vương nhạc cũng không phải cách bố có thể t r e o chọc được lý quan nhìn vui mừng lão tổ một chút lại nói vì lẽ đó cách bố liền đi tìm vương nhạc t ỷ t ỷ báo thù nhưng là không nghĩ tới vương thiến võ công cũng là như thế cao cường thậm chí ngay cả cách bố đại sư đều không phải là đối thủ vui mừng lão tổ nhìn c h ầ m c h ầ m lý quan nhìn một lúc lâu đem lý quan nhìn ra là trong lòng sợ hãi ngay khi lý quan cảm giác mình muốn tan vỡ thời điểm vui mừng lao tổ nói rằng hy vọng ngươi không muốn lừa dối bản tọa nếu để cho bản tọa biết rồi cách bố tử cùng triều đình có quan hệ không nên trách bản tọa lòng dạ độc ác không nể mặt càn long man thanh thời đại là bán nô lệ bán xã hội phong kiến hoàng đế uy vọng trí cao vô thượng tất cả mọi người trong lòng đều sẽ kính nể hoàng đế nhưng là đại tông sư võ giả đều là coi trời bằng vùng chủ nhân nổi g i ậ n lên còn thật không có đem hoàng đế để vào trong mắt vui mừng l a o tổ hóa thành một đạo màu đen lưu quang biến mất rồi vui mừng lão tổ đi rồi lý quan mới cảm thấy áp lực biến mất lúc này hắn phát xuất hiện áo lót của chính mình đã toàn bộ ư ớ p nhẹp lý quan thầm nghĩ trong lòng bản tọa cùng hoàng thượng làm nhiều như vậy chuẩn bị lẽ ra có thể đã lừa gạt vui mừng lão tổ người lão quái này vật đi lý quan cùng càn long kế hoạch mỗi một bước đều là tiến vào nhiều lần thôi diễn quá mãi đến tận không có lỗ thủng mới thực thi vui mừng lão tổ đi tới cách bố bị g i ế t địa điểm dùng lực lượng tinh thần cẩn thận điều tra lại phát hiện đánh giết cách bố cũng không phải một cao thủ mà là hai cái hai cái nhất lưu võ giả không trách cách bố đứa nhỏ này không phải là đối thủ còn có một cao thủ là ai vui mừng lao tổ thầm nghĩ trong lòng hắn nghĩ tới rồi vương nhạc nhưng là rất nhanh lại phủ định vương nhạc là tổng sư võ giả muốn đánh giết cách bố căn bản là không dùng tới hai người liên thủ bất kể là ai chỉ cần bị bản tọa tìm tới các ngươi đều phải chết vui mừng lao tổ tràn ngập lệ khí vui mừng lao tổ bóng người lóe lên liên q u a biến mất rồi vương tiến h mang theo tiêu sư cùng lưu ra đội bơn rốt cục trở lại tế nam thành được rồi lần này áp phiêu xem như là thành công hơn nữa chúng ta m ỗ i không có bất kỳ ai đưa đi tính mạng hiện tại mỗi người có thể đến tiêu cục bên trong đi lĩnh năm mươi l ư ợ n g bạc bổn tiểu thư lại tha các ngươi mấy ngày giả nghỉ ngơi thật tốt một thoáng vương tiến h cười nói lần này áp phiêu các tiêu sư đều hoan hô lên tạ đại tiểu thư vương tiến h trở lại thần y đường vương nhạc nhìn thấy tỉ tỉ mới thở phào nhẹ nhõm nói thật tuy rằng vương thiến là nhất lưu võ giả ở trên giang hồ có thể địch quá nàng cao thủ không nhiều nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất vương thiến không ở thời điểm vương nhạc vẫn là lo lắng đề phòng hiện tại nhìn thấy tỉ tỉ an toàn trở về vương nhạc cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm tả ngươi trở về a lần này áp phiêu như thế nào gặp nguy hiểm sao vương nhạc hỏi vương thiến nói rằng đương nhiên là có nguy hiểm ngươi cho rằng áp phiêu là mời khách g ăn cơm a đây chính là n h ấ t theo đầu kiếm tiền việc vương nhạc gâm thầm gật đầu trải qua lần này áp phiêu vương tiến h giả dặn rất nhiều hiện tại vương nhạc tin tưởng tỷ tỷ hoàn toàn có thể một mình chống đỡ một phương trung hoa tiêu cục ta rốt cục có thể yên lòng giao cho tỷ tỷ vương nhạc thầm nghĩ trong lòng tả ngươi đem chuyện đã xảy ra cùng ta nói một lần vương nhạc cũng muốn biết lần này vương tiến h đi ra ngoài đến cùng trải qua chỗ gì vương tiến h uống một hớp nước thấm giọng một cái đem áp phiêu gặp phải sự tình đều nói một lần Rất lạt bị bố là này nói đến cách bố cái này là thời điểm, cách ma vương t h i ế nhạc vẫn có c ú đúng lúc t xuất rất thể lòng làm còn vẫn nếu không nhân phượng hiện, nàng rất có thể sẽ bỏ mình. Vương n có sợ sẽ hãi, h yêu bỏ nghe sau khi xong khẽ t a o mày trong lòng cảm giác sự t ì n h có gì đó không đúng chớ đã tả người đem cách bố nói lặp lại lần nữa vương nhạc nói rằng vương tiến h gật gật đầu lại sẽ cách bố ở thời điểm chiến đấu nói nói một lần vương tiến h chi nhớ không sai đang chém giết lẫn nhau thời điểm cách bố nói nàng ấn tượng đặc biệt thơm. đặc vương nhạc lẩm bẩm nói lý quan cách bố hoan hỷ giáo còn có cách bố ra ra bị thương vương nhạc trong đầu thật giống lập tức nắm lấy cái gì lại tử đem chuyện đã xảy ra thôi diễn một lần rất nhanh triều đình mục đích liền đi ra xem ra lần này lại là triều đình quỷ kế vương nhạc nói rằng vương nhạc đem ý nghĩ của chính mình nói ra tỉ tỉ cái này cách bố khẳng định là bị lý quan gây xích mích không phải vậy hắn làm sao biết ngươi áp phiêu phải đi con đường cái này gọi là cách bố lật ma thân phận cũng nhất định không đơn giản hắn hẳn là vui mừng lao tổ tôn tử chỉ có cách bố chết ở trong tay ngươi vui mừng lao tổ mới sẽ cùng chúng ta kết làm tử thủ hiện tại chúng ta thật sự phiền phức vui mừng lao tổ trước đó tuy rằng đến rồi một lần tế nam thành nhưng là đó mới hắn chỉ là vì triều đình nhiệm vụ dù sao vui mừng lao tổ vào lúc ấy cùng vương nhạc là không có cựu hận có chưa hoàn thành nhiệm vụ càn long hoàng đế cũng không dám trách cứ một cái đại tông sư nhưng là hiện tại không giống nhau vương thiến cùng miêu nhân phượng giết cách bố chính là cùng vui mừng lão tổ kết làm tử thủ hiện tại vương nhạc muốn tại mọi thời khắc để phòng hoan hỷ giáo trả thù nghe xong vương nhạc phân tích vương thiến sắc mặt mang theo sắc khí lạnh lùng nói triều đình này thật là đáng chết càn long không chỉ giết chúng ta vương chấn nhỏ trên hết thể bách tính hiện tại còn gây xích mích chúng ta cùng hoan hỷ giáo đúng là muốn đem chúng ta đuổi tận giết t u y ệ t ta vương nhạc cười lạnh nói càn long nếu không đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt hắn liền không phải hoàng đế bất quá chúng ta nhất định sẽ không chết thắng lợi sau cùng nhất định là chúng ta t ạ khoảng thời gian này ngươi cũng không muốn ra tế nam thành có trần lao gia tự ở coi như vui mừng lao tổ đ đến, đến rồi cũng chưa chắc tổn thương được ngươi ta muốn đi một chuyến miêu ra thôn đem chuyện đã xảy ra nói cho miêu nhân phượng để hắn tránh một chút hy vọng thời gian vẫn tới kịp miêu nhân phượng liên thủ với vương tiến giết cách bố vui mừng lao tổ tuyệt đối sẽ không giảng hòa miêu nhân v ư ợ n g võ công tuy giang mạnh nhưng là ở vui mừng lao tổ trước mặt lại như là bi bô tập nói hài tử căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống cái gì ngươi muốn đi tìm miêu nhân v ư ợ n g nếu như ngươi cùng vui mừng lao tổ đụng tới làm sao bây giờ vương tiến h lo lắng nói vương nhạc nói rằng t ạ n g ư ơ i c ứ yên tâm đi ta cẩn trọng một chút là được rồi vui mừng lao tổ võ công mạnh nhưng là ta không hẳn liền có thể đụng với hắn Miêu Nhân vương Nhạc không phải người phải tiến ố t lành gì, nhưng là nhưng cũng gì, b t có â biết á báo o ân, Đây n có thủ báo thủ.、Đây、là làm g ư ờ xử sự sẽ căn bản, không tín thiên Vương phải thất hạ. h với i vậy, đều t n b i ế mình thay đổi không được vương nhạc dự định lại nói vương nhạc nói đúng ân tình là cần phải trả vương tiến h gật đầu nói vậy ngươi nhất định phải cẩn thận vương nhạc ra thần y đường trở lại tiểu viện nói cho trần lao ra tử một tiếng sau đó cưỡi ngựa gia tế nam thành hướng về miêu ra thôn chạy đi miêu nhân phượng ở chợ trên bán nhân sâm cùng gia lông kiếm được mấy trăm lạng bạc dòng nay ít bạc tuy rằng không nhiều nhưng lại nhưng cũng đầy đủ nam lan cùng con gái dùng tới một quãng thời gian nương tử ta đã trở về miêu nhân phượng về đến nhà cửa la lớn nghe được miêu nhân phượng âm thanh từ trong phòng đi ra dĩ nhiên là hai người một người trong đó người dĩ nhiên là đ i ể n quy nông nhìn thấy đ i ể n quy nông miêu nhân phượng hơi nhún m ẩ y trong mắt mang theo một tia không thích miêu nhân phượng biểu hiện như vậy là một người nam nhân bình thường phản ứng phát hiện một người đàn ông thừa chính mình không ở đi tới nhà mình dù là ai cũng không cao hứng nổi thương công nam lan nhìn thấy miêu nhân phượng ánh mắt có chút né tránh thật giống không dám nhìn miêu nhân phượng đ i ề n quy nông đúng là một mặt kinh h ỉ la lớn đại ca tiểu đệ ta cũng là ngày hôm nay vừa tới vốn là thấy ngươi không ở ta là lập tức rời đi nhưng là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trở về điền quy nông lần này đến không có mạnh khỏe tâm là vì đạt được miêu nhân phượng cái kia một phần bản đồ kho b á o hồ phỉ tiểu tử này điền quy nông là không tìm được nhưng là miêu ra này một phần bản đồ kho b á o hắn nhất định phải chiếm được không phải vậy sau khi trở về không có cách nào hướng về c à n long hoàng đế b ằ n giao đi tới miêu gia thôn nhìn thấy đẹp đẽ nam lan điền quy nông phi thường kinh hỷ hắn làm sao cũng không nghĩ ra miêu nhân phượng cái này chất phác vũ phu dĩ nhiên cũng có thể lấy được nữ nhân xinh đẹp như thế thực sự là một đoá hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu nhìn thấy nam lan đầu tiên nhìn điền quy nông liền quyết định phải đem nữ nhân này chiếm được dù cho nàng là miêu nhân phượng thế tử miêu nhân phượng gật gật đầu hỏi ngươi đến tìm ta có chuyện gì miêu nhân phượng đối với điền quy nông ấn tượng cũng không được cho rằng hắn tâm cơ quá sâu nhưng là lại không tốt đắc tội dù sao nông dân cùng miêu ra tổ tiên nhưng là có rất v ư ợ t sâu nguyên chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba rơi vào tuyệt cảnh nam lan là một vị đẹp đẽ lại ái mộ hư vinh ăn không được khổ nữ nhân nàng vì có thể trải qua cuộc sống tốt hơn nàng nhưng mà cái gì sự t ì n h đều làm được đi ra buổi tối miêu nhân phượng dùng rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi đ i ể n quy nông ăn cơm uống rượu thời điểm đ i ể n quy nông cẩn thận thăm dò hỏi thăm liên quan với miêu ra bản đồ kho báo sự tỉnh nhưng là đối với bản đồ kho b á o miêu nhân phượng là lạng thinh không đề cập tới thật giống miêu ra căn bản cũng không có bản đồ kho b á o như thế điều này làm cho điển quy nông kế hoạch thất bại sáng ngày thứ hai miêu nhân phượng bị con gái tiếng khóc đánh thức miêu nhân phượng tối ngày hôm qua uống rất nhiều cửu vì lẽ đó ngủ đến hơi trùng xuống vốn là hắn cho rằng nam lan hội chăm sóc con gái nhưng là khi con gái vẫn gào khóc chính là không gặp nam lan đi ôm lên con gái lúc này hắn mới phát hiện có gì đó không đúng nam lan miêu nhân phượng l à lớn nhưng là trong nhà ngoại trừ miêu nhân phượng cùng con gái căn bản cũng không có những người khác miêu nhân phượng sắc mặt trở nên âm trầm là điền quy nông là điền quy nông bắt cóc nam lan đến xuất hiện vào lúc này miêu nhân phượng nếu như còn không biết chuyện gì xảy ra vậy hắn chính là một cái kẻ ngu si miêu nhân phượng hận không thể giết điền quy nông cùng nam lan này một đôi cậu nam nữ nhưng là muốn đến con gái miêu nhân phượng lại không hạ thủ một ngày phu thê trăm ngày ân nam lan coi như có nhiều hơn nữa không phải tuy nhiên dù sao cũng là hắn miêu nhân phượng thế tử huống chi bọn họ còn có một cái con gái miêu nhân phượng ôm lấy con gái cưới lên mã hướng về đầu thôn đuổi theo vì con gái miêu nhân phượng nhất định phải đem nam lan đoạt về đến cách miêu ra thôn không tới hai dặm trên con đạo điền quy nông cùng nam lan chính cưới ngựa nhanh chóng chạy đi nam lan tuy rằng đáp ứng cùng điền quy nông đi đi thành bắc kinh hưởng thụ cái kia vinh hoa phú quý nhưng là trong lòng vẫn còn có chút không yên lòng con gái nàng cùng miêu nhân phượng phu thêm một hồi tuy rằng miêu nhân phượng không rõ phong tình cho không được cuộc sống nàng m u ố n nhưng là dù sao đồng thời sinh hoạt gần hai năm cũng không phải nói đoạn liền một thoáng có thể đoạn điền quy nông thấy nam lan vẻ mặt có chút ủ rũ cười nói nam lan ngươi không muốn khổ sở chờ chúng ta đến thành bắc kinh ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó đợi được con gái ngươi lớn rồi chút có thể rời đi phụ thân hắn ngươi lại đem nàng nhận được thành bắc kinh đến là được rồi đến thời điểm Ta điền quy nông nhất định đưa nàng coi vì là con gái của chính mình nam lan gật đầu miễn cưỡng n ở nụ cười hừng ta biết rồi nam lan nam lan người không cần đi mặt sau chuyển đến miêu nhân phượng âm thanh điền quy nông cùng nam lan thay đổi sắc mặt bọn họ không nghĩ tới miêu nhân phượng nhanh như vậy liền tỉnh lại phải biết tối ngày hôm qua rượu và thức ăn bên trong nam lan nhưng là rơi xuống thuốc mê bọn họ đều cho rằng miêu nhân phượng nhất định sẽ mê man đến xế chiều hôm nay mới hồi t ỉ n h đến nhưng là bọn họ đánh giá thấp miêu nhân phượng nội công thuốc mê hiệu quả đối với hắn mà nói yếu đi rất nhiều quy nông miêu nhân phượng đến rồi chúng ta làm sao bây giờ nam lan tiêu vội hỏi điền quy nông trên trán cũng xuất hiện rất nhiều mồ hôi hột trong mắt mang theo sợ hãi nam lan ngươi không muốn lo lắng miêu nhân phượng nhất định sẽ không giết ngươi đến thời điểm ngươi nhất định phải che chở ta không nên để cho miêu nhân phượng giết ta a chỉ có như vậy ta mới có thể mang ngươi đến thành bắc kinh đi chỉ có như vậy ngươi mới có thể hưởng thụ đến vinh hoa phú quý điền quy nông hiện tại cũng không có cách nào chỉ có thể để nam lan tới cứu mệnh miêu nhân phượng võ công quá mạnh điền quy nông muốn chạy trốn đều trốn không thoát nam lan nghe xong điền quy nông trong lòng mang theo vẻ thất vọng nàng hiện tại có chút hối hận rồi đáp ứng cùng điền quy nông đi thành bắc kinh hưởng thụ vinh hoa phú quý đến cùng là đối với vẫn là sai tuy rằng có một tia hối hận nhưng là nam lan nếu đáp ứng rồi cùng điền quy nông đi vậy cũng chỉ có thể một con đường đi tới hắc nàng không thể lại quay đầu miêu nhân phượng đi tới nam lan trước mặt nói rằng nam lan ngươi cứ đi như thế sao ngươi đi rồi nữ thì làm sao bây giờ nàng vẫn không có cai sữa ngươi muốn để con gái của chúng ta trường sau khi lớn lên không có nương sao miêu nhân phượng cùng nam lan là phu thê nhưng là giữa hai người cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình miêu nhân phượng biết muốn để nam lan lưu lại cũng chỉ có thể sử dụng con gái để đả động nàng nam lan nhìn thấy miêu nhân phượng ôm con gái lo lắng tới rồi trong lòng cũng là đau xót nhưng là ngạnh lên tâm địa nói rằng miêu nhân phượng ngươi nếu như chăm sóc không tốt con gái có thể mang nàng giao cho ta ta nhất định sẽ đem con gái nuôi lớn thành nhân nhưng là muốn muốn ta trở về với ngươi không thể ngươi miêu nhân phượng cho không được ta muốn sinh hoạt miêu nhân phượng sắc mặt khẽ thay đổi con gái là ta miêu ra cốt lục nàng không thể đi theo ngươi hiện tại ta cho ngươi hai con đường một là theo ta trở lại cố gắng nuôi nấng con gái của chúng ta thứ hai ta giết điền quy nông điền quy nông một mặt sợ hãi vội vã trốn ở nam l a n phía sau nam l a n che ở điền quy nông trước người lớn tiếng nói miêu nhân phượng ta tại sao muốn rời khỏi ngươi lẽ nào ngươi hiện tại còn không biết sao ngươi ngoại trừ võ công ngoại trừ hội giết người ngươi còn có thể làm cái gì ngươi cho không được ta muốn sinh hoạt ta đã được đủ ngươi là ta đồng ý cùng điền quy nông đi cùng hắn không có quan hệ miêu nhân phượng hít sâu một hơi đẻ xuống s á t ý trong lòng lại là một trận tiếng vó ngựa truyền đến ba người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái thiếu niên mặc áo trắng chạy về đằng này vương nhạc điền quy nông nhìn thấy vương nhạc như là nhìn thấy quỷ như thế vương nhạc uy danh điền quy nông nhưng là biết đến năm đó ở trong hoàng cung vương nhạc đánh giết hết thể ngự a ý ỉa liền hoàng thượng hắn đều dám uy hiếp như vậy coi trời bằng vung nhân vật ai không sợ a miêu nhân v ư ợ n g cùng vương nhạc so ra nhưng là yếu đi không chỉ một sao nửa điểm miêu nhân phượng cùng nam lan chưa từng thấy vương nhạc nhưng là cũng nghe qua vương nhạc đại danh thân y đường chỉ cần có điểm tin tức con đường người đều là biết đến vương nhạc tới làm gì ba người thầm nghĩ trong lòng điền quy nông trong lòng đau khổ nếu như vương nhạc nếu muốn giết ta ta nhưng là thật sự song đợi a vương nhạc cưỡi ngựa đi tới ba người trước mặt nhìn thấy điền quy nông thời điểm vương nhạc liền đoán được ba người thân phận vương nhạc đối với miêu nhân phượng ôm quyền nói xin hỏi vị này anh hùng nhưng là miêu nhân phượng miêu đại hiệp miêu nhân phượng trong lòng nghi hoặc vương nhạc tìm đến ta làm gì không sai chính là miêu mẫu bất quá này đại hiệp miêu mẫu nhưng không dám nhận miêu nhân phượng nói rằng vương nhạc liếc mắt nhìn điền quy nông cùng nam lan cười hỏi miêu đại hiệp có phải là ngươi gặp phải chuyện khó khăn gì có cần hay không ta vì ngươi giải quyết miêu nhân phượng lắc lắc đầu không cần hai người này cùng ta không có quan hệ miêu nhân phượng biết nam lan là quyết định muốn rời khỏi không thể lại trở lại bên cạnh mình hắn cùng nam lan phu thêm một hồi hiện tại thê tử dĩ nhiên vì một người đàn ông khác muốn rời khỏi chính mình này không phải là cái gì hào quang sự t ì n h cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài miêu nhân phượng cũng không tính đem chính mình chuyện trong nhà cùng vương nhạc nói điền quy nông thấy vương nhạc cùng miêu nhân phượng không giết chính mình lôi nam lan một thoáng hai người vội vã lên ngựa nhanh nhanh rời đi vương nhạc nhìn nam lan cùng điền quy nông bóng lưng thở dài nói miêu đại hiệp thực sự là thật tính khí nếu như xảy ra chuyện như vậy ở trên người ta điền quy nông tuyệt đối hoặc không được miêu nhân phượng cả kinh thầm nghĩ trong lòng vương nhạc nhìn ra đầu mối đến rồi không biết vương nhạc thiếu hiệp tìm miêu mẫu vì chuyện gì miêu nhân phượng hỏi miêu nhân phượng không nhớ rõ mình và vương nhạc có cái gì giao tình a vương nhạc ôm quyền cười nói miêu đại hiệp ta lần này tìm đến ngươi đệ nhất là muốn cảm tạ ngươi cứu t ỷ t ỷ ta đệ nhị đây nhưng là muốn ngươi đi ra ngoài tránh một chút n g ư ơ i cùng ta tỉ tỉ giết chết cái kia là ma là hoan hỷ giáo l a o tổ tôn tử vui mừng l a o tổ ta đã thấy hắn là đại tôn g sư ngươi giết hắn tôn tử ta nghĩ hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi từ chân trời truyền đến một trận điên cuồng tiếng cười lớn cặc cặc không sai các ngươi giết cháu của ta đều phải chết vương nhạc sắc mặt biến đổi lớn trong mắt thoáng hiện một tia hết sạch vui mừng l a o tổ đến vương nhạc lớn tiếng nói một đạo màu đen lưu quang t r á n h qua vui mừng lao tổ xuất hiện ở hai người trước mặt vui mừng lao tổ tìm tới một cái lưu gia đội buôn người rốt cuộc hỏi thăm được liên thủ với vương thiến người làm miêu nhân phượng biết rồi miêu nhân phượng nơi ở sau vui mừng lao tổ liền chạy tới nhưng là không nghĩ tới vương nhạc cũng ở nơi đây đôi này chuyện này đối với vui mừng lao tổ tới nói thực sự là niềm vui bất ngờ a vương nhạc che ở miêu nhân phượng trước người hiện tại trần lao ra tử không ở chỉ có thể dựa vào chính mình vương nhạc một mặt bình tĩnh con mắt trong trẻo tâm tình giếng cổ không dao động vương nhạc biết sợ sệt sợ hãi không có một chút tác dụng nào chỉ có tỉnh táo lại hay là còn có một tia đường sống miêu nhân vượng trong mắt mang theo kinh hãi vui mừng lao tổ võ công quá mạnh mẽ ở hắn cái này liền t ô n g sư đều không phải võ giả trong mắt đại t ô n g sư chính là lục địa thần tiên vui mừng lao tổ trong mắt dần hiện ra một đạo hào quang màu đỏ hắn nhìn hai người lại như là nhìn con mồi như thế vương nhạc tiểu tử ngươi không sai nhưng là lần này Lao tổ ta ngược lại ta tổ thể ngược muốn còn ngươi. có cứu ai xem xem, ai còn có thể cứu ngươi? vương nhạc Miu nhỏ â n p h ư ợ giọng nói với miêu nhân phượng miêu đại hiệp có cơ hội ngươi liền đi đi t ớ i nam thành nơi đó có một vị có thể cùng người lao quái này vật chống lại cường giả tuyệt thế miêu nhân phượng nói rằng vậy ngươi làm sao vương nhạc từ tốn nói ta tự nhiên là muốn lưu lại lý ngăn trở người lao quái này vật không phải vậy hai chúng ta đều phải chết vương nhạc thầm nghĩ trong lòng sử dụng ta toàn thân lá bài tẩy không biết có thể hay không ngăn cản được người lao quái này vật hiện tại vương nhạc cảm giác mình ngã tuyệt cảnh miêu nhân phượng lắc đầu nói không được ta làm sao có thể một mình đào tẩu hai chúng ta liên thủ nói không chắc còn có thể giết hắn vương nhạc cười lạnh nói không muốn đùa giỡn đại tông sư võ giả há lại là chúng ta bây giờ có thể giết chết có cơ hội ngươi liền đi nếu như ngươi có thể sống đạt đến tế nam thành liền nói cho chị ta vương tiến h làm cho nàng rời đi mãn thanh thống trị địa bàn quá cuộc sống ẩn dật đi ta cừu cũng không muốn báo lần này vương nhạc đã là ôm lòng quyết muốn chết miêu nhân phượng cuối cùng gật đầu nói được bất quá vương nhạc thiếu hiệp ngươi có thể nhất định phải sống sau ta vương nhạc triển khai khinh công hướng về vui mừng l a o tổ phong đi thiêu đốt khí huyết vương nhạc lập tức đem toàn thân hết t h ể khí huyết năng lượng đều bốc cháy lên muốn chống lại đại tông sư vương nhạc chỉ có thể thiêu đốt khí huyết đến thu được sức mạnh mạnh mẽ miêu nhân vượng liền hiện tại đi mau vương nhạc giống to vui mừng l a o tổ phong cười như điên nói khá lắm không nghĩ tới võ công của ngươi dĩ nhiên như vậy mạnh tông sư võ giả ngươi xem như là vô địch rồi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 bởi vì khí huyết năng lượng đối với một cái võ giả tới nói cũng không chỉ là công lực càng là sức sống vì lẽ đó thiêu đốt khí huyết chính là đang thiêu đốt sức sống vương nhạc đem toàn thân khí huyết năng lượng thiêu đốt thu được sức mạnh phi thường mạnh mẽ công lực lập tức tăng cường gấp mười lần coi như một cái phổ thông tông sư công lực tăng mạnh hơn mười lần về sức mạnh cũng có thể cùng đại tông sư so với chớ đừng nói chi là vương nhạc loại này tông sư bên trong cường giả Ẩm. vương nhạc nắm đấm cùng vui mừng lão tổ trưởng lực đụng vào nhau không chung một trận vật mèo năng lượng mạnh mẽ gọn sóng đem chu vi cây cối toàn bộ đập vỡ tan vương nhạc cùng vui mừng lão tổ đều bị này cỗ sức mạnh khổng lồ đẩy lui miêu nhân phượng cưỡi ngựa mang theo con gái hướng về xa xa bỏ chạy vương nhạc lưu lại ngăn trở vui mừng lão tổ cho miêu nhân phượng có cơ hội chạy trốn nếu như hắn hiện tại không đi đợi được vương nhạc bại vòng miêu nhân phượng muốn đi đều đi không xong vui mừng lão tổ nhìn miêu nhân p ư ợ n g rời đi c ũ n g không có lập tức truy kích hắn hiện tại sự chú ý tập trung ở vương nhạc trên người vương nhạc chỉ là một cái tông sư nhưng l à như n g có thể vận dụng bí pháp đem công lực trong nháy mắt tăng lên gấp mười lần đạt đến vui mừng lao tổ sức mạnh cấp độ điều này làm cho vui mừng lao tổ cảm thấy rất đáng sợ miêu nhân vượng ở vui mừng lao tổ trong mắt bất quá là cái tiểu nhân vật muốn giết chết hắn bất cứ lúc nào cũng có thể nhưng là vương nhạc nhưng không như thế vương nhạc tiềm lực quá mạnh mẽ nếu để cho hắn trưởng thành đặt đến đại tông sư cảnh giới cái kia đem so với trần lão gia tử còn còn đáng sợ hơn vì lẽ đó vui mừng lão tổ nhất định phải giết chết vương nhạc vương nhạc trên người dâng lên đỏ như máu màu hổ phách năng lượng như là thiêu đốt hỏa diễm như thế loại màu sắc này năng lượng là thiêu đốt khí huyết sau thu được rất dụng công lực vui mừng lão tổ thấy vương nhạc dáng vẻ như h ỏ a thần trong mắt mang theo sát cơ mãnh liệt vương nhạc ngươi thật là không đơn giản không nghĩ tới ngươi còn có cường đại như vậy bí pháp để công lực tăng lên tới đại tồng sư cấp độ nhưng là sức mạnh của ngươi có thể kiên trì bao lâu đây vui mừng lão tổ cũng có tăng lên công lực bí pháp chỉ là không có vương nhạc thiêu đốt khí huyết làm đến khủng bố mà thôi loại bí pháp này triển khai sau khi chẳng những có di chứng về sau hơn nữa còn là thời gian hạn chế vì lẽ đó tăng lên công lực bí pháp không tới tuyệt cảnh thời khắc là không người nào nguyện ý triển khai vương nhạc cười lạnh nói ta cũng chưa hề nghĩ tới có thể đánh bại ngươi tuy rằng ta thu được công lực tăng lên dữ dội thời gian không phải rất dài nhưng là ngăn cả ngươi để miêu nhân phượng rời đi nhưng là đầy đủ chỉ cần miêu nhân phượng lần này có thể đào tẩu ngươi liền đừng hỏng lại giết chết hắn vui mừng lão tổ cười to nói thật sao nhưng là ngươi ngày hôm nay nhưng là hẳn phải chết vui mừng lão tổ hóa thành một đạo hảo ảnh hướng về vương nhạc tấn công tới hắn không muốn sẽ cùng vương nhạc phí lời vương nhạc loại này tiềm lực mạnh mẽ võ giả vẫn là sớm một chút đánh giết tốt chỉ có như vậy vui mừng l a o tổ mới có thể an tâm vương nhạc lạnh rên một tiếng không ý kỵ tí nào tương tự hướng về vui mừng l a o tổ phóng đi vênh vênh vênh liên tiếp chiêu thức va chạm âm thanh truyền đến mặt đất bùn đất giống như thủy triều bước lên chu vi rừng cây đều bị bị hủy rõ ràng năng lượng sóng gợn trên không trung dập dờn vương nhạc khoe miệng lỗ mũi lỗ thai con mắt đều chảy ra màu tươi vương nhạc tuy rằng thu được đại tông sư cấp độ sức mạnh nhưng là thân thể của hắn nhưng không có đại tông sư mạnh mẽ đại tông sư võ giả coi như không phải nội ra quyền người tu luyện hoặc là không có tu luyện hộ thể thần công thân thể của bọn họ vẫn như cũ muốn so với tông sư võ giả cường đại hơn nhiều nhân là chân nguyên năng lượng tại mọi thời khắc đều ở tầm bổ cường hóa thân thể của bọn họ cũng chính bởi vì có mạnh mẽ thân thể đại tông sư mới có thể sống đến một trăm năm mươi tuổi hơn nữa còn có thể thích làm gì thì làm điều động trong thân thể mạnh mẽ chân nguyên năng lượng tiếp tục như vậy không được Thân thể của ta chẳng mấy chốc sẽ tan chẳng chốc của mấy sẽ vương ỡ v nhạc trong lòng tràn ngập lo lòng ngập lắng, hắn cánh ả m g i c m ì đã điều động không được không tay r o n thân g thể cái i k một luồng mạnh mẽ luồng u khí h ế t n ă n lượng.、Vui、mừng g lao Vui t ổ một nắm trưởng đánh vào vương nhạc trên tay, trưởng vương đánh nhạc vào lực da ọ c nhạc cánh theo t vương y tay lan ra, tràn trên. Vương nhạc cánh nứt mà Xì dưới da cơ thịt gãy vỡ trong trắng lộ hồng đại gân như là từng cái từng cái dễ cây lộ ra vương nhạc bị trưởng lực đánh đi ra ngoài trên mặt đất vẽ ra một đạo to lớn chiến hảo khắc khắc vương nhạc đứng lên đến sắt mặt mang theo một tia thống khổ nhìn cánh tay thương thế h ắ n biết cánh tay của chính mình xem như là phế bỏ ở trong chiến đấu ngươi lại dám thất thần vui mừng l a o tổ cười như đ i ê n nói vương nhạc sức mạnh của ngươi không sai nhưng là tốc độ cùng thân thể kém một chút bản tọa nói cho ngươi tông sư chính là tông sư coi như thu được đại tông sư sức mạnh cũng không có thể trở thành đại tông sư ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết vương ư ơ n Nhạc g đ nhiên biết tông sư võ giả coi như có lại sức mạnh mạnh mẽ cũng không thể cùng đại tông sư so với tông sư võ giả tinh khí thần đều so với đại tông sư yếu đi một cấp độ có thể nói tông sư cùng đại tông sư sinh mệnh cấp độ hoàn toàn khác nhau muốn thắng nói nghe thì dễ vương nhạc trong lòng âm thầm thở dài lần này chính mình đúng là xong trước mấy lời vương nhạc tuy rằng cũng từng có nguy cơ sống còn nhưng là chưa từng có muốn lần này như vậy lâm vào tuyệt cảnh vương nhạc chết đi vui mừng l a o tổ một trưởng hướng về vương nhạc đánh tới muốn một chiêu đem vương nhạc giải quyết đi vương nhạc hít sâu một hơi hét lớn một tiếng chính là cái chết ta cũng sẽ để ngươi trả giá chút đánh đổi vương nhạc hội tụ toàn thân còn lại không nhiều năng lượng một quyền đánh ra đi cú đấm này đánh ra vương nhạc đều sẽ đèn cạn dầu hết thể tiềm lực sinh mệnh đều sẽ tiêu tan Và a n hai h người năng lượng chạm vào nhau phát sinh một tiếng vang thật lớn lần này công kích vui mừng l a o tổ cho rằng vương nhạc chắc chắn phải chết vương nhạc cũng cho là mình không có sống tiếp hy vọng nhưng là đang lúc này vương nhạc mi tâm xuất hiện một luồng mắt thường không thể nhận ra sóng tinh thần đây là một luồng phi thường mạnh mẽ ý chí lực coi như vui mừng lao tổ lực lượng tinh thần ở trước mặt nó cũng phải ảm đạm phai mờ cái gì vui mừng lao tổ thay đổi sắc mặt trong mắt xuất hiện sợ hãi luồng ý chí này lực thật đáng sợ đại tông sư lực lượng tinh thần căn bản là không chống đỡ được vui mừng lao tổ bị này một luồng mạnh mẽ ý chí lực sung kích lực lượng tinh thần nhất thời tán loạn tư duy mơ hồ lên vương nhạc ngươi là chuyển thế lạt ma vui mừng lão tổ sợ hai têu to thân thể như l à như d i ề u đứt dây về phía sau bay đi vảnh vui mừng lão tổ rơi xuống ngoài trăm thước trên đất bắn lên cao hơn một triệu đụi ở vui mừng lão tổ ý thức bên trong cũng chính là mật tông chuyển thế lạt ma mới có thể có cường đại như thế ý c h í lực vương nhạc tuy rằng không phải lạt ma nhưng là hắn cũng là luân hồi vài thế quái vật Tinh thần ý chí đạt đến nửa bước trí mặt giới. Đối đến nửa cường cánh như vậy ý chí ý bước vương nhạc trí cường ý chí bình thường là ẩn giấu sâu trong linh hồn nhưng là lần này liên quan đến sinh tử cho nên mới bị kích phát ra còn là làm sao kích thích ra trí cường ý chí vương nhạc chính mình cũng không rõ ràng vui mừng lão tổ hận a hắn không nghĩ tới chính mình sẽ ở cống ngầm bên trong lật thuyền lực lượng tinh thần bị đánh tan ý c h i đem sẽ xuất hiện hỗn loạn sau đó vui mừng l a o tổ đầu h ó c không rõ ràng t i ê m thức cựu hận hội chi phối hành động của hắn nói cách khác vui mừng l a o tổ đem sẽ biến thành một cái không có tư tưởng điên cuồng giết người ma cho đến cuối cùng điên cuồng mà chết loại bệnh này coi như là vương nhạc y thuật cũng không trị hết trừ phi có trí cường võ giả ra tay vui mừng l a o tổ mới có khôi phục hy vọng cái k i a một luồng trí cường ý chí đẩy lùi vui mừng l a o tổ cứu vương nhạc sau khi lại ẩn giấu lên vương nhạc hiện tại trong đầu đã xuất hiện hỗn độn trạng thái con ngươi thành màu tàn t r o cả ngươi như sát chết di động vương nhạc từng bước từng bước đi về phía trước hắn tiềm thức chi phối thân thể không ngừng đi về phía trước hy vọng có thể trở lại tế nam thành bởi vì tế nam thành có vương tiến h vương tiến h là vương nhạc thân nhân duy nhất hắn hy vọng có thể trở lại vương tiến h bên người nhưng là vương nhạc hiện tại ngơ ngơ ngác ngác liền phương hướng đều không phân biệt được tự nhiên không thể trở lại tế nam thành hắn chỉ là bản năng đi về phía trước còn cuối cùng có thể đi tới nơi nào cũng không ai biết vương nhạc mới vừa đi không lâu vui mừng lao tổ cũng thành điên cuồng trạng thái sau đó điên cuồng cười to hóa thành một vệ sáng biến mất rồi năm đó bình tứ ô m hồ phỉ thoát đi vương ra chân nhỏ một đường đi về phía nam rốt cục ở một cái hẻo lánh làng nhỏ dàn xếp đi ở cái này thôn trang nhỏ c ư ở lại sau khi bình tứ liền liều mạng mà kiếm tiền nuôi sống hồ phỉ còn hồ nhất đao vợ chồng lưu lại những cây vàng hắn là không định dùng bởi vì hắn muốn đem số tiền này lưu lại đợi được hồ phỉ lớn rồi lại đem giao cho hồ phỉ bình tứ phải nuôi hoạt hồ phỉ xác thực không dễ dàng hắn vẫn lo lắng hồ phỉ quá bé nhỏ sợ không nuôi nổi nhưng là hiện tại được rồi hồ phỉ đều ba tuổi vẫn là khỏe mạnh t r ờ i c ò n mở tối bình tứ liền rời giường mặc quần áo âm thanh thức tỉnh hồ phỉ ba tuổi hồ phỉ mở mông lung con mắt tứ thúc bình tứ cười nói hồ phỉ thiếu ra ngươi lại ngủ một hồi trời còn mở tối đây Ta hiện tại muốn dưới thu hiện chờ dưới muốn món ăn, bình tứ đi tới gian nhà mặt sau đất trồng rau bên trong phát hiện một cái máu me be bét khắp người một con trắng bệnh người nằm trên đất bên trong nhất thời bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng bình tứ cẩn thận từng ly từng tí một đi lên trước dùng ngón tay ở tóc bạc người lỗ mùi trước giò xét một thoáng cũng còn tốt có hô hấp người còn sống sót khi bình tứ nhìn rõ ràng tóc bạc người mặt thời điểm một mặt khiếp sợ là vương nhạc đại phu vương nhạc đại phu vương nhạc đại phu ngươi thế nào chuyện này rốt cuộc là như thế nào a nay tóc bạc người chính là bị thương nặng vương nhạc thiêu đốt khí huyết sau vương nhạc tóc cũng do hắc biến thành vì màu trắng vương nhạc ngơ ngơ ngác ngác không biết đi rồi bao lâu dĩ nhiên đi tới bình tứ phía sau nhà đất trồng rau bên trong ngã xuống bình tứ đem vương nhạc bối trở về nhà bên trong lập tức đi trên trấn xin mời đại phu đại phu sau khi đến cho vương nhạc bắt mạch đều là lắc đầu một cái một mặt tiếp hận nói với bình tứ ngươi vẫn là sớm một chút an bài cho hắn hậu sự đi vương nhạc căn bản cũng không có mạch đập thân thể không có bất kỳ sinh cơ cùng s á t chết di động không có khác nhau thường thế như vậy căn bản là không phải phàm nhân có thể chữa trị vương nhạc đối với bình tứ cùng hồ phỉ có ân bình tứ tự nhiên không thể bỏ lại mặc kệ nhưng là bình tứ duy nhất có thể làm chính là để vương nhạc nằm ở trên giường mỗi ngày cho hắn ăn một ít canh gà cùng sữa dê như vậy thức ăn lỏng chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 38, hồ phỉ đa o thuật thế nam thành thần y đường vương tiến h vẫn đang nóng nảy chờ đợi vương nhạc tin tức nhưng là vương nhạc rời đi tế nam thành thật giống như là biến mất rồi như thế mãi đến tận miêu nhân phượng đi tới tế nam thành tìm tới thần y đường vương tiến h mới biết vương nhạc cùng vui mừng l a o tổ chém giết quá miêu nhân phượng ngươi nói đệ đệ ta vì ngươi có thể đào tẩu lưu lại ngăn trở vui mừng lão tổ vương thiên sắc mặt tái nhợt ánh mắt không có tiêu cự thật giống thất hồn như thế vui mừng lão tổ là người nào à đó là đại tông sư coi như vương nhạc lại thiên tài lợi hại đến đâu cũng mới là tông sư tông sư cùng đại tông sư chém giết tuyệt đối là không có còn hy vọng sống sót miêu nhân vượng cũng có chút khổ sở không sai vương nhạc thiếu hiệp vì ta có thể đào tẩu lưu lại chống đối vui mừng lão tổ đáng tiếc miêu mô vo công không ăn thua không giúp được vương nhạc thiếu hiệp không được ta muốn đi tìm đệ đệ ta ta nhất định phải tìm tới hắn vương thiến quyết định chú ý nhất định phải tìm tới vương nhạc trần lao gia tử lắc đầu nói vương nha đầu ngươi cũng không muốn quá khó chịu vương nhạc tiểu tử kia nếu như thật sự có mệnh hệ gì ngươi hiện tại đi tới cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nói không chắc ngươi ra tế nam thành sau khi còn có thể gặp phải vui mừng l a o tổ truy sát lấy lao phu xem vẫn để cho tiêu cục tiêu sư đi đi ra ngoài một chuyến đi miêu nhân phượng cũng gật đầu nói đúng đấy vương thiến cô nương hiện tại vương nhạc thiếu hiệp tung tích không rõ ngươi có thể tuyệt đối không nên lại mạo hiểm nghe xong miêu nhân phượng miêu tả coi như là trần lao gia tử cũng cho rằng vương nhạc chết c h ắ c rồi ở ở tình huống bình thường vương nhạc là không thể ở đại tông sư dưới tay trốn chết vương thiến sủi lơ ở trên ghế yến lặng rơi lệ từ đó về sau vương thiến tu luyện võ công như là nhập ma liền tiêu cục bên trong sự vụ cũng mặc kệ có võ học trên nghi hoặc nàng xin mời giáo trần lao r a tử ở như vậy điên cuồng tu luyện ở dưới vương thiến võ công đúng là tăng nhanh như gió ra đi tìm hiểu vương nhạc tin tức người cũng vẫn không có mang về quan vu vương nhạc bất cứ tin tức gì thật giống vương nhạc lập tức biến mất rồi tự vương nhạc có chuyện tin tức trần gia lạc mấy người cũng rất nhanh biết rồi vương nhạc chết rồi đây chính là chuyện lớn biết được vương nhạc có chuyện sau rất nhiều hồng hoa hội đầu mục đều nổi lên tâm tư muốn đem vương nhạc cái kia một phần tuyết diêm tiền lãi nuốt ba phần mười tuyết diêm tiền lãi không phải là con số nhỏ một năm qua chính là thật mấy triệu lượng bạc vương nhạc ở thời điểm bọn họ sợ hãi vương nhạc võ công không dám lên tâm tư của hắn nhưng là vương nhạc bị vui mừng lao tổ đánh giết trong lòng bọn họ thì có dự định đến vu vương tiến h bất quá là hội điểm võ công nữ nhân cùng vương nhạc so với kém xa không đáng sợ vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn là vẫn như cũng phải đem vương nhạc cái kia một phần bạc giao cho vương tiến h nhưng là ở liên quan đến đến lợi ích rất nhiều chủ nhà đều không đồng ý cuối cùng sống chết mặt bay vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn hai người chỉ có thể t h ầ m than vương nhạc vận khí không tốt tráng niên mất sớm hoàng cung ngự thư phòng can long hoàng đế ở nhận được vương nhạc bị dết tin tức sau đại h ỉ rốt cục ngoại trừ vương nhạc cái thai hòa này vương nhạc thi thể đây can long hoàng đế hỏi lý quan không có nhìn thấy có vì ư cười thượng, vương nhưng vương ơ n nhạc thi thể, hắn vẫn là có chút không yên lòng. quan nói, Hoàng thượng, vương nhạc cùng mừng hận, mừng nhất định là đem vương nhạc bắt đi, sau đó đem giản vật đến g thi thể, chút thâm chết. đại có có cựu tổ tổ bắt vật vui vui đi, v là Lý lao là lao là đó sau đem đem lẽ đó nô tài đám người ở tại bọn hắn chém giết quá địa phương cũng không có tìm được vương nhạc thi thể bất quá trên đất có rất nhiều vết máu này đủ để chứng minh vương nhạc đã chết can long hoàng đế gật gật đầu nói rằng ngươi nói tới cũng đúng vui mừng lao tổ nhưng là đại tông sư vương nhạc lợi hại đến đâu cũng không thể từ đại tông sư dưới tay trốn chết càn long hoàng đế không phải võ giả nhưng là căn cứ lý quan đám người đối với võ giả cấp độ miêu tả cũng biết tông sư cùng đại tông sư không giống lại nói càn long cũng đã gặp qua vui mừng lao tổ ra tay loại kia thần ma giống như sức mạnh căn bản là không phải p h ạ m nhân có thể nắm giữ ha ha càn long nghĩ đến vương nhạc chết rồi trong lòng sảng khoái lớn tiếng cười nói vương nhạc chết rồi vậy hắn thần y đường cũng là khoa còn có tỉ tỉ của hắn vương thiến cũng phải cho chấm trộm tới h ừ cùng chấm làm người thích hợp đều sẽ không có kết quả tốt lý quan vội vàng nói hoàng thượng hiện tại vương thiến nhưng là ở tại trần gia ông lao dưới mỹ mắt chúng ta căn bản là giết không được nàng lấy nô tài xem vẫn là đợi được vui mừng lao tổ trở về để hắn đi thôi dù sao cũng chỉ có hắn mới có thể cùng trần gia ông lão kia chống lại can long thở dài bất đắc dĩ nói được rồi vậy thì đợi được vui mừng lao tổ trở về lại nói đáng tiếc ta ái tân giác la gia tộc dĩ nhiên không có một cái đại tông sư thậm chí ngay cả tông sư đều không có ái tân giác la gia tộc cũng có một chút dũng sĩ nhưng là thành t i ể u tối cao cũng chính là nhất lưu võ giả cấp độ một cái tông sư võ giả đều không có thời gian như nước chạy năm năm thời gian trôi qua rất nhanh vương nhạc ở bình tứ gia một năm chính là 5 năm năm năm năm qua vương nhạc hoàn toàn là dựa vào cái kia một luồng trí cường ý c h i ở duy trì mới không có chết đương nhiên bình tứ mỗi ngày cho vương nhạc nuôi những t i ê u canh gà cùng sữa dê trở thức ăn lỏng cũng là bảo vệ vương nhạc tính mạng then chốt phía ngoài phòng bình tứ chính đang giết gà một cái bảy tám tuổi hài đồng chạy tới hỗ trợ bình tứ nói rằng hồ phỉ thiếu ra ngươi hay là đi đọc sách đi những chuyện này để cho ta tới làm là có thể nay bảy tám tuổi hài đồng chính là hồ phỉ hồ phỉ cười nói tứ thúc ngươi cứ yên tâm đi phu tử giáo những thứ đó ta đều hội hồ phỉ từ nhỏ đã rất thông minh hiện tại đã bắt đầu đọc tứ thư ngũ kinh hồ phỉ hướng về trong phòng liếc mắt nhìn hỏi tứ thúc trong nhà của chúng ta cái kia tóc bạc người đến cùng là ai vậy đại phu đều nói hắn không chữa được nhưng là hắn tử lại bất tử hoặc lại không hoạt chỉ là nằm hơn nữa một nằm chính là đến mấy năm thực sự là thật kỳ quay a bình tứ nói rằng hắn nhưng là chúng ta ân nhân hồ phỉ thiếu ra coi như hắn v i n h v i ê n t ỉ n h không đến chúng ta cũng phải nuôi hắn có ân chúng ta ha có thể không báo hồ phỉ gật đầu nói tứ thúc ta biết đem cây rửa sạch sau bốn bình nói rằng được rồi canh gà đôn được bình tứ cho vương nhạc x ố i một chén nói với hồ phỉ hồ phỉ thiếu ra những này thì gà ngươi liền ăn đi ta này liền đem canh gà cho ân nhân đưa đi bình tứ dùng cái môi đem canh gà đưa vào vương nhạc trong miệng thời điểm phát hiện vương nhạc lông mi khẽ động sau đó vương nhạc mở mắt ra vương nhạc đại phu ngươi tỉnh lại a bình tứ sắc mặt mang theo kinh hỉ vương nhạc năm năm qua nhưng là chưa từng có động tới hắn cho rằng vương nhạc vĩnh viễn t ỉ n h không đến nhưng lại nhưng không nghĩ tới vương nhạc ngày hôm nay đột nhiên t ỉ n h lại vương nhạc nhìn bình tứ trong đầu hiện ra rất rất nhiều hình ảnh quá một hồi lâu vương nhạc mới nhớ tới sự tình đầu đ ô i câu chuyện ta trước đó không phải là cùng vui mừng l á o tổ chém giết sao ta dĩ nhiên không có chết ta hiện tại lại là ở nơi nào vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc hướng về bình tứ hỏi bình tứ ta hiện tại là ở nơi nào Bình tứ nói rằng nói, tứ vương nhạc đại phu, n g ư trước, ngươi ơ i hiện ở nhà của ta bên trong. Năm năm ngã phát phía vào của ta ta ta sở a rau u nhà trồng bên trong, đất không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên hôn mê 5 năm năm năm năm qua tỷ tỷ vương tiến trải qua có được hay không thân ý đường cùng trung hoa tiêu cục có phải là còn ở bình tứ cảm tạ ngươi cứu ta nếu không là ngươi ta sợ là thật sự chết rồi ngươi yên tâm ta hội báo đáp ngươi vương nhạc nói rằng hồ phỉ lúc này chạy vào tứ thúc khi thấy vương nhạc tỉnh lại nhất thời kinh hãi nói a ngươi tỉnh lại a vương nhạc nhìn cái này thanh tú hài đồng hỏi bình tứ hắn chính là hồ phỉ chính là hồ nhất đao đại hiệp nhi tử bình tứ gật gật đầu ừng hồ phỉ thiếu ra nhanh lên một chút lại đây kính chào â n công năm đó ngươi sinh ra thời điểm vẫn là ân công vì ngươi đỡ đẻ tên của ngươi cũng là ân công vì ngươi lấy đây a hồ phỉ cả kinh hắn còn thật không biết vương nhạc cùng mình còn có nhiều như vậy ngọn n g u ồ n bất quá hắn tin tưởng bình tứ là không sẽ lừa gạt mình hồ phỉ quỳ xuống cho vương nhạc dập đầu hồ phỉ cho ân công dập đầu vương nhạc nói rằng lên lên ngươi đứa nhỏ này làm cái gì vậy mấy ngày sau vương nhạc mới có thể dưới cất bước nằm trên giường năm năm trước đó còn bị trọng thương toàn thân khí huyết càng là suy yếu không có chết xem như là vương nhạc vận may ngất trời trên đầu tóc bạc để vương nhạc một trận p h i ề n muộn muốn khôi phục khí huyết cùng võ công không dễ dàng a không biết cần bao nhiêu quý báu dược liệu cùng các loại tài nguyên vương nhạc trong lòng thở dài vương nhạc cũng không có lập tức về tế nam thành bởi vì sau khi trở về thân phận của chính mình nhất định sẽ bại lộ đến thời điểm phiền phức nhất định sẽ tới cửa hơn nữa còn hội cho vương thiến tạo thành nguy hiểm vì lẽ đó vương nhạc dự định trước đ ê m võ công khôi phục lại nói vương thiến cũng c h ờ vương nhạc năm năm cũng không để ý nhiều hơn nữa chờ ít ngày vương nhạc tìm tới bình tứ nói rằng bình tứ người đi đối với trong thôn các hương thân nói một tiếng để bọn họ có bệnh người có thể tới tìm ta xem bệnh bình tứ trong nhà kinh tế cũng không dư dả có vương nhạc cái này trọng thương người sau càng là gian nan mỗi ngày giết một con gà riêng là này một hạng liền đầy đủ cho bình tứ áp lực cực lớn vì lẽ đó vương nhạc muốn giúp một chút hắn cùng hồ phỉ bình tứ biết vương nhạc y thuật cao minh gật đầu nói được rồi ta này liền đi cùng các h ư ơ n g thân nói vương nhạc nói rằng còn có tuyệt đối không nên để lộ ra thân phận của ta cùng tên không phải vậy các ngươi đều sẽ có phiền phước bình tứ cả kinh sau đó gật đầu nói h ử m ta biết vương nhạc vì có thể làm cho trong thân thể khí huyết khôi phục vì lẽ đó hắn lựa chọn nội ra quyền bên trong thái cực quyền thái cực quyền nội ngoại kiêm tu có lưu thông máu tác dụng vương nhạc thái cực quyền đánh cho rất chậm xem ra nhu nhược vô lực nhưng là theo động tác của hắn cùng hô hấp thân thể bên trong nhưng là đang phát sinh thay đổi một bộ thái cực quyền đánh xong vương nhạc thở ra một ngụm trọc khí trên người mạo suất mồ hôi thủy cảm thấy thân thể một trận t r ộ t dạ vương nhạc hơi nhún g mày khí huyết suy yếu thân thể quá yếu không nghĩ tới hiện tại ta đánh một bộ thái cực quyền đều cảm thấy vất vả vương thúc thúc hồ phỉ cầm một cái mộc đao chạy tới không chỉ là vương nhạc đang tu luyện liền ngay cả hồ phỉ cũng là đang luyện tập hồ g i a đao thuật chuyện gì vương nhạc cười hỏi hồ phỉ nói rằng vương thúc thúc tại sao ta đang luyện tập gia truyền đao thuật thời điểm phát hiện đều là có gì đó không đúng hơn nữa đao pháp cũng không nối liền vương nhạc nói rằng ngươi đem đao thuật diễn luyện một lần cho ta nhìn một chút được hồ phỉ cầm lấy m ộ t đao bắt đầu diễn luyện hồ phỉ luyện xong đao thuật vương nhạc khẽ cau mày chỉ điểm đao của ngươi thuật rất tốt nhưng là phía trước mấy chiêu không đúng lắm ta nghĩ nhà ngươi truyền ra đao thuật bên trong phía trước nhất mấy chiêu đao thuật cùng nội công khẩu quyết hẳn là thất truyền đi xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hồ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi chín kinh thế đại ma đầu hồ gia đao phổ chỉ có thể coi là thượng thừa đao thuật cũng không phải cái gì võ công tuyệt thế vương nhạc ánh mắt cực cao liếc mắt là đã nhìn ra hồ phỉ đao thuật thiếu hụt hồ phỉ một trận đủ rũ hắn cũng biết mình ra đao phổ không đầy đủ cư bình tứ nói đao phổ trước vài tờ là bị một người tên là diêm cơ người sẽ đi rồi vương thúc thúc vậy ta làm sao bây giờ làm sao mới có thể đem đao thuật bù đắp hồ phỉ tiêu vội hỏi đi tìm đao phổ trước vài tờ hầu như là không thể biện pháp duy nhất chính là tìm một cái cảnh giới v õ đạo cực cao người đến bù đắp đao thuật lại như hồng thất công bù đắp hàng long thập bát trưởng bên trong thất truyền cuối cùng bà chiêu như thế vương nhạc trầm mặc một thoáng nói rằng Đem đao p hồ ổ của cho ta, nhìn ta có ta, ta hay đao ngươi nhìn không thể thuật. h bù đắp đao thuật. Hồ phỉ biết vương nhạc phi bắt biết. bảy, phi phải giả, tuổi tiếp thường thủ, tầng thứ tam thể vương Vương võ nhạc còn hắn còn không biết. Vương nhạc tầng thứ này võ giả, còn không học, hồ phỉ có cao có xúc là là đem ạ t được. Được. đ Hồ phỉ đem đao phổ từ trong lòng lấy ra giao cho vương nhạc vương nhạc rất mau nhìn xong đao phổ âm thầm gật đầu này hồ g i a đao pháp vẫn có chỗ độc đáo là không sai võ công vương nhạc đối với đao thuật cũng có nghiên cứu rất nhanh sẽ thôi diễn ra phía trước vài tờ đao thuật chiêu thức cùng nội công khẩu quyết vương nhạc tiếp nhận hồ phỉ m ộ t đao nói rằng hiện tại ta diễn luyện một lần hồ ra đao pháp ngươi nhìn rõ ràng vương nhạc triển khai đao thuật tốc độ rất chậm hồ phỉ hoàn toàn có thể thấy rõ vương nhạc tuy rằng không có triển khai nội kình nhưng là m ộ t đao ở trong tay của hắn thật giống co i linh tính không một chút nào cứng nhắc hồ phỉ thấy đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ hóa ra là như vậy không trách ta lúc trước luyện lên rất khó chịu hồ phỉ thầm nghĩ trong lòng hồ phỉ bây giờ mới biết có lao sư giáo dục cùng mình tu luyện hoàn toàn là hai chuyện khác nhau dù cho là đồng nhất bộ đao pháp cũng có thể có sự khác biệt hiệu quả vương nhạc đem một chiêu cuối cùng đao thuật triển khai xong lại đem nội công khẩu quyết nói cho hồ phỉ hỏi hiện tại ngươi hiểu chưa hồ phỉ trong mắt mang theo kích động gật đầu nói hừng ta rõ ràng vương nhạc đem một đao giao cho hồ phỉ rõ ràng là tốt rồi cố gắng tu luyện có cái gì không hiểu địa phương có thể tới hỏi ta còn có ngươi hiện tại có v õ công cơ sở lại dùng n à y một đao đã không thích hợp h ã y tìm một thành cương đao đi có vương nhạc chỉ điểm hồ phỉ v õ công tăng nhanh như gió đao thuật tiến triển cực nhanh bình tứ thấy vương nhạc chỉ điểm hồ phỉ v õ công trong lòng cũng thật cao hứng hồ phỉ thiếu ra tương lai nhất định có thể cùng hắn c h a như thế trở thành vạn người kính ngưỡng đại hiệp bình tứ thầm nghĩ trong lòng ngày nay vương nhạc ngồi ở ngưỡng cửa nhìn hồ phỉ luyện võ hồ phỉ đao thuật đều là đao phổ trên chiêu thức một tia cũng không có thay đổi vương nhạc gâm thầm lắc lắc đầu nói rằng hồ phỉ hiện tại đao của ngươi thuật đã rất thuần thục rồi nhưng là ở đồng dạng sức mạnh dưới tại sao ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta điểm ấy ngươi nghĩ tới sao vương nhạc có thời gian cũng sẽ dùng hồ ra đao pháp cùng hồ phỉ đối luyện ở đồng dạng sức mạnh dưới hồ phỉ vẫn như cũ rất nhanh sẽ bại trận hồ phỉ nói rằng đó là bởi vì vương thúc thúc võ công của ngươi cảnh giới cao có thể nhìn thấy ta đao thuật kẽ hở vương nhạc gật gật đầu nói rằng cái này cũng là một cái phương diện nhưng là chúng ta dùng đều là hồ gia đao pháp ngươi cũng hẳn phải biết đao thuật bên trong những kia chiêu số mới đúng bởi vì ngươi hoàn toàn dựa theo đao phổ trên đao thuật đang tu luyện căn bản không có suy nghĩ như ngươi vậy luyện lại quá năm mươi năm vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta đến thời điểm ngươi hay là có thể trở thành là một đời đao thuật đại gia nhưng là phải trở thành đao thuật tông sư nhưng là không thể hồ gia đao phổ là người hồ gia tiền bối biên soạn tự nhiên là thích hợp nhất người hồ gia tiền bối võ công nhưng lại nhưng không hẳn liền thích hợp ngươi ngươi muốn trò giỏi hơn thầy liền phải tìm được thích hợp bản thân võ công nói thí dụ như tương tự là một chiêu đao thuật ở người khác nhau dùng để uy lực cũng không giống nhau làm sao mới có thể đem đao tốc độ cùng sức mạnh phát huy đến mức tận cùng này liền muốn ngươi suy nghĩ vương nhạc như là một tia chấp s ẹ t qua hồ phỉ não hải thật giống có một đạo tân võ đạo cửa lớn hướng mình mở ra trước đây hồ phỉ đối với võ đạo lý giải chính là khổ luyện có một quyển võ công thượng thừa bí tịch trở thành cao thủ đó là chuyện sớm hay muộn nhưng là hiện tại vương nhạc thật giống lật đổ hồ phỉ đối với võ đạo nhận thức cho giỏi hơn thầy cái vấn đề này hồ phỉ trước đây chưa hề nghĩ tới h ắ n chỉ là muốn đạt đến hồ nhất đao võ công độ cao mà thôi bất quá vương nhạc cũng không phải là không có đạo lý chí ít hồ phỉ không tìm được phản bác lý do vương thúc thúc ta biết rồi hồ phỉ chăm chú nói rằng vương nhạc thầm nghĩ trong lòng hồ phỉ tiểu tử này là cái luyện võ kỳ tài thoát ly đao phổ cái này khoanh trọn ta ngược lại muốn xem xem ngươi trưởng thành đến mức nào chỉ cần tìm được phương pháp chính xác tu luyện cách thành công liền không xa vương nhạc tin tưởng tương lai hồ phỉ võ công nhất định có thể đạt đến phi thường cao cấp độ chí ít so với hồ nhất đao mạnh hơn bình tứ trong phòng bày một cái bàn nhỏ là vương nhạc để dùng cho các hương thân xem bệnh vương nhạc cho một cái hơn năm mươi tuổi phụ nữ bắt mạch sau khi mở ra phương thuốc cười nói đại thẩm ngươi bệnh này cũng không phải cái gì bệnh nặng chỉ cần ăn mấy bức dược lại nghỉ ngơi thật tốt một thoáng chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn đại thẩm cầm phương thuốc thả xuống năm tiền bạc cảm kích nói đa tạ đa tạ tiểu đại phu vương nhạc nhìn trên bàn nho nhỏ nén bạc thầm nói dân chúng tháng ngày không dễ chịu n à y năm tiền bạc đã là nhà nàng không ít của cải đi vương nhạc đại phu bình tứ vào lúc này đi vào vương nhạc hỏi chuyện gì bình tứ cười nói vương nhạc đại phu ý thuật của ngươi cũng thật là không lời nói à tìm đến ngươi người xem bệnh sau khi trở về bệnh đều tốt ngươi tiếng tam đã đến trên trấn trên trấn triệu đại tài chủ muốn cho ngươi đi cho hắn xem bệnh vương nhạc gật đầu nói h ử m ta biết rồi ta hiện tại liền đi vương nhạc ra g a nhà hồ phỉ dừng lại luyện võ hỏi vương thúc thúc ngươi muốn đi ra ngoài vương nhạc gật đầu cười nói h ừ n g đi một chuyến trên trấn nếu có thể kiếm được tiền ta liền mang cho ngươi một thanh cương đao trở về hồ phỉ một thoáng cao hứng lên có thật không vậy thì thật là quá tốt rồi ta sớm liền muốn một thanh cương đao hồ phỉ nhìn một chút trong tay một đao này một đao sử dụng đến s á c thực khó chịu vương nhạc đi tới trấn nhỏ trên triệu tài chủ trong nhà phát hiện triệu tài chủ người trong nhà chính đang dọn nhà ngươi chính là nhạc đại phu triệu tài chủ thấy vương nhạc mái đầu bạc trắng hỏi vương nhạc gật đầu nói không sai ta chính là vương nhạc vì ẩn giấu thân phận đem tên ngã lại đây hắn hiện tại không gọi vương nhạc mà là tính nhạc nhanh lên một chút vào đi triệu tài chủ đem vương nhạc lĩnh vào phòng gian nhạc đại phu nghe nói y thuật của ngươi không sai lần này à ngươi có thể nhất định phải vì ta ngắm nghĩa cẩn thận vương nhạc trong lòng cười gằn triệu tài chủ thân thể ở lúc còn trẻ liền bị t i ể u sắc đào hết rồi c dễ bản, dễ bản. ũ ngày hôm qua huyện chúng ta thành đến rồi một cái đại ma đầu giết hơn ba vạn người a sau đó biến mất rồi nơi này đã không an toàn chúng ta người một nhà nhất định phải nhanh lên một chút rời đi nhạc đại phu ta xem ngươi là một nhân tài ý thuật không sai không bằng ngươi rồi cùng ta cùng đi đi không phải vậy đợi được cái kia đại ma đầu lại xuất hiện tính mạng của chúng ta sợ là khó giữ được c triệu tài chủ sắc mặt vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi một mặt sợ sệt dán vẻ vương nhạc hơi nhún mày trong lòng khiếp sợ hỏi ồ còn có chuyện như vậy quan phủ kia cùng triều đình liền mặc kệ sao triệu tài chủ cười nhạo nói quản làm sao quản như vậy đại ma đầu nắm giữ thần ma như thế sức mạnh ai là hắn đối thủ nhạc đại phu nghe ta khuyên hay là đi thôi vương nhạc gật đầu nói đa tạ triệu lao ra ta sẽ cân nhắc vương nhạc lúc rời đi triệu tài chủ cho hắn hai trăm lạng bạc dòng xem như là trần phí vương nhạc ở trấn nhỏ hàng rèn bên trong cho hổ phỉ rèn đúc một thanh cương đao xem như là cho tiểu tử này lễ vật trở về bình tứ trong nhà một chuyến vương nhạc lại hướng về thị trấn chạy đi hắn mau chân đến xem cái này đại ma đầu đến cùng là những người nào dĩ nhiên lập tức liền giết hơn ba vạn người tàn sát ba mươi ngàn b á c h tính đây là cỡ nào phát điên người mới có thể làm đi ra sự tình a vương nhạc đi tới thị trấn chỉ thấy thị trấn phòng ố c đã toàn bộ sụp đổ đâu đâu cũng có thi thể những này bị giết người ở trong có b á c h tính có thương nhân thậm chí còn có con trước có h à i tử có thanh niên cũng có lao nhân chuyện này vương nhạc trong mắt mang theo khiếp sợ đây là đại tông sư đã hạ thủ từ hiện trường tạo thành vết tích đến xem mặt đất kia to lớn dữ tợn h ư n g câu cũng chỉ có đại tông sư mới có thể làm đặt được đến cùng là ai làm vương nhạc thầm nghĩ trong lòng hoàng cung ngự thư phòng và ảnh can long hoàng đế tàn nhẫn mà tạp hạ thủ bên trong sổ con tức giận nói đây là lần thứ mấy là lần thứ tám rồi năm năm qua tên ma đầu này có tám lần tập kích các nơi thị trấn hoặc phủ thành số người chết đạt đến năm mươi vạn hắn đến cùng là ai vương lão lý lão lẽ nào các ngươi đều không t r a được sao hai người cúi đầu không nói lời nào quá một hồi lâu lý quan mới nói nói hoàng thượng là nô tài vô năng nay đại ma đầu là đại tông sư võ giả chúng ta căn bản là không phải là đối thủ bất quá căn cứ võ công của hắn con đường đến xem hẳn là hoan hỷ giáo võ công can long hoàng đế cả kinh ý của ngươi là cái này đại ma đầu chính là vui mừng lão tổ lý quân nói rằng ngoại trừ hắn nô tài không bao giờ tìm được nữa cái khác độ khả thi thiên hạ đại tông sư cũng là hai ba cái mà thôi cái này đại ma đầu cùng vui mừng l a o tổ phong cách hành sự rất giống vui mừng l a o tổ đã mất tích năm năm lý quân suy đoán cái này đại ma đầu chính là vui mừng l a o tổ ma đầu kia là người tốt cũng giết người xấu cũng giết toàn bộ thiên hạ đều sợ hai hắn không được càn long hoàng đế liền sợ lúc nào ma đầu kia cũng tới thành bắc kinh đại s á t một phen vậy thì g â y go c n Long h o à này n nằm mộng cũng muốn muốn n g đế đại đầu, diệt trừ này đại ma h ư n g là đại t ô n g sư là vô địch, m u ố n giết chết hắn. Nói nghe thì dễ à. Chúc đại gia Trung Thu vui sướng. nói đại vui phiếu, chết thì Thu đặt Chúc Cầu cầu hắn, dễ à. mươi u a c h n trình ủng hộ thương g hộ h ệ ệ u v i thánh của Tàng t ư Chương Viện. h 40, t chỉ lý quan đối với càn long hoàng đế nói rằng hoàng thượng không bằng ngươi giới chỉ để trần gia lão quỷ kia xuống núi t h ủ y ấn quảng cáo kiểm tra t h ủ y ấn quảng cáo kiểm tra hắn là đan kính võ giả hẳn là có thể đỡ được cái kia đại ma đầu can long hoàng đế một trận do dự trần lao gia tử cố nhiên là đàn kính võ giả có thể cùng đại t ô n g sư chống lại nhưng là triều đình quan hệ với hắn không phải rất tốt ta trâm rơi xuống thánh chỉ nếu như hắn không đi triều đình kia mặt mũi hướng về nơi nào đặt can long hoàng đế rơi xuống thánh chỉ nếu như trần lao gia tử không làm theo hắn người hoàng đế này mặt mũi đều sẽ không còn sót lại chút gì hơn nữa hy vọng cũng hội bị đà kích lý quan cười nói hoàng thượng trần gia câu lão quỷ kia hắn không phải vẫn lấy chính nhân quân tử tự xưng sao đã như vậy vậy hãy để cho hắn tới đối phó cái kia đại ma đầu nếu như hắn không đi triều đình thì có thể làm cho người trong thiên hạ biết hắn là ngụy quân tử võ giả đều là chú trọng mặt mũi cùng danh tiếng trần lao gia tử tuyệt thế cường giả như vậy càng là đem bộ mặt nhìn ra so cái gì đều trùng lý quan tin tưởng trần lao gia tử nhất định sẽ ra tay c a n long hoàng đế gật gật đầu nói rằng được rồi chấm này liền xuống thánh chỉ vương nhạc đi thị trấn không lâu triệu bán sơn liền tìm đến bình tứ trong nhà vị này anh hùng ngươi tìm ai bình tứ trong lòng có chút lo lắng cùng sợ sệt hắn lo lắng người này là tìm đến vương nhạc hồ phỉ cũng một mặt cảnh giác nhìn triệu bán sơn nếu như triệu bán sơn có cái gì gây dối hắn lập tức liền hội cầm lấy vương nhạc đưa cho hắn cương đào công kích dù cho hắn vẫn là một cái bảy tám tuổi h à i tử triệu bán sơn nhìn hồ phỉ cười nói như đúng là quá giờ ống đứa nhỏ này với hắn cha lúc còn trẻ thực sự là giống nhau như l ú c bình tứ trong lòng kinh hãi đem hổ phỉ tre ở phía sau quắt lớn nói ngươi đến cùng là ai triệu bán sơn cười nói các ngươi yên tâm ta không phải người xấu đứa nhỏ này chính là h ổ nhất đao đại hiệp nhi tử đi không nghĩ tới đều lớn như vậy ta là hồng hoa hội tam đương gia năm đó h ổ nhất đao vẫn là ta hồng hoa hội bằng hưu tốt nhất nhưng là không nghĩ tới hắn cùng miêu n h â n phượng luật võ dĩ nhiên bỏ mình ta khi biết hồ nhất đao huynh đệ tạ thế tin tức sau liền lập tức chạy tới bọn họ luận võ địa điểm nhưng là bình tứ ngươi nhưng mang theo hồ phỉ đứa nhỏ này đào tàu ta cũng là gần nhất mới tra được các ngươi ở đây tin tức vì lẽ đó ta liền chạy tới hồng hoa hội bình tứ cùng hồ phỉ là biết đến đây chính là đệ nhất thiên hạ phản đối triều đình tổ chức nhưng là bọn họ không thể xác định triệu bán sơn nói tới có phải là thật hay không ta làm sao có thể tin tưởng ngươi nói chính là thật sự hồ phỉ cầm vừa tới hỏi triệu bán sơn triển khai một tay võ công lớn tiếng nghĩ đến các ngươi không có tiền tài ta bắt nạt lừa các ngươi có ích lợi gì lại nói bằng võ công của ta nếu như cùng các ngươi có cửu thoán còn cần phải bắt nạt lừa các ngươi sao trực tiếp ra tay đem bọn ngươi giết chẳng phải là càng thêm thẳng thắn kiến thức triệu bán sơn võ công hồ phỉ khiếp sợ không thôi hiện tại hắn mới tin tưởng triệu bán sơn hồ phỉ cùng đi với ta hồng hoa hội đi triệu bán sơn nói rằng hồng hoa hội bên trong có thật nhiều võ công cao cường huynh đệ bọn họ cũng có thể chỉ điểm ngươi luyện võ thậm chí trần tổng đà chủ cũng có thể truyền dạy cho ngươi võ nghệ thương lai võ công của ngươi nhất định có thể vượt qua cha ngươi hồ phỉ nghe được triệu bán sơn nói như vậy tự nhiên động tâm nhưng là lại không nỡ vương nhạc nhưng là vương hồ phỉ lời còn chưa nói hết liền bị bình tứ che miệng lại vương nhạc đã phân phó thân phận của h ắ n không thể hướng về bất kỳ ai tiết lộ bình tứ gật đầu nói được rồi ta cùng hồ phỉ có thể theo ngươi đi hồng hoa hội ngươi chờ chúng ta vào nhà thu thập một thoáng vào nhà sau hồ phỉ nhỏ giọng hỏi tứ thúc chúng ta liền như vậy đi rồi không giống nhau không chờ vương thúc thúc sao vương thúc thúc trở về nếu như không thấy được chúng ta nhất định sẽ sốt ruột bình tứ nói rằng ngươi vương thúc thúc thân phận không thể để cho bất luận người nào biết ngươi lưu lại một phong thư ngươi vương thúc thúc trở về nhìn thấy thư dĩ nhiên là biết chúng ta nơi đi hồ phỉ gật đầu nói được rồi rất nhanh hồ phỉ viết xong thư để lên bàn triệu bán sơn thấy hai người bọn họ thu thập xong đồ vật liền mang theo bọn họ rời đi vương nhạc ở thị trấn bên trong điều tra nửa ngày rốt cục t r a được một chút manh mối căn cứ những này dấu vết hư hại đến xem vị này đại tông sư hoàn toàn là đang phát tiết lung tung công kích đương nhiên còn có một khả năng vậy thì là những này đại tông sư hoàn toàn đánh mất lý trí trở nên điên cuồng nhưng là đại tông sư võ giả tinh thần ý chí đều là phi thường mạnh mẽ người nào có thể làm cho một vị đại tông sư trở nên điên cuồng như thế vương nhạc còn không biết tất cả những thứ này sự tình cùng chính hắn có quan hệ gián tiếp những n à y võ công chiêu thức hẳn là hoan hỷ giáo nếu như ta không có suy đoán sai lầm giết chết ba mươi ngàn bách tính người chính là vui mừng lão tổ vương nhạc rời đi thị trấn hướng v ề bình tứ ra chạy đi hắn cũng sợ đụng tới vui mừng lão tổ lấy hắn hiện tại tình huống thân thể gặp phải vui mừng lão tổ chắc chắn phải chết trở lại trong phòng vương nhạc phát hiện bình tứ cùng hồ phỉ đều không ở hả vương nhạc nhìn thấy trên bàn thư xem xong thư vương nhạc mới biết hồ phỉ cùng bình tứ đi tới hồng hoa hội đi tới hồng hoa hội cũng được như vậy liền không cần lại lo lắng sợ hãi hơn nữa còn có thể học được bản lĩnh vương nhạc thầm nghĩ trong lòng mặc kệ cỡ nào thiên tài tư chất nhắm mắt làm liều là không được muốn trở thành chính thật sự cừng giả nhất định phải trải qua tôi luyện mới được tiến vào hồng hoa hội cùng triều đình chém giết là thiếu không được đôi này chuyện này đối với hồ phỉ tới nói mới có lợi đã như vậy vậy ta cũng có thể đi rồi vương nhạc nói rằng ta nhất định phải đem mất đi khí huyết năng lượng khôi phục sau đó lại nghĩ cách đột phá đến đại tông sư cảnh giới như vậy ta mới có thể ở trong thiên địa đặt chân chỉ có trở thành đại tông sư vương nhạc mới không lại e ngại vui mừng l a o tổ cùng càn long hoàng đế một cái trung niên thái giám cầm càn long hoàng đế thánh chỉ mang theo đội danh dự tiến vào tế nam thành trung nhiên này thái giám đến đây tế nam thành chính là vì cho trần lao ra t ử truyện chỉ trung hoa tiêu cục sân luyện võ vương thiến chính đang dẫn dắt các tiêu sư luyện công vào lúc này một người tuổi còn trẻ tiêu sư đến đây b ằ m báo đại tiểu thư có một vị thái giám đến, đến rồi nói là đến truyện chỉ vương thiến trong mắt hàn quang lóe lên liền qua lạnh giọng hỏi người của triều đình năm năm qua vương thiến giáng dấp không có gì thay đổi bất quá khí chất càng thêm giả dặn cùng lành lạnh đối với người của triều đình vương, vương tiến h lạnh giọng đối với trung niên thái giám nói rằng hoàn toàn không có những quan viên kia nhìn thấy trong cung người sợ hãi hoặc kích động trung niên thái giám tuy rằng phẫn nộ nhưng là cũng không dám tức giận nơi này không phải là trong hoàng cung lại càng không là hắn ngang ngược địa phương thân phận của vương tiến h hắn vẫn là biết đến như vậy phản tặc nếu như dưới cơn nóng giận đem chính mình cho giết vậy thì hoan hưởng người chính là vương tiến h xin hỏi trần lão gia tử ở đây sao phần này thánh chỉ là cho hắn trung nhiên thái giám tử tốn nói vương tiến h chậm rãi gật đầu nói rằng người muốn thấy trần lão gia tử đúng thế tốt vương tiến h đối với phía sau tiêu sư nói rằng ngươi đi đem trần lao ra tử mời tới liền nói càn long hoàng đế phái người đến rồi muốn gặp lao nhân ra người cái kia tiêu sư ôm quyền nói vâng đại tiểu thư vương tiến h liền nhìn như vậy trung niên thái giám căn bản cũng không có muốn cho hắn vào nhà ý nghĩ trung niên thái giám cũng là phiên muộn nếu không có hoàng mệnh tại người hắn là tuyệt đối sẽ không đến tế nam thành trung niên thái giám cũng chuyện quá không ít thánh chỉ nhưng là cái nào một lần không phải là bị sành ăn chiêu đãi lúc đi còn có bạc có thể nắm nhưng là hiện tại không cần nói uống chén t r à vương thiến không có tại chỗ đem hắn đánh giết đã là vận may của h ắ n rất nhanh trần lao gia tử đến rồi nhìn thấy trần lao gia tử trung niên thái giám lấy ra thánh chỉ nhìn trần lao gia tử một chút trần lao gia tử cũng không có quỳ xuống dự định không cần nói một đạo thánh chỉ coi như là càn long hoàng đế tự mình đến, đến rồi trần lao gia tử cũng là không thể quỳ xuống trung niên thái giám bất đắc dĩ mở ra thánh chỉ lớn tiếng thì thầm phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết sau khi chính là đối với trần lao gia tử tán thưởng c h i tử cuối cùng mới nói ra yêu cầu muốn trần lao gia tử đi đánh giết đại ma đầu vương tiến h cười khẩy nói càn long hoàng đế không phải là rất lợi hại sao không phải hết thể người trong võ lâm ở trong mắt hắn đều là phản tặc sao tại sao lần này cần để trần lao gia tử đi đánh giết cái kia đại ma đầu càn long hoàng đế vẫn đúng là cho là mình là một nhân vật hắn để chúng ta làm gì chúng ta lẽ nào liền muốn làm gì sao năm năm trước hắn để vui mừng l a o tổ đến đánh chết chúng ta thời điểm làm sao không cho cái bàn giao vương thiến đối với trần lao gia tử nói rằng l a o gia tử ngươi cũng biết cái kia đại ma đầu võ công có thể là phi thường khủng bố coi như ngươi đi tới cũng chưa chắc là đối thủ lại nói có thể hay không tìm tới hắn vẫn là ẩn số đây ta xem a chúng ta ngay khi tế nam thành trở, cái kia đại ma đầu đến tế nam thành làm loạn ngài dĩ nhiên là có thể ngăn cản hắn trung niên kinh hãi nói rằng cái này không thể được a trần lao gia tử nhất định phải đi kinh thành không phải vậy cái kia đại ma đầu đi kinh thành gieo vạ một thoáng vậy coi như đúng là thiên hạ đại loạn trần lao gia tử thành bắc kinh nếu như cũng bị đại ma đầu phá hủy thiên hạ chắc chắn đại loạn đến thời điểm khổ có thể đều là bách t í n h a trần lao gia tử do dự một chút gật đầu nói được lao phu có thể đi thành bắc kinh một chuyến cũng có thể đi đối phó cái kia đại ma đầu bất quá lao phu có một điều kiện trung niên thái dám thấy trần lao gia tử đáp ứng rồi mừng rỡ trong lòng vội vàng nói trần lao gia tử có yêu cầu gì cứ việc nói chỉ cần hoàng thượng có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng ngươi trần lao gia tử nhìn vương tiến một chút nói rằng lão phu không ở tế nam thành trong mấy ngày nay triều đình không thể làm khó thần y đường cùng trung hoa tiêu cục càng không hợp nhau vương tiến nha đầu trần lao gia tử biết không có hắn ở vương tiến đều sẽ vô cùng nguy hiểm vương tiến võ công tuy rằng đạt đến nửa bước tông sư mức độ nhưng là triều đình nếu như thật sự nếu muốn giết nàng vẫn có thể làm được trung niên thái g i á m gật đầu nói cái điều kiện này không dùng tới bẩm báo hoàng thượng chúng ta là có thể đáp ứng ngươi trung niên thái g i á m rời đi tế nam thành vương thiến mới hỏi trần lao gia tử lao gia tử ngươi thật sự muốn đi thành bắc kinh đi bảo vệ cản l o n g hoàng đế trần lao gia tử thở dài nói vương thiến nha đầu vì thiên hạ bách tính lao phu ta không thể không đi a ngươi yên tâm coi như ta không ở tế nam thành triều đình hiện tại cũng sẽ không đối phó ngươi ta dự định sau ba ngày liền xuất phát vương thiến có chút mất mát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 tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất giờ đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi mốt tiêu sư quân đội đại tiểu thư ngài tin tiểu viên cầm một phong thư giao cho vương thiến tiểu viên võ học thiên phú rất cao vương nhạc giáo dục nàng một năm hơn nữa năm năm này khổ luyện võ công của nàng đã đạt đến nhất lưu cấp độ vương nhạc không ở sau khi tiểu viên liền thành vương thiến tâm phúc là ai cho ta vương tiến h hỏi tiểu viên lắc đầu truyền tin đến người cũng không biết là ai vương tiến h nghi hoặc mà tiếp nhận thư sẽ ra vừa nhìn bên trong chỉ có một tờ giấy trắng vương tiến h hơi nhúng mày đột nhiên nàng thật giống nghĩ tới điều gì lớn tiếng nói tiểu viên đi đoan một chậu thanh thủy đến vâng đại tiểu thư tiểu viên bưng tới một chậu thanh thủy vương tiến h đem thư thả ở bên trong nước trên giấy chữ viết rất nhanh hiện lên đi ra phong thư này là dùng nước cơm tả muốn thấy rõ ràng nội dung Cần cồn ái ốt trên giấy bôi lên, không có cồn trên lên, không dùng thanh thủy ngâm ái ái giấy bôi ốt ốt, thủy vương à là ràng mà o trên viết, thôi. ra rõ cũng hiện đến, không giấy chữ viết, cũng sẽ hiện ra đến, chỉ v sẽ lắm tiến h nhìn trên giấy nội dung trong lòng kích động trong mắt mang theo nước mắt đệ đệ ta còn sống sót hắn thật sự còn sống sót ta liền biết đệ đệ ta lợi hại như vậy làm sao có khả năng bị giết chết phong thư này là vương nhạc tả cho vương tiến h trong thư nói hắn cùng vui mừng lao tổ một trận chiến còn có năm năm qua hắn hôn mê tình huống hiện tại vương nhạc không trở về tế nam thành thậm chí không lộ diện là vì trung hoa tiêu cục cùng thần y đường an toàn đợi được võ công khôi p h ụ hắn tự nhiên sẽ về tế nam thành tiểu viên trong mắt cũng mang theo kinh hỉ đại tiểu thư công tử hắn thật sự không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi vương tiến h lau lau rồi một thoáng nước mắt trên mặt gật đầu nói ừng chỉ cần đệ đệ ta không có chuyện gì chúng ta thần y đường cùng trung hoa tiêu cục liền nhất định sẽ không đổ đi năm năm qua không có vương nhạc tọa đường thân ý đường đã là chỉ còn trên danh nghĩa trung hoa tiêu cục chịu đến tấn thương cùng tám đại tiêu cục chen ép vẫn như cũng là tiếp không tới chuyện làm ăn vương tiến h thở dài nói rằng tiểu viên trong chúng ta hoa tiêu cục cũng thành lập đội b u ô n đi có đội b u ô n chúng ta có thể mình làm chuyện làm ăn tiêu cục nhân mã cũng có thể để bảo vệ tự chúng ta đội b u ô n như vậy liền không cần lo lắng tiếp không tới chuyện làm ăn chính mình thành lập đội b u ô n lưu năm đó là đương nhiên tốt nhưng là tiểu viên một mặt làm khó dễ nói rằng đại tiểu thư ngươi ý nghĩ này tự nhiên là tốt đẹp nhưng là ngươi cũng biết thành lập đội b ô n là muốn tìm bạc từ khi công tử mất tích sau khi năm năm qua chúng ta nhưng là một phân tiền không có kiếm lời hơn nữa còn là ở sống bằng tiền dành dụm nếu không là công tử lưu lại không ít bạc chúng ta tháng ngày sợ là sẽ phải càng thêm khổ sở chúng ta còn lại bạc chỉ có thể chống đỡ tiêu cục ba tháng chi tiêu nếu như sau ba tháng không còn kiếm tiền phương pháp chúng ta liền đói mèo trần lao gia tử bổng lộc một tháng là năm nghìn lạng một năm chính là sáu mươi ngàn lưỡng năm năm chính là ba mươi vạn lượng bạc vương nhạc lúc rời đi là lưu lại hơn trăm vạn lượng bạc nhưng bạc này xem ra rất nhiều nhưng là trung hoa tiêu cục chi tiêu cũng là phi thường đại tiêu sư bổng lộc binh khí quần áo ăn cơm chờ chút những thứ này đều là đòi tiền bảy mươi vạn lượng bạc chống đỡ tiêu cục thời gian 5 năm năm này vẫn là vương thiến cùng tiểu viên hai người tính toán tỉ mỉ kết quả vương thiến ngồi ở trên ghế khe nhữ mày quá một hồi lâu mới hạ quyết tâm tiểu viên ngươi ngày mai mang năm cái m ộ ư ơ i người tiểu đội đi một chuyến hồng hoa hội tổng đà muốn bọn họ cần phải đem năm năm qua khiếm chúng ta bạc giao ra đây từ khi vương nhạc mất tích thời điểm hồng hoa hội liền cũng không tiếp tục cho vương thiến tuyết diêm lợi nhuận vương nhạc một năm nên được tuyết diêm lợi nhuận là hai triệu lượng bạc ra mặt năm năm vậy thì là m ộ ư ơ i triệu lượng bạc không có vương nhạc tin tức vương thiến thấp thỏm trong lòng không dám cùng hồng hoa hội đấu hồng hoa hội chính là không giao ra bạc nàng cũng không có cách nào nhưng là hiện tại nàng thu được vương nhạc thư biết vương nhạc còn sống sót dĩ nhiên là không lại sợ h ã i hồng hoa hội tiểu viên liền ôm quyền lớn tiếng nói đại tiểu thư ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem bạc mang về vương thiến viết phong thư phong thư này là tả cho trần gia lạc vương thiến đem thư giao cho tiểu viên nói rằng nhớ kỹ không phải vạn bất đắc dĩ Tuyệt đối k h ô người nên đậu thủ, dù sao Hồng hoa hội thế lực lớn, cũng không n đậu thủ, thế Hoa Hội phải h dù dễ sao lực trọc. n cần liền không muốn hạ thủ lưu tình. Vương Thiến trong thanh mang theo sắc khí, những năm gần đây, Hồng hoa hội làm được không chân chính, Vương Thiến trong lòng cũng là có đoán tức giận. n g g là lưu làm là chỉ sắc được có thủ, hạ thủ theo khí, Hoa Hội vừa đậu đây, tức âm ư hồng hoa hội hiện tại có ngày sống dễ chịu phát tài rồi còn không là dựa vào tuyết diêm lợi ích nhưng là tuyết diêm phương pháp phối chế là vương nhạc hồng hoa hội thấy vương nhạc xảy ra vấn đề rồi liền muốn nuốt một mình tuyết diêm lợi ích chuyện như vậy vương tiến h hiện tại tuyệt đối không thể chịu đựng ta rõ ràng đại tiểu thư tiểu viên ra vương tiến h gian phòng liền hướng trung hoa tiêu cục chạy đi nàng muốn chọn năm mươi võ công mạnh nhất tiêu sư đi hồng hoa hội tổng đà vương tiến h khỏe miệng khẽ mỉm cười lạnh rên một tiếng bàn tay ám kính bạo phát đem c h ậ u nước bên trong thư chấn động thành một phấn vương nhạc còn sống sót sự tình trừ mình ra cùng tiểu viên không thể để cho những người khác biết sáng ngày thứ hai trung hoa tiêu cục sân luyện võ 50 tên tinh thần chấn hưng tiêu sư sắp xếp toa thuốc trận c h ạ m thẳng tháp tiểu viên đứng ở phía trước nói với bọn họ các ngươi là tiêu cục bên trong võ công lợi hại nhất 50 người trong đó yếu nhất đều là nhị lưu võ giả lần này chúng ta muốn đi hồng hoa hội tổng đà cầm lại chúng ta bạc 10 t r i ệ u lượng nghe nói hồng hoa hội thiếu nợ trung hoa tiêu cục 10 t r i ệ u lượng bạc 50 tên tiêu sư nhất thời tất cả xôn s a o không phải một ngàn lưỡng mà là 10 t triệu lượng đây là lớn đến mức nào một món tiền bạc ca rất nhiều người cũng không tin tiểu viên lạnh rên một tiếng đem hồng hoa hội cùng vương nhạc quan hệ nói một lần cũng nói cái kia một ư ơ i triệu lượng bạc lai lịch tiểu viên cuối cùng nói rằng công tử là hồng hoa hội khách khanh nhưng là anh em ruột còn muốn minh tính số đây vì lẽ đó cái kia một ư ơ i triệu lượng bạc tuyết diêm tiền lời là chúng ta nên được đại tiểu thư nói rồi những bạc này chúng ta nhất định phải cầm về năm mươi tên tiêu sư con mắt đỏ đậm lớn tiếng nói phải tiểu viên vung tay lên xuất phát năm mươi tên tiêu sư đều cầm lấy trường thương cùng trường kiếm cưới lên tuấn mã tiểu viên ngồi trên lưng ngựa dẫn tiêu sư hướng về tế nam ngoài thành chạy như bay mặc dù mới năm mươi người nhưng là bọn họ khí thế như cầu rồng đối mặt này năm mươi người lại như là đối mặt thiên quân vạn mã như thế này năm mươi người nói là tiêu sư đã không xác thực phải nói là quân đội mới đúng kinh qua mấy ngày chạy đi tiểu viên mang theo các tiêu sư rốt cục đi tới hồng hoa hội tổng đà nhìn phía trước giữa sườn núi trên đình đài lầu cát tiểu viên phía sau một người tiêu sư khẽ mỉm cười hồng hoa hội cũng thật là giàu có xây dựng những cung điện này sợ là nếu không thiếu tiền đi tiểu viên lạnh rên một tiếng hồng hoa hội có tiền như vậy còn không phải là bởi vì công tử chúng ta tuyết diềm phương pháp phối chế không phải vậy hồng hoa hội hiện tại vẫn còn đang quá ăn bữa nay lo bữa mai cùng tháng ngày đây hồng hoa hội tháng ngày trải qua càng tốt tiểu viên trong lòng liền càng là bất bình đương nhiên cái khác tiêu sư cũng giống như vậy người tới người phương nào một cái hồng hoa hội đệ tử nhìn thấy tiểu viên đám người lớn tiếng quát tiểu viên ngồi trên lưng ngựa liền ôm q u y ề n dịu dàng nói thần y đường tôn tiểu viên trước đến bãi phòng trần tổng đà chủ thần y đường cái kia không phải thần y vương nhạc xây dựng y quán lư hồng hoa hội này vị đệ tử cũng biết hồng hoa hội cùng vương nhạc trong lúc đó quan hệ cái kia hồng hoa hội đệ tử cười lạnh nói chúng ta không quen biết cái gì thần y đường Các n g ư ơ i vẫn là đi nhanh một chút đi không phải vậy cũng chớ có trách chúng ta không k h á c h khí cái kia hồng hoa hội đệ tử phía sau vài tên hán tử cũng lớn tiếng nói đúng nhanh lên một chút rời đi đi vừa nghe đến tiểu viên nói là thần y đường người bọn họ liền biết tiểu viên bọn họ là đến muốn bạc có thể thấy được hồng hoa hội hiện tại trên dưới đã quyết định quyết tâm vương nhạc cái kia một p h ầ n bạc không dự định cho tiểu viên cùng năm mươi tên tiêu sư sắc mặt đều mang theo vẻ giận dữ Vương nhưng nhạc là hồng khanh, hiện hoa hội khách hành, nhưng là là tiểu ạ hồng hoa hội người, dĩ nhiên nói không quen biết vương nhạc, không quen biết thần ý đường. Thực hoang người, nói quen vương quen đường. đường. biết biết i dĩ quá t sự là quá hoang đường. Tiểu viên phía sau m ộ trong người thanh niên tiêu sư cười lạnh nói, tiểu viên sư cười tiêu tiểu tả, xem a này hồng h a hội h k ô hoan chúng ta à ta nên x e mắt ra, trong ta hoa vẫn vậy, vào vậy viên bọn không chúng muốn hồng tổng không như dàng. là cho bọn họ chút họ phải hội phải tốt, Tiểu dạy dỗ dễ đi m đá, hàn quang lóe lên liền qua gật đầu nói hửng liền theo ý ngươi làm nếu như bọn họ thật sự không để cho mở có thể kích giết bọn họ tiểu viên có linh cảm lần này đến hồng hoa hội muốn cầm lại cái kia mười triệu lượng bạc nhất định sẽ tạo thành chuyện máu me tiểu viên tả ngươi liền xem ta đi thanh niên tiêu sư cầm trường thường xuống ngựa đi tới hồng hoa hội những đệ tử kia môn trước mặt các ngươi mới vừa nói cái gì ta không hề nghe rõ lặp lại lần nữa thanh niên tiêu sư c ư ờ i nói tên kia hồng hoa hội đệ tử lớn tiếng nói chúng ta nói để cho các ngươi c ú t đi thanh niên tiêu sư trong mắt mang theo một luồng sắt khí nắm chặt trường thương phúc một tiếng xe rách thanh nhâm vang lên trường thương hóa thành một vệ sáng hướng về cái kia hồng hoa hội đệ tử đâm tới cái kia hồng hoa hội đệ tử lạnh r ê n một tiếng thương thuật ta không tin thương thuật của ngươi còn có thể so sánh đao của ta thuật càng mạnh hơn cái kia hồng hoa hội đệ tử cũng coi như là cao thủ đao pháp không sai dĩ nhiên chặn lại rồi trường thương nhưng là ngay khi mũi thương cùng trường đao chạm vào nhau trong nháy mắt đó hồng hoa hội đệ tử cảm nhận được một lồn u mạnh mẽ xoắn hốc kính chấn động đến mức cánh tay tê dại liền đao đều không cầm được đầu súng đánh văng ra đơn đao tốc độ vẫn như cũ không giảm hướng về hồng hoa hội đệ tử yết hầu đâm tới cái kia hồng hoa hội đệ tử cảm nhận được hơi thở của cái chết lớn tiếng kêu lên không hạ thủ lưu tình quắt to một tiếng chuyển đến thanh niên tiêu sư mũi thương trong nháy mắt đứng ở cái kia hồng hoa hội đệ tử yết hầu trên da không có thương tổn được hắn một cái bốn mươi năm mươi tuổi ông lão mang theo một cái bẩy tám tuổi hài đồng đi tới tại hạ là hồng hoa hội tam đương ra triệu bán sơn không biết các vị là người nào vì sao đến ta hồng hoa hội gây sự vốn là triệu bán sơn đang dạy đạo hồ phỉ luyện công nghe đến bên này có chút tiếng âm ý liền chạy tới cũng là hắn đúng lúc lên tiếng ngăn cản mới tránh khỏi cái kia hồng hoa hội đệ tử bị đánh giết tiểu viên ôm quyền nói hóa ra là hồng hoa hội triệu tam gia tiểu nữ tử tôn tiểu viên ngưỡng mộ đã lâu triệu tam gia đại danh chúng ta là trung hoa tiêu cục cùng thần ý đường người chúng ta hôm nay tới đây là phụng chúng ta đại tiểu thư vương tiến h mệnh lệnh tới lấy về cái kia mười triệu l ư ợ n g bạc đây là chúng ta đại tiểu thư tả cho trần tổng đà chủ thư triệu bán sơn tiếp nhận thư chỉ thấy bịa ngoài trên viết trần gia lạc tổng đà chủ thân khải quả nhiên là vương tiến h cô nương b ụ t tích triệu bán sơn nói rằng tiểu viên cô nương ta này cũng là người ta mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi thư ta sẽ đích thân giao cho trần tổng đà chủ triệu a nghĩ Trần bán sơn trong lòng cả kinh nói thế này sao lại là tiêu sư à chuyện này quả thật chính là quân đội không nghĩ tới trung hoa tiêu cục dĩ nhiên có thể nuôi dưỡng được cường đại như thế tiêu sư đội ngũ tiểu viên cùng những này tiêu sư càng là mạnh mẽ triệu bán sơn trong lòng liền càng là lo lắng nếu như cảm thấy đẹp đẽ xin mời đem b u ồ n c h ạ m linh để cử cho bằng hữu của ngài đi xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ cạn Sụ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 42 thiếu niên lật ma vương nhạc tọa ở một cái rộng rãi bên trong hang núi chuyên tâm luyện võ tu tâm o luyện võ như đi ngược dòng nước không tiến đắt lùi t r ư ớ c cái kia mấy năm vương nhạc tuy rằng cũng đang luyện võ hơn nữa còn trở thành tông sư nhưng là bởi tạp vụ quá nhiều vẫn không tĩnh tâm được hiện tại vương nhạc bị thương nặng vừa vặn bình tĩnh lại tâm tình cố gắng nghiên tập vo nói cánh tay của ta gân cốt đều gãy vỡ muốn để cánh tay khôi phục như lúc ban đầu còn muốn không ít thời gian vương nhạc nhìn cánh tay của chính mình thầm nghĩ trong lòng hiện tại vương nhạc mỗi ngày ăn đồ ăn đều là phi thường nhiều ngày hôm qua buổi trưa hắn dĩ nhiên ăn đi một con y ê u những đồ ăn này năng lượng toàn bộ chuyển đạo hóa thành vương nhạc khí huyết năng lượng cùng nội kình vương nhạc tâm cảnh có chút biến hóa h ắ n thật giống trong cõi ưu minh cảm n ộ đến cái gì lần này có thể là chính mình luân hồi chuyển thế một lần cuối cùng nếu như lại không thể trở thành trí cường võ giả vương nhạc khả năng sẽ linh hồn tiêu tan triệt để tử vong thanh triều là võ thuật trung hoa tỏa sáng nhất dị thải thời đại nếu như sinh ở thời đại này vương nhạc đều còn không thể trở thành trí cường võ giả vậy đã nói rõ vương nhạc thật không có hy vọng vương nhạc phun ra một ngụm trọc khí bắt đầu chuyên tâm chạm t h ù n g vận chuyển khí huyết cung điện b ồ tạ lạ mật tông tổng bộ một người thiếu niên hòa thượng mang theo thần trí mơ hồ vui mừng lao tổ trở về mấy cái lao hòa thượng nhìn thấy thiếu niên hòa thượng cả kinh nói lạt ma ngươi thật sự đem vui mừng l a o tổ mang về a vui mừng l a o tổ nhưng là đại tông sư võ giả a muốn là hiểu rõ mật tông người nghe xong lão hòa thượng nhất định sẽ giật n ả y cả mình thiếu niên này hòa thượng dĩ nhiên là chuyển thế lạt ma chuyển thế lạt ma ở cung điện Bộ tạ lạ bên trong vẫn là cái truyền thuyết có người nói phật pháp cùng võ công đạt đến cảnh giới cực cao thì có thể làm cho linh hồn chuyển thế bảo lưu một đời trước ký ức trở thành t r u y ề n thế lạt ma t r u y ề n thế lạt ma ở tây vực bách tính trong mắt chính là thần linh vì lẽ đó lạt ma ở tây vực hy vọng so với những quan viên kia càng cao hơn thiếu niên lạt ma ánh mặt trời trên mặt lộ ra mỉm cười nói rằng vui mừng l a o tổ mặc dù là đại tông sư nhưng là hoan hỷ giáo cũng là ta mật tông một cái chi mạch bản lạt ma tự nhiên có năng lực đem hắn hạn chế xoay người lạt ma lực lượng tinh thần đều là phi thường mạnh mẽ so với bình thường đại tông sư võ giả mạnh hơn thiếu niên lạt ma tuy rằng không thể đem vui mừng lao tổ trị hết bệnh hắn cũng chưa hề nghĩ tới đem vui mừng lao tổ trị hết bệnh bất quá dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần đến khống chế vui mừng lao tổ vẫn có thể làm được khống chế một cái đại tông sư này là phi thường điên cuồng dù sao vương nhạc cũng không có trải qua chuyện như vậy thiếu niên lạt ma bản thân liền là đại tông sư bên trong cường giả hiện tại lại đã không chê vui mừng lão tổ có thể nói hắn đã là vô địch thiên hạ mấy người các ngươi đi một chuyến thành bắc kinh để càn long hoàng đế nhiều cho chúng ta một ít vật chất không phải vậy bản lạt ma không n g ạ i đem vui mừng lão tổ thả ra ngoài thiếu niên lạt ma cười nói không xem qua bên trong nhưng có chút tàn nhẫn ánh sáng mấy cái lao hỏa thượng sau khi nghe cười nói vâng lạt ma chúng ta này liền đi làm càn long hoàng đế nếu như không muốn cho vật chất chúng ta liền đi chiếm lĩnh địa bàn của hắn cùng nhân khẩu đem phật tổ vinh quang truyền khắp toàn bộ mãn thanh bình nam văn học võng thiếu niên lạt ma cùng những n à y mật tông hòa thượng cũng không phải người tốt vì đạt được càng nhiều lợi ích lại muốn uy hiếp càn long hoàng đế thiếu niên lạt ma trở lại bên trong cung điện hăng hái lớn tiếng cười nói bạn lạt ma không chỉ muốn nhất thống thiên hạ còn có thể thành phật làm tổ mật tông bí điện bên trong ghi chép đại tông sư không phải cao nhất võ học thành cựu ở đại tông sư bên trên còn có phật tổ cảnh giới phật tổ cảnh giới chính là đạt ma lão tổ cấp bậc này cũng chính là nội gia quyền trí cường cảnh giới thiếu niên lạt ma dã tâm rất lớn làm việc cẩn thận trước đó có trần lão gia tử cùng vui mừng lao tổ ở hắn không có ra mặt nhưng là hiện tại vui mừng lão tổ điên rồi hơn nữa còn bị hắn khống chế vì lẽ đó dũng khí của hắn cũng là đủ hiện tại thiếu niên lạt ma rốt cục lộ ra bộ mặt thật của hắn thiếu niên lạc ma khoanh chân ngồi ở cái đệm trên sau lưng xuất hiện một cái vòng tròn hình năng lượng bàn lại như là một vầng mặt trời loại hiện tượng này chính là tu luyện cảnh tượng hồng hoa hội tổng đà tiểu viên cùng năm mươi tên tiêu sư chính đang nghỉ ngơi l ư u năm bọn họ tuy rằng võ công cao cường nhưng là một đường cưỡi ngựa cũng là có chút để v à i thừa dịp thời gian này nhất định phải hảo hảo bông lòng một chút c h â n gia lạc nhận được vương tiến thư sau liền triệu tập ở lại tổng đà mỗi cái đương ra cùng cái khác đầu mục lớn nhỏ đến mở hội trước đây trần gia lạc có thể mặc kệ nhưng là hiện tại vương thiến dĩ nhiên để tiểu viên mang người đến tổng bộ m u ố n bạc này liền không cho phép hắn lùi bước t h ư ớ n g công hoác thanh đồng đi vào nhìn thấy trần gia lạc khẽ nhữ mày sắc mặt mang theo lo lắng trần gia lạc nói rằng thanh đồng ngươi nói chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào n à y bạc là cho vẫn là không cho vương nhạc ba phần mười tuyết diêm lợi ích xem ra không nhiều một năm cũng là hai triệu bạc mà thôi nhưng là tích góp 5 năm năm vậy thì là mười triệu lượng bạc mười triệu lượng bạc khoản tài phú này là cá nhân sẽ động tâm những gia tộc kia vì trăm vạn lượng bạc gia sản mà tranh chấp huynh đệ tương t à n cũng không ít chớ đừng nói chi là mười triệu lượng bạc coi như trần gia lạc là hồng hoa hội tổng đà chủ muốn điều động mười triệu lượng bạc cũng không dễ dàng làm được huynh đệ phía dưới nếu như không muốn hắn cũng không có cách nào hoác thanh đồng cũng không biết nên làm thế nào cho phải nàng thở dài nói rằng tướng công các vị các anh em đều đến phòng nghị sự chúng ta hay là đi cùng các anh em thảo luận một chút nói sau đi này không phải là một chuyện nhỏ trần gia lạc gật đầu nói hừng cũng tốt không có tiền thời điểm trần gia lạc phát sầu nhưng là tiền hơn nhiều sầu người sự t ì n h nhưng càng hơn nhiều trần gia lạc cùng hoác thanh đồng đi tới phòng nghị sự chỉ thấy vô trần đạo trường triệu bán sơn còn có cái khác đương ra đều ở xin chào tổng đà chủ tất cả mọi người đứng lên đến hướng về trần gia lạc hành lễ trần gia lạc ngồi ở chủ t ò a trên nói rằng các vị huynh đệ ngồi đi chờ mọi người tất cả ngồi xuống trần gia lạc mới nói nói lần này triệu tập đại gia đến nghĩ đến các ngươi cũng đều biết là nguyên nhân gì năm năm trước chúng ta chụp xuống vương nhạc tuyết diêm tiền lãi nay một chụp chính là năm năm hiện tại chúng ta khiếm vương nhạc bạc đã nhiều đến ngàn vạn lưỡng nhưng mà ngày hôm nay vương nhạc tỷ tỷ vương tiến để tôn tiểu viên mang theo năm mươi tên tiêu sư đến muốn bạc các vị huynh đệ các n g ư ờ i nói một chút đi chúng ta hồng hoa hội đến cùng nên làm thế nào cho phải này bạc cho vẫn là không cho trần gia lạc vừa mới dứt lời phía dưới một thoáng liền sôi sùng sục tất cả mọi người bắt đầu thảo luận triệu bán sơn vào lúc này đứng lên đến ôm quyền nói trần tổng đà chủ ta triệu bán sơn là kẻ thô lỗ không biết cái gì đạo lý lớn chúng ta khiếm vương nhạc mười triệu lượng bạc việc này thực hơn nữa chúng ta vẫn cùng vương nhạc ký kết khế ước những bạc này chúng ta nếu như không cho sợ là sẽ phải bị giang hồ chế nhạo triệu bán sơn lời vừa nói dứt một cái giữ lại sơn dương h ổ người trung niên đứng lên đến cười nhạo nói triệu tăm ra ngươi nói tới đúng là đơn giản nay không phải là một ngàn lượng bạc hơn nữa mười triệu lượng chúng ta hồng hóa hội ngân trong kho chỉ có ba triệu lượng bạc xin hỏi chúng ta nơi nào đến mười triệu lượng bạc cho vương tiến h triệu bán sơn hỏi bạc đây hàng năm chúng ta kiếm được nhiều tiền như vậy bạc đi nơi nào những người khác đều là khẽ mỉm cười nay triệu bán sơn võ công không sai nhưng dù là kẻ thô lỗ bạc tự nhiên là bị các vị đương g i a cùng đầu mục lớn nhỏ cho phân cất vào trong túi tiền bạc bọn họ tự nhiên là không thể lấy thêm ra đến trần gia lạc nói rằng chúng ta hồng hoa hội s á t thực lập tức không bỏ ra nổi mười triệu lượng bạc đến nhưng là ta nếu như không cho bạc cái kia tôn tiểu viên bọn họ không đi làm sao bây giờ dù sao bọn họ lần này đến nhưng là chiếm lý một tên béo tọa ở phía dưới một mặt sắc khí ở hồng hoa hội tổng đà chúng ta chính là đạo lý để bọn họ cút đi nếu như không đi liền giết bọn họ ta ngược lại muốn xem xem bọn họ có bản lãnh gì vô trần đạo trường hơi n h ư ớ n g mày nói rằng giết bọn họ này làm sao làm cho không nói vương nhạc là chúng ta hồng hoa hội k h á c khanh coi như thần y đường cùng trung hoa tiêu cục theo chúng ta có thể không có một chút nào thù hận bọn họ chỉ là đến muốn chúng ta ghi nợ tiền chúng ta liền đem bọn họ giết người trong thiên hạ nhìn chúng ta như thế nào sơn dương hồ trung niên cười lạnh nói vương nhạc đều chết rồi đến mấy năm lẽ nào chúng ta còn đừng sợ hắn đột nhiên sơn dương hồ ông lão con mắt thoáng hiện một đạo tinh quang nói rằng tổng đà chủ các ngươi lúc đó không phải là cùng vương nhạc ký kết khế ước sao chúng ta liền đi cùng tôn tiểu viên nói muốn bạc có thể để vương nhạc tự mình tới lấy không phải vậy chúng ta là sẽ không giao ra bạc dù sao cùng chúng ta hồng hoa hội ký kết khế ước không phải là vương tiến nàng không có lý do gì tìm đến hồng hoa hội muốn bạc nghe song sơn dương h ầ người trung niên tuyệt đại đa số người con mắt đều là sáng ngời cái biện pháp này được không chỉ chiếm lý hơn nữa còn không cần cho bạc trần gia lạc gật gật đầu nói rằng được rồi cứ làm như thế hoắc thanh đồng thở dài từ khi có tuyết diêm tới nay hồng hoa hội từ trên xuống dưới đều là lấy kiếm tiền vì là mục đích đạo nghĩa giang hồ hoàn toàn không có hiện tại hồng hoa hội hoàn toàn biến chất không lại lấy lật đổ mãn thanh làm nhiệm vụ của mình mà là am hiểu hưởng thụ ai muốn là động hồng hoa hội bạc bọn họ sẽ cùng ai liều mạng hồng hoa hội để người hầu cho tiểu viên bưng tới cơm nước tiểu viên dùng ngân châm thăm dò một thoáng xem có hay không độc ngân châm không có biến sắc một người tiêu sư c ư ờ i nói tiểu viên tả này hồng hoa hội không thể lớn mật như thế sắp sửa đem chúng ta độc chết đi tiểu viên l ư ờ m hắn một cái nói rằng cẩn thận mới là tốt mới vừa cơm nước xong trần gia lạc mới mang theo hồng hoa hội các vị đương g i a tới gặp tiểu viên bọn họ tiểu viên nhìn trần gia lạc một chút trực tiếp hỏi vị này chính là trần tổng đà chủ đi xin hỏi bạc lúc nào cho chúng ta trần gia lạc vẫn không nói gì phía sau hắn một cái sơn dương hầu người trung niên tiến lên một bước ôn quyền nói tiểu viên cô nương chúng ta hồng hoa hội thiếu nợ vương nhạc khách khanh mười triệu l ư ợ n g bạc đây là sự thực nhưng là lúc đó cùng chúng ta hồng hoa hội ký kết khế ước là vương nhạc mà không phải vương thiến vì lẽ đó n h ư n g bạc này chúng ta không thể cho các ngươi muốn bạc có thể để vương nhạc tự mình tới lấy tiểu viên cùng phía sau các tiêu sư đều là s ư ơ n g sở sau đó giận dữ thôi lắm công tử chúng ta cùng đại tiểu thư là người một nhà tại sao đại tiểu thư để chúng ta đến các ngươi liền không cho bạc tiểu viên vung tay lên các tiêu sư đều ngừng lại tiểu viên sắc mặt cũng rất khó nhìn rất rõ ràng hồng hoa hội đây là muốn không cho bạc chân tổng đà chủ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 Diễn hiệt xin mời đàn. bản đệ Thu theo, gom chương ờ tờ t ZLZ, là vì u sau ậ n tiện lần sau xem cũng n xem h n g làm q u y t ă n thêm mặt bốn mươi ba đại khai sát giới trần gia lạc ở hồng hoa hội có thể nói là quyền cao chức trọng đối mặt tiểu viên chất vấn hắn cảm thấy rất phẫn nộ cũng rất lúng túng t h ủ y ấn quảng cáo kiểm tra t h ủ y ấn quảng cáo kiểm tra hồng hoa hội tư nuốt vương nhạc bạc hiện tại còn nói ra như vậy đường hoàng lý do đến xác thực không tử tế bất quá hồng hoa hội nếu quyết định không cho bạc vậy cũng chỉ có thể một con đường đi tới hắc không thể lại thay đổi không phải vậy trần gia lạc không chỉ phải đắc tội hồng hoa hội hết thể huynh đệ còn có thể mất hết thể diện trần gia lạc nói rằng tiểu viên cô nương chúng ta không phải không cho bạc mà là cần vương nhạc tự mình tới lấy chỉ cần vương nhạc đến lấy rồi chúng ta nhất định sẽ đem ghi nợ bạc toàn bộ dân tiểu viên cười lạnh nói t r â n tổng đà chủ ngươi nói những này đều là phí lời công tử nếu có thể tự mình đến còn cần chúng ta đến hồng hoa hội làm gì các ngươi là không phải cho là chúng ta công tử đã chết rồi vì lẽ đó mới lớn mật như vậy nuốt hắn bạc ta nói cho các ngươi biết ngày hôm nay nếu như không đem bạc g i a o ra đây liền trơ trách chúng ta đại khai sát giới tiểu viên để tiêu cục cùng hồng hoa hội người đều sốt sáng lên ánh mắt của song phương bên trong tràn ngập cảnh giác chỉ cần một không đúng bọn họ lập tức liền hội công kích s ơ n dương hồ trung niên trong mắt sát cơ lóe lên liền qua lớn tiếng quắt lớn nói làm càn nơi này là hồng hoa hội tổng đà há lại là các ngươi gọi đánh gọi g i ế t địa phương khế ước trên tả đến rõ rõ ràng ràng tuyết diêm song phương hợp tác là hồng hoa hội cùng vương nhạc vương nhạc không đến chúng ta ha có thể đem bạc cho các ngươi thức thời nhanh lên một chút rời đi không phải vậy cũng chớ có trách chúng ta không k h á c h khí ở hồng hoa hội những cao thủ này xem ra tiểu viên chỉ là mang đến năm mươi tên tiêu sư mà thôi bọn họ võ công mặc dù không tệ nhưng là làm sao có thể là hồng hoa hội đối thủ phải biết hồng hoa hội tổng đà võ giả nhưng là có ngàn người coi như là tông sư võ giả đối mặt ngàn tên võ giả cũng sẽ rất đau đầu tiểu viên cười lạnh không tiếp tục nói nữa nàng biết hồng hoa hội những người này là không dự định đem bạc dao ra đây như vậy tự mình nói nhiều hơn nữa cũng là không có tác dụng xem ra hay là muốn dụng binh khí cùng nắm đấm giải quyết vấn đề mới được tiểu viên lùi về sau một bước lớn tiếng khe kêu nói tất cả mọi người chuẩn bị thương trận phải năm mươi tên tiêu sư cầm lấy trường thương sắp xếp được rồi đội hình chỉ cần tiểu viên ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ công kích trần gia lạc sắc mặt tái xanh tiểu viên cô nương ngươi là thật sự muốn muốn động thủ sao không nể mặt mũi đối với các ngươi có thể không có lợi ta khuyên các ngươi vẫn là rời đi tốt Tiểu i v ê năm tức giận nói, không có bắt ta tiến t có được bạc, chúng giận không không Nàng nhưng là ở vương nói, đi. ư là là sẽ ở r ớ mươi người tạo thành thương trận đội ngũ đạp lên chỉnh t ề bộ pháp không ngừng về phía trước đẩy mạnh trực tiếp hướng về trần gia lạc đám người dết đi t r ầ n gia lạc đám người nhìn sáng lấp lóa năm mươi rễ cái đầu súng trên mặt đều là mang theo phẫn nộ qua nhiều năm như vậy vẫn là lần thứ nhất có người dám ở hồng hoa hội tổng đà động đao thương đây tổng đà chủ để cho ta tới một cái hơi mập tiểu đầu mục cười lạnh nói xem ta làm sao phá tan thương trận của bọn họ thương trận hồng hoa hội người có không phải là không có từng trải qua cũng chính là chuyện như vậy mà thôi cùng mãn thanh triều đình đối kháng thời điểm hồng hoa hội những c a o thủ nhưng là thường thường đụng tới cầm trường thương quân đội còn không lạ như thường giết tới ư chỉ là bọn hắn quên một điểm tiểu viên bọn họ không phải là phổ thông quân đội mà là do võ giả tạo thành quân đội thương thuật của bọn họ có thể đều là chuyện tự vương nhạc hơi mập tiểu đầu mục võ công không sai nhất lưu cảnh giới so với tiểu viên cũng không kém là bao nhiêu hắn lấy ra một cây đại đao triển khai khinh công hướng về trường thương và chạm nhau đến tiểu viên trong lòng cười lạnh thực sự là muốn chết gặp phải trường thương đội chỉ cần ngươi không phải tông sư tuyệt đối sẽ nuốt hận kết cuộc đâm phía trước năm tên tiêu sư đồng thời đâm ra trường thương trường thương công kích vị trí cũng đều không giống nhau bất quá trường thương đâm hướng về hơi mập tiểu đầu mục thân thể cũng là muốn còn vị trí trường thương tốc độ cực nhanh thậm chí so với nhất lưu võ giả triển khai đao thuật cùng kiếm thuật còn nhanh hơn một bậc dù sao những n à y tiêu sư luyện tập này một chiêu đâm nhưng là luyện 5 năm năm trần gia lạc cùng vô trần đạo trường đám người thấy này tiêu sư thương thuật bén nhọn như vậy nhất thời cảm thấy không tốt trở về trần gia lạc la lớn hắn hy vọng cái kia hơi mập tiểu đầu mục có thể lui về đến nhưng là chậm len k e n keng xi x ì hơi mập tiểu đầu mục đại đao chặn lại rồi ba trôi trường thương nhưng là còn có hai thanh trường thương đâm vào thân thể của hắn không hơi mập tiểu đầu mục hô to một tiếng trường đao trong tay rơi trên mặt đất hai tay vô lực rủ xuống trong ánh mắt mất đi hào quang chết rồi huynh đệ hồng hoa hội các vị cao thủ kinh hãi đến biến sắc này hơi mập tiểu đầu mục có thể không phải người bình thường a mà là nhất lưu võ giả một cái nhất lưu võ giả liền như vậy bị g i ế t trường thương này trận thật đáng sợ trần gia lạc cùng vô trần đạo trường đám người nhìn thương trận sắc mặt ngưng trọng dị thường tiểu viên lớn tiếng hỏi ta hỏi lần nữa mười triệu l ư ợ n g bạc các ngươi là cho vẫn là không cho trần gia lạc tức giận nói tôn tiểu viên người giết ta hồng hoa hội người còn muốn đòi tiền thực sự là chuyện cười ngày hôm nay các ngươi tuyệt đối đi không ra hồng hoa hội tổng đà tiểu viên cười lạnh nói trần tổng đà chủ không lấy đ ư ợ c bạc chúng ta cũng không có ý định rời đi giết thương trận lấy không thể ngăn cản khí thế về phía trước đẻ xuống trần gia lạc rút ra trường kiếm lớn tiếng nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng có đại bản lĩnh các anh em giết hồng hoa hội cái khác những cao thủ cũng hướng về trần i viên bọn họ đánh tới. ể u bọn đánh Thương họ t ậ n bên trong tiêu sư, phối hợp quá được, mỗi một phối mỗi quá sư, được, hợp l ra t h ư n gia đều có thể ám sát, đâm có c thể sát, thương một ám á bị hồng h o hội cao thủ. Thương cao trận lạc i như là o n nhím như thế, nhìn nhưng thế, rất yếu, lớn à làm nào lại Lạc l hội người Gia cho hồng hoa hội người không thể ngọt ăn. Trần tiếng nói nghĩ biện pháp đem bọn họ tách ra chỉ cần không có thương trận bọn họ liền không phải là đối thủ của chúng ta xác thực không có thương trận những này tiêu sư không phải hồng hoa hội những cao thủ này môn đối thủ dù sao các tiêu sư luyện võ thời gian cũng mới mấy năm mà thôi nơi nào có thể cùng hồng hoa hội bên trong cao thủ so với nhưng là muốn phải đem các tiêu sư thương trận tách ra hồng hoa hội nếu như không bỏ ra cái giá khổng lồ cũng là không thể làm được hồng hoa hội bên trong cao thủ trần r a l à c cùng vô trần đạo trưởng võ công mạnh nhất bọn họ là nửa bước tông sư võ giả kiếm thuật thông huyền hai người cho các tiêu sư tạo thành nhất định thương tổn nhưng là nhưng không có một người tiêu sư chết ở dưới kiếm của bọn họ hồng hoa hội bên trong càng ngày càng nhiều võ giả chạy về đằng này giết giết bọn họ những người này đến hồng hoa hội tổng bộ gây sự thực sự là muốn chết nhất định phải giết bọn họ những võ giả này nhìn thấy trường thương phương trận nhất thời giận dữ không hỏi đúng sai phải trái liền công kích tiểu viên bọn họ bất quá thương trận cũng không sợ nhiều kẻ địch người hơn nhiều càng dễ giết hơn quả nhiên không lâu lắm thì có hơn hai mươi cái hồng hoa hội võ giả chết ở trường thương bên dưới thật là lợi hại thương thuật thật là lợi hại thương trận trần gia lạc trong lòng khiếp sợ thuật bắn súng này cùng thương trận đến cùng là ai truyền thụ cho bọn họ phúc một thanh trường thương như là rắn độc đâm hướng về phía trần gia lạc trần gia lạc trong tay lợi kiếm hóa thành một đường vòng cung chặt bỏ mũi thương nhưng vào lúc này mặt khác hai thanh trường thương đồng thời đâm tới trần gia lạc kinh hãi chỉ có thể lùi về sau tách ra được rồi dừng lại đều dừng lại hoát thanh đồng thấy hồng hoa hội võ giả càng ngày càng nhiều n g ã xuống nhất thời la lớn nghe được hoát thanh đồng âm thanh hồng hoa hội võ giả cùng các tiêu sư đều ngừng lại lúc này thi thể trên đất đã có hơn năm mươi cụ trung hoa tiêu cục tiêu sư cũng bị giết hai tên bọn họ đều là chết ở trần gia lạc dưới kiếm các tiêu sư thương trận tuy rằng lợi hại nhưng là bọn họ nhưng không có mặc khôi giáp bị cao thủ vây công đến không kịp đề phòng bị kích thương đánh giết cũng là không thể tránh được hoác thanh đồng nói với trần gia lạc không muốn lại giết các ngươi xem trên đất đã có nhiều như vậy thi thể lẽ nào các ngươi còn muốn muốn chết càng nhiều người sao song phương đều có tổn thất bất quá hồng hoa hội tổn thất càng to lớn hơn trần gia lạc vẫn không nói gì cái k i a sơn dương hồ trung niên liền con mắt đỏ đầm nói rằng bọn họ giết chúng ta hồng hoa sẽ nhiều như thế huynh đệ chúng ta ngày hôm nay nhất định phải đem bọn họ toàn bộ s á t quang không phải vậy khó tiết mối hận trong lòng của ta hồng hoa sẽ nhiều như thế huynh đệ ta cũng không tin giết không chết bọn họ hồng hoa hội còn chưa từng có bị thiệt thòi lớn như vậy đây dù cho chính là cùng mãn thanh triều đình đối kháng cũng không có một lần sẽ chết nhiều người như vậy tiểu viên sắc mặt sát khí dày đặc cười nhạo nói các ngươi hồng hoa hội người là nhiều có thể đều là một ít đám người ô hợp làm sao có thể cùng chúng ta trường thương phương trận so với có thể các ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ sát quang nhưng là đợi được chúng ta thử hết các ngươi hồng hoa hội cũng là muốn nguyên khí đại thương ta ngược lại muốn xem xem các người hồng hoa hội đến cùng có bao nhiêu người đến để chúng ta giết hồng hoa hội võ giả công phu không sai đơn đả độc đấu bọn họ hay là muốn chiếm ưu thế nhưng là phải nói đánh trận giết người vậy thì đúng là đám người ô hợp bọn họ căn bản là không hiểu được phối hợp lẫn nhau nhưng mà tiểu viên trường thương phương trận mới thật sự là quân chính quy trần gia lạc cũng biết lại chém giết tiếp tuyệt đối là cá chết lưới rách cục diện hiện tại dừng lại đối với song phương đều mới có lợi tiểu viên cô nương hồng hoa hội xuất hiện đang không có một ư ơ i triệu lượng bạc chúng ta coi như muốn cho ngươi cũng không bỏ ra nổi đến trần gia lạc nói rằng tiểu viên lạnh lùng nói vậy các ngươi có bao nhiêu có bao nhiêu liền lấy ra bao nhiêu nếu như một lượng bạc cũng không cho chúng ta liền kế tục giết không chỉ muốn giết ta còn muốn một cây đuốc đốt các ngươi cung điện tiểu viên cũng biết muốn cho hồng hoa hội lập tức đem m ộ ư ơ i triệu lượng bạc toàn bộ lấy ra là không thể bất quá hồng hoa hội nhất định phải lấy ra một ít bạc đến không phải vậy trung hoa tiêu sư sắp sửa đói mèo hoác thanh đồng nói rằng hai triệu lượng hiện tại chúng ta ngân trong kho chỉ có hai triệu lượng bạc vậy thì đem hai triệu lượng bạc lấy ra tiểu viên lớn tiếng nói hoác thanh đồng nói với triệu bán sơn triệu tam ca người dẫn người đi ngân khố đem hai triệu lượng bạc lấy ra giao cho tiểu viên cô nương triệu bán sơn gật gật đầu mang theo mấy chục người đi lấy bạc tiểu viên thấy hoác thanh đồng đáp ứng cho bạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm hồng hoa hội rốt cục chịu t h u a giết người là bị bất đắc dĩ biện pháp kỳ thực tiểu viên cũng không muốn đại khai sát giới đến hồng hoa hội tổng đà giết người không phải là mục đích hồ phỉ vóc dáng nhỏ gầy tiến vào trong đám người không có mấy người phát hiện hắn hắn nhìn tiểu viên còn có cầm trường thương các tiêu sư trong mắt tràn ngập khiếp sợ không nghĩ tới võ giả phối hợp lại giết địch dĩ nhiên như vậy hung tàn song phát chém giết tình cảnh này đã sâu sắc khắc ở hồ phỉ trong đầu xem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 chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 44, m một sai lại sai sau nửa canh giờ triệu bán sơn đem hai triệu lượng bạc lĩnh đi ra giao cho tiểu viên hoắc thanh đồng nói rằng tiểu viên cô nương hai triệu lượng bạc đều ở nơi này hiện tại các ngươi còn có chuyện gì sao hoắc thanh đồng đây là ở cả người tiểu viên cười lạnh một tiếng có bạc chúng ta đương nhiên sẽ rời đi bất quá mời các ngươi nhớ kỹ còn lại tám triệu lượng bạc vẫn là nhanh lên một chút xoay sở đủ Còn có, sơn a u đó mỗi t h g riêng trong chúng phần ích, hoa tiêu cục đều sẽ đích thân tới lấy. Tiểu viên n mới mỗi lợi tiêu tới Tiểu tuyết ta đều để sẽ dương hầu người trung niên nói với trần gia lạc tổng đà chủ liền như vậy để bọn họ đi rồi chưa chuyện này nếu như chuyển ra ngoài hồng hoa hội mặt mũi hướng về nơi nào đặt còn có chết rồi nhiều như vậy huynh đệ bọn họ cừu không báo sao triệu bán sơn lạnh lùng nói chúng ta có thể lưu được bọn họ sao thương trận của bọn họ vừa nay đại gia đều là lĩnh g i á o qua không có tông sư thực lực hoặc là người bán tên nhiều người hơn nữa đi tới cũng là chịu chết ngươi còn chê chúng ta t ử huynh đệ không đủ sao hồng hoa hội bên trong cao thủ hàng đầu chỉ có trần gia lạc cùng vô trần đạo trường nhưng là hai người bọn họ chỉ là nửa bước tông sư tu vi còn viên sĩ tiêu nhưng là ở thiên sơn bế quan căn bản cũng không có ở hồng hoa hội tổng bộ cung tên đúng là phá thương trận biện pháp tốt chỉ cần có có đủ nhiều người b á n tên tiểu viên thương trận của bọn họ vẫn như cũ sẽ bị phá trừ phi bọn họ mặc vào khôi giáp không có khôi giáp chính là thương trận một cái nhược điểm nhưng là hồng hoa hội bên trong đều là võ giả không có quân đội võ giả tuyệt đại đa số đều là tu đao kiếm tu cung tên rất ít người cung tên rất thiên môn binh khí trong trốn võ lâm sử dụng cung tên võ giả là khiến người ta rất vô s ỉ b á n tên trộm vậy cũng là đê tiện giả mới hội việc làm tiểu viên thương trận của bọn họ lại như là một cái không thể nào dưới miệng c o n nhím hồng hoa hội tuy rằng mạnh mẽ nhưng là nhất thời cũng bắt bọn họ không có cách nào vì để tránh cho tạo thành quá nhiều tổn thất trần gia lạc cùng hoác thanh đồng đám người chỉ có thể để bọn họ mang theo bạc rời đi trần gia lạc đối với sơn dương hầu người trung niên nói rằng đem tin tức truyền đi để giang hồ cùng triều đình biết trung hoa tiêu cục giam giữ hai triệu lượng bạc chạy tới tế nam thành trung hoa tiêu cục nhưng là để trần gia lạc mất hết bộ mặt điều này làm cho hắn rất là tức giận hắn tạm thời không có cách nào đối phó tiểu viên thương trận của bọn họ nhưng lại như n g có thể mượn đao giết người truyền tin cho triều đình cùng cao thủ trong giang hồ để cho bọn họ tới đối phó trung hoa tiêu cục hai triệu lượng bạc trần gia lạc tin tưởng không có ai không động tâm đến cuối cùng coi như tiểu viên bọn họ trở lại tế nam thành sợ là cũng sẽ tử thương hơn nữa sơn dương hồ người trung niên trong mắt mang theo một tia hàn quang cười lạnh nói vâng tổng đà chủ ta này liền đi làm ta nhất định sẽ làm cho người trong cả thiên hạ đều biết trung hoa tiêu cục có hai triệu l ư ợ n g bạc triệu bán sơn hơi nhún mày ngăn cản nói tổng đà chủ chúng ta làm như vậy nhưng dù là hoàn toàn cùng vương thiến không nghề mặt mũi đến thời điểm nhưng dù là không chết không thôi vương thiến tuy rằng không có vương nhạc lợi hại nhưng là trung hoa tiêu cục cao thủ cũng là không ít bọn họ cũng không phải dễ t r ọ c trần gia lạc cười lạnh nói chúng ta bây giờ cùng vương thiến đã là không chết không thôi mặc kệ là hồng hoa hội vẫn là trung hoa tiêu cục trải qua lần này chém giết song phương cũng không thể tiêu trừ cựu hận nếu không là hai bên đều có sự kiên rẻ định sẽ phát sinh càng thêm khốc liệt chém giết m ầ m móng cựu hận đã gieo xuống vậy thì không thể tiêu trừ nếu không thể làm bằng hữu vậy thì là kẻ địch đối mặt kẻ địch vậy cũng chỉ có thể đem tiêu diệt trần gia lạc cùng phần lớn hồng hoa hội người đều là nghĩ như vậy nhưng là bọn họ làm sao biết tiểu viên cùng trung hoa tiêu cục cũng là ý nghĩ như thế triệu bán sơn âm thầm lắc đầu hồng hoa hội cùng vương tiến h rốt c ụ c hướng đi phía đối lập này đều là lợi ích náo động đến a mặc kệ là thật tốt quan hệ chỉ cần một dính đến lợi ích vậy thì là không lùi một p h ầ n thậm chí có thể nói là không chết không thôi lại như hiện tại hồng hoa hội cùng trung hoa tiêu cục như thế tiền tai mị lực đúng là thái lớn buổi tối trần gia lạc ngồi ở trong thư phòng hoác thanh đồng bưng tới một bát hạt sen thang tướng h công ngươi cũng mệt mỏi một ngày uống chút canh đi hoác thanh đồng nhỏ giọng nói rằng nàng biết trần gia lạc trong lòng không dễ chịu ngày hôm nay nhưng là chết rồi hơn năm mươi vị huynh đệ trần gia lạc thở dài nói rằng thanh đồng ngươi nói chúng ta chụp xuống vương nhạc bạc có phải là làm sai ngày hôm nay không chỉ hồng hoa hội mất hết thể diện còn chết rồi hơn năm mươi vị huynh đệ ai đều là ta cái này tổng đà chủ vô năng phá không được trung hoa tiêu cục thương trận hoắc thanh đồng trầm mặc trần gia lạc làm như vậy nàng không tiện đánh giá liên quan đến đến lợi ích liền không đúng sai năm đó ở cùng vương nhạc ký kết khế ước thời điểm trần gia lạc cùng hết thẻ hồng hoa hội huynh đệ đều cho rằng hồng hoa hội chiếm rẻ tuyết diêm phương pháp phối chế là vương nhạc cung cấp hồng hoa hội chỉ là ra chọn người lực mà thôi nhưng là đợi được tuyết diêm lợi ích cực lớn đến trình độ nhất định thời điểm hồng hoa hội liền bất mãn Vương Nhạc chỉ là cung cấp một tấm phương nhưng nhưng Nhạc cung không muốn phần gì, chỉ pháp phối chế, khi hề ích, cấp là làm là lợi sau tuyết tấm một diêm đây i Hội trái tim tất cả mọi người ề đều u này Hồng bên trong đều không thăng bằng. làm cho cả Hóa tất đ là tương đương với ngồi phát tài a ai nhìn ra quán hoác thanh đồng thấy trần gia lạc cũng không nói lời nào quá một hồi lâu mới nói nói tướng công hiện tại đã không phải thảo luận đúng sai thời điểm liền coi như chúng ta thật sự sai rồi nhưng là cũng chỉ có thể một sai đến cùng ta không rõ chính là tại sao năm năm qua vương thiến đều không có tìm chúng ta muốn bạc nhưng là lần này nhưng đến, đến rồi hơn nữa còn để tôn tiểu viên mang đến lợi hại như vậy thương trận còn có vương nhạc có phải là thật hay không chết rồi nếu như không chết chúng ta đem làm sao đối mặt hắn cùng vương nhạc đối nghịch chúng ta đúng là đối thủ sao vương nhạc người này rất trẻ trung nhưng là võ công nhưng cao lạ kỳ mạnh vẫn không có sư thừa làm cho người ta cảm giác phi thường thần bí trần gia láo gia tử đường đường đan kính võ giả dĩ nhiên c a m nguyện cung vương nhạc điều động thật sự rất khó mà tin nổi hoác thanh đồng vẫn luôn nhìn không thấu vương nhạc hoác thanh đồng suy đoán trung hoa tiêu cục những k i a thương trận cùng thương thuật hẳn là đều là vương nhạc sang t r ầ n gia lạc trong lòng cả kinh lập tức chạm lên thanh đồng người mới vừa nói cái gì t r ầ n gia lạc trong thanh â m mang theo một tia kinh hoàng hoác thanh đồng nói rằng ta nói vương nhạc có phải là thật hay không chết rồi nếu như hắn không có chết chúng ta nên làm gì trần gia lạc gật đầu nói ngươi nói không sai vương nhạc rất khả năng không có chết năm đó vương nhạc vui mừng lão tổ chém g i ế t tất cả mọi người cho rằng vương nhạc sẽ chết nhưng là chưa từng có ai nhìn thấy vương nhạc thi thể trận chiến đó sau khi vương nhạc cùng vui mừng lão tổ liền đều mất tích không có tin tức chính là tin tức tốt nhất điều này nói rõ vương nhạc rất khả năng không có chết trần gia lạc nhìn hoác thanh đồng một chút cuối cùng bất đắc dị nói thanh đồng truyền tin cho sư phụ đi để hắn đến hồng hoa hội tổng đà p h ò n g bị vương nhạc đánh lén nếu như vương nhạc thật sự còn sống sót chúng ta hồng hoa hội cũng chỉ có sư phụ có thể ngăn cản hắn còn có chuyên lệnh xuống cắt đứt vương nhạc khách khanh chức vụ từ nay về sau vương nhạc cùng chúng ta hồng hoa hội cũng lại không có bất cứ quan hệ gì trần gia lạc đây là muốn xé bỏ cùng vương nhạc ký kết khế ước càng là muốn nuốt lấy vương nhạc tuyết diêm lợi ích cùng vương nhạc đi tới phía đối lập hiện tại trần gia lạc trong lòng cũng có chút hối hận nhưng là vẫn như cũ hay là muốn tiếp cùng vương nhạc chém giết tiếp bởi vì hắn nhất định phải bảo vệ hồng hoa hội lợi ích thế gian sự thường thường chính là như vậy cho dù biết đi lộ sai rồi nhưng là vẫn như cũ hay là muốn kê tục tiếp tục đi hoắc thanh đồng gật đầu nói được ta biết rồi trung hoa tiêu cục thương trận ta cũng sẽ nghĩ biện pháp phá giải trần gia lạc nói rằng nói thanh đồng khổ cực ngươi hoắc thanh đồng rời đi thư phòng sau khi trần gia lạc trong mắt thoáng hiện một tia hết sạch thầm nghĩ trong lòng hồng hoa hội là ta từ nghĩa phụ trong tay nhận lấy ta không cho phép bất luận người nào diệt nó dù cho là vương nhạc cũng không được trần r a l à không có lúc tuổi còn trẻ cảm xúc mãnh liệt không lại lấy lật đổ mãn thanh làm nhiệm vụ của mình nhưng là hắn nhất định phải bảo vệ hồng hoa hội ở đây là hắn điểm mấu chốt một cái trong miếu đổ nát tiểu viên mang theo đại gia nhóm lửa giá hoa bắt đầu đồn thịt những này thịt đều là các tiêu sư đánh món ăn dân dã rất nhanh mùi thịt phân tán trên người bọn họ đều có chứa đồ gia vị vì lẽ đó đôn thịt mùi vị cũng không thể so trong nhà đôn thịt mùi vị kém một người tiêu sư nhìn nằm trên đất lưỡng bộ thi thể tức giận nói hồng hoa hội người thật sự không là đồ vật không cho bạc còn muốn muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt ừ nếu không là thương trận lợi hại lần này chúng ta sợ là thật sự lành ít giữ nhiều chỉ là đáng tiếc đại hùng cùng vật tắc mạch bọn họ bị giết sau khi trở về chúng ta làm sao hướng về người nhà của bọn họ b ằ n giao những người khác nghe xong lời này đều trầm mặc những ngày tiêu sư đều là vương nhạc chiêu vào năm đó bọn họ đồng thời theo vương nhạc tập võ cùng vương thiến áp tải mấy năm qua cảm tình cũng giống như là huynh đệ như thế hiện tại lập tức liền đi tới hai cái mỗi trong lòng người đều rất khó chịu tiểu viên lớn tiếng nói nhập hành thời điểm công tử liền nói với chúng ta đến rất rõ ràng tiêu sư là n h ấ t theo đầu ăn cơm nghề nói không chắc một ngày kia liền bị giết chết đại hùng cùng vật tắc mạch chết rồi tiêu cục là sẽ không bạc đái bọn hắn người nhà mỗi một người bọn hắn đều có năm trăm lạng bạc dòng trợ cấp còn có người nhà của bọn họ sau đó đều do tiêu cục cung dưỡng đây là công tử năm đó lập xuống quy củ đại tiểu thư nhất định sẽ chấp hành trước đây trung hoa tiêu cục nhưng là chưa từng có tử hơn người lần này người chết để đại gia đều có chút thất kinh cũng may tiểu viên làm việc kinh nghiệm phong phú đem các tiêu sư tâm tình áp chế lại đồng thời để bọn họ đối với trung hoa tiêu cục càng thêm vào hơn lòng trung thành tiểu viên dùng trường khoái ở trong nồi rào nhúc nhích một chút nói rằng được rồi thịt đã đun sôi có thể ăn ăn cơm tối đại gia nghỉ ngơi thật tốt bồi dưỡng đủ tinh thần nên tiếp ngày mai khiêu chiến cùng chém giết chúng ta áp hai triệu lượng bạc về tế nam thành n à y một đường sẽ không thái bình đến thời điểm cái gì quỷ mị đều sẽ n ô ra chúng ta gặp phải chặn đường người không cần hỏi trực tiếp giết dù là tiểu viên đã đ o á n được hồng hoa hội nhất định sẽ đem trung hoa tiêu cục á p vận bạc tin tức thả ra ngoài đến thời điểm giang hồ cùng mãn thanh triều đỉnh cao thủ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 Diễn đàn. Thu gom bản hiện xin mời đàn bản Đệ Thu theo gom chương ờ tờ t ZLG vì là Vì u sau ậ n tiện lần sau xem cũng n xem h làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt thêm mặt mời mạnh quyển tăng bản Tăng bản xin mời đánh n sách i à y t ă n trình h chương nhắc nhở chương nhất Hồng Thư Chương ê m mới mới Có kiện đến Ngài giờ gửi đi biêu t Đều sẽ ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 45 l ầ n thứ hai đột phá một tiểu bộ vương tiến h mới từ tiêu cục sân luyện võ trở về vừa giữa chưa giáo dục những kia tiêu sư luyện võ nàng cũng có chút khát nước mới vừa bưng lên một chén trà vẫn không còn uống một người tiêu sư liền cuống quít đi vào b ẩ m báo đại tiểu thư vừa nhận được tin tức tiểu viên tả bọn họ từ hồng hóa hội bên trong lĩnh đến hai triệu lượng bạc vương tiến h hơi nhúng mày hỏi tin tức là nơi nào đến cái kia tiêu sư nói rằng toàn bộ giang hồ đều biết chuyện này không được vương tiến h thầm nghĩ trong lòng đừng vương tiến h ngón tay hơi dùng sức đem chén trà b ó c nát nước trà theo bàn tay của nàng chạy xuống tiểu viên bọn họ gặp nguy hiểm vương tiến h nói rằng trong thanh âm của nàng mang theo một vẻ lo âu tiểu viên thương trận của bọn họ tuy rằng lợi hại tuy nhiên cũng không phải là không có nhược điểm trung hoa tiêu cục đạt được hai triệu lượng bạc tin tức chuyến khắp giang hồ những võ g i ả kia nhất định sẽ đi vào cướp bạc hồng hoa hội tổng bộ cùng tế nam thành khoảng cách rất xa tiểu viên bọn họ mang theo hai triệu lượng bạc muốn đến tế nam thành nhanh nhất cũng phải mười ngày thời gian mười ngày đã là thời gian rất dài mười ngày này bên trong bất kỳ tình huống gì đều có khả năng phát sinh đại tiểu thư tiểu viên tả bọn họ gặp nguy hiểm chúng ta có muốn hay không đi tiếp ứng một thoáng tiểu sư nhỏ giọng nói rằng hắn biết vương thiến võ công phi thường cao cường chỉ cần vương thiến tự mình đi vào nhiều hơn nữa ra cướp cũng không sợ cuối cùng đại tiểu thư nhất định có thể đem bạc mang về vương thiến trong mắt mang theo một tia kiên định nói rằng đi lần này ta một người đến liền được rồi ta nhất định phải đem tiểu viên bọn họ một cái không ít mang về được rồi sự tình ta biết rồi ngươi đi xuống trước đi vâng đại tiểu thư truyền tin tiêu sư ôn quyền nói vương thiến trong lòng phẫn nộ hồng hoa hội các ngươi này một chiêu mượn đao giết người thật là độc g á ga nếu như tiểu viên bọn họ có chuyện bất chắc coi như ta có thể buông tha các ngươi đệ đệ ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi h ừ trung hoa tiêu cục là vương nhạc một tay sáng lập tầm quan trọng ra ngoài vương thiến dự liệu nếu như này năm mươi tên võ công mạnh nhất tiêu sư thật sự toàn bộ tổn thất vương nhạc sau khi trở về nhất định sẽ điên cuồng trả thù hồng hoa hội cùng thế lực khắp nơi vương tiến h tuy rằng không biết vương nhạc thành lập trung hoa tiêu cục là vì lật đổ mãn thanh triều đình nhưng là nhưng cũng biết tiêu cục đối với vương nhạc rất trọng yếu nàng cũng biết vương nhạc tì vết tất báo tính cách vương tiến h cầm lấy bên người trường kiếm cưới lên tuấn mã hướng về tế nam ngoài thành chạy đi nàng muốn trong thời gian ngắn nhất cùng tiểu viên bọn họ hội hợp càng Càn long, Càn long, Càn long hoàng đế liếc mắt nhìn trong tay sổ con cười lạnh nói hai triệu lượm bạc hồng hoa hội cũng thật là có tiền a ra tay dĩ nhiên so với chấm người hoàng đế này còn hào phóng hơn càn long hoàng đế vẫn đang nghĩ biện pháp tìm ra hồng hoa hội sinh sản tuyết diêm nhà xưởng tuyết diêm phương pháp phối chế hắn cũng muốn lấy được phúc khang an cùng điền quy nông hai người vẫn ở t r a chuyện này đến mấy năm nhưng là vẫn như c ũ không thu hoạch được gì có thể thấy được hồng hoa hội đem sinh sản nhà xưởng là dấu đi làm sao sâu người đến càn long hoàng đế lớn tiếng nói một cái thái dám tiến vào ngự thư phòng nô tài ở để lý lao đến một chuyến càn long hoàng đế nói rằng cha rất nhanh lý quan đi tới ngự thư phòng hoàng thượng không biết chuyện gì cần nô tài đi làm lý quan hỏi càn long hoàng đế đem tình báo trong tay giao cho lý quan lý lão ngươi xem một chút phần tình báo này lý quan tiếp nhận vừa nhìn con mắt nhất thời sáng hoàng thượng ý của ngươi là đem này hai triệu lượng bạc đ o t lại càn long hoàng đế cười lạnh một tiếng chuyện đương nhiên nói đương nhiên đây chính là hai triệu lượng bạc hiện tại quốc khố t r ố n g vắng những bạc này triều đình nhất định phải bắt được tay lý lão chuyện này chấm dự định để cho các ngươi huyết tích tử đi làm lý quan quỳ xuống nói hoàng thượng yên tâm nô tài nhất định sẽ đem bạc mang về càn long hoàng đế trong mắt mang theo sắc khí còn có đem trung hoa tiêu cục tiêu sư cũng toàn bộ cho chấm giết chấm đáp ứng rồi trần lao gia tử không làm thương hại vương tiến h nhưng lại nhưng không có đáp ứng hắn không giết trung hoa tiêu cục người hừ dám cùng triều đình làm người thích hợp chấm đều sẽ không bỏ qua lý quan lớn tiếng nói vâng hoàng thượng lý quan vừa rời đi ngự thư phòng thì có thái giám đến bẩm báo hoàng thượng cung điện bổ tạ l à m ấ y vị đại sư đi tới kinh thành hy vọng có thể gặp gỡ hoàng thượng càn long hoàng đế trong mắt mang theo một k i a nghi hoặc cung điện bổ tạ lạ hòa thượng đến rồi bọn họ tới làm gì lẽ nào cùng cái kia trong truyền thuyết lạt ma có quan hệ h ừ m chấm biết rồi khiến người ta sắp xếp bọn họ một thoáng có nhàn rỗi chấm tự nhiên sẽ để bọn họ tiến cung thiếu niên l ạ t ma phái tới mấy cái lao hòa thượng rốt cục đến thành bắc kinh vương nhạc ngồi ở bên trong hang núi khí huyết trên người năng lượng thoáng hiện không khí chung quanh không ngừng v ặ n mẹo để hắn xem ra như là thần tiên bên trong người thông qua không ngừng từ ăn thịt bên trong thu được nhiệt lượng cùng năng lượng vương nhạc khí huyết khôi phục tám phần m ộ ư ơ i đặc biệt trên cánh tay thương thế thông qua ám kính điều dưỡng đã khỏi hẳn cùng vui mừng l a o tổ chém g i ế t trọng thương thiếu một chút bỏ mình đối với vương nhạc tới nói cũng không phải là không có chỗ tốt sinh tử gian có đại khủng bố diện đối với sinh tử vương nhạc tinh thần thật giống đạt được thăng hoa đối với võ đạo lĩnh ngộ càng lên một tầng lầu hắn vốn là có nửa bước trí cường võ giả ý chí lần này lĩnh ngộ cùng tiến bộ để hắn có thể cảm nhận được trí cường võ giả huyền bí vương nhạc thật giống đã biết trí cường võ giả là một cái ra sao cảnh giới võ học nhưng là không có đột phá bước cuối cùng lại như là cách một tờ giấy nhìn thấy nhưng không bắt được cái cảm giác này vương nhạc rất không thích thậm chí có chút phát yên ta muốn tỉnh táo lại càng là đến khẩn yếu bước ngoặt ta càng là phải tỉnh táo vương nhạc thầm nghĩ trong lòng lo lắng không có một chút tác dụng nào còn có thể để sự tỉnh c à n g nát nước chạy thành sông nước chạy thành sông ta hiện tại vẫn chưa thể đột phá bước cuối cùng nói rõ cơ duyên còn chưa tới nói rõ ta tích lũy còn chưa đủ không thể cưỡng cầu nhất định không thể cưỡng cầu ta chỉ cần chân thật đi thật mỗi một bước là được vương nhạc không ngừng nhắc nhở chính mình nhất định phải bình tĩnh không đột phá là bởi vì tích lũy không đủ vương nhạc tin tưởng mỗi một lần đột phá cùng t ì n h ngộ đều là trăm lần ngàn lần tích lũy mà thành tích lũy đầy đủ dĩ nhiên là có thể đột phá tích lũy không đủ lại sốt ruột cũng vô dụng khí huyết năng lượng bị hấp thu đến trong thân thể điều tức xong xuôi vương nhạc mở mắt ra ùm ùm cái bụng phát sinh một tiếng kêu thanh vương nhạc cười khổ một tiếng lại đói bụng một canh giờ trước ta vừa ăn xong đồ ăn không nghĩ tới nhanh như vậy lại đói bụng vương nhạc thầm nghĩ trong lòng xem ra khí huyết năng lượng sung túc tiêu hóa năng lực quá mạnh cũng là phiến phức vương nhạc đứng dậy đi tới cửa s â n động cầm lấy một cái mới mẻ ngưu chân bắt đầu bắt đầu gặm đâm máu ngưu chân mùi máu tanh nồng nặc nhưng là vương nhạc vẫn như cũ là ăn được say x ư ơ n g ngon lành trước đây vương nhạc ăn đồ ăn đều là đun sôi ăn thịt nhưng là hiện tại hắn nhưng là ăn sống thịt bởi vì mới mẻ huyết n ụ năng lượng càng thêm sung túc càng có trợ vu vương nhạc năng lượng bổ sung vương nhạc ở bên trong hang núi ă n thị t bò nhưng lại không biết bên dưới ngọn núi trấn nhỏ trên vì mất tích châu cày đã náo loạn trong núi sói hoang cùng lợn rừng những này loại cỡ lớn g i ã thú bị tóm s o n g vương nhạc không có cách nào chỉ có thể đi trấn nhỏ trên trào châu cày bất quá vương nhạc cũng biết dân chúng không dễ dàng vì lẽ đó mỗi một lần mang đi châu cày đều là lưu lại đầy đủ bạc nhưng là hắn làm như thế hoàn toàn đem trấn nhỏ trên dân chúng d ọ sợ dân chúng đã báo quan để quan phủ đến điều tra châu cậy mất tích sự kiện hẳn là chính là chỗ này nơi này có cái sơn động thâu nhu t ặ n g nhất định liền ở trong sơn động này không sai các ngươi xem trên mặt đất còn có vết chân sơn động ở ngoài chuyển đến âm thanh vương nhạc cười khổ một tiếng rốt cục tìm đến rồi ăn xong thịt bò vương nhạc đi ra sơn động chỉ thấy hơn mười bộ khoái rút ra trường đ à o cảnh giác nhìn chu vi vương nhạc xuất hiện đem bọn họ sợ hết hồn ngươi là ai chấn nhỏ trên y ê u có phải là ngươi đ â u bộ đầu dùng đơn đao chỉ vào vương nhạc lớn tiếng hỏi bất quá tiếng nói của hắn có chút run rẩy rõ ràng là dũng khí không đủ vương nhạc dáng vẻ xác thực có chút đáng sợ tóc t r ắ n g sơ khỏe miệng còn mang theo vết máu thấy thế nào đều cảm thấy hắn không giống như là người bình thường cũng như là trong truyền thuyết cương thi vương nhạc nhìn những này bộ khoái cười nói n h ư là ta mang đi nhưng là ta là cho bạc các ngươi có thể đi trở về ta không muốn thương tổn các ngươi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng nay phạm vi ba mươi dặm loại cỡ lớn giá thú đều bị chính mình ăn sạch muốn phải tiếp tục bổ sung khí huyết năng lượng thu được đồ ăn chỉ có thể chuyển sang nơi khác vương nhạc nhún m u i chân thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về không trung bay đi rất nhanh biến mất rồi bọn bộ khoái một mặt sợ hãi trong mắt mang theo kinh hãi vương nhạc rời đi một hồi lâu một cái bộ khoái mới hỏi bộ đầu thủ lĩnh tên kia mái đầu bạc trắng còn có thể phi hắn đến cùng là người là quỷ a bộ đầu lường hắn một cái lạnh lùng nói ta làm sao mà biết bộ đầu hiện tại phát hiện sau lưng của chính mình đã toàn bộ bị mồ hôi lạnh đại ư ớ c đi sơn động đi xem xem bộ đầu nói rằng bộ đầu mang theo bọn bộ khoái đi vào sơn động chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất toàn bộ l á n g lưu xương trấn nhỏ trên những kia mất tích trâu cày dĩ nhiên toàn bộ đều bị cái kia tóc bạc người ăn đi trở về vụ án này chúng ta làm không được bộ đầu mang theo bộ khoái nhanh nhanh rời đi sơn động nơi này bọn họ là không còn dám ở lại xững sở tiểu viên mang theo các tiêu sư nhanh chóng chạy đi đ ỗ n g nhiên lỗ thai của nàng khẽ động phía trước trong rừng cây có rất nhiều nhỏ bé tiếng hít thở tiểu viên ngẩng đầu liếc mắt nhìn rừng cây bầu trời chim nhỏ tại thượng không xoay quanh không tiến vào rừng cây này cũng nói trong rừng cây có mai phủ dừng lại tiểu viên vung tay lên la lớn phía sau các tiêu sư nắm chặt trường thương ngừng lại trong rừng cây bằng hữu hiện thân đi chúng ta đã phát hiện các ngươi tiểu viên âm thanh phi thường trong trẻo chuyện đến rất xa trong rừng cây phát sinh một cái thô lỗ tiếng cười ha ha trung hoa tiêu cục quả nhiên có chút bản lãnh xa như vậy đều đang có thể phát hiện chúng ta bất quá liền coi như các ngươi bản lĩnh to lớn hơn nữa cũng không giữ được cái kia hai triệu lượng bạc đem bạc lưu lại bản tọa cho các ngươi lưu lại toàn thây tiểu viên trong mắt mang theo sắt khí lớn tiếng cười nói các hạ khẩu khí thật là lớn bạc liền ở ngay đây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 trên người mặc ra hổ áo đuôi ngắn hán tử nhìn tiểu viên đám người nhất thời cảm thấy một luồng trong quân đội tiêu sát khí tốc thẳng vào mặt trung hoa tiêu cục tiêu sư đều là tinh nhuệ như n vậy khí thế coi như là triều đình bắt kỳ đội mạnh cũng không có a thổ phỉ đầu lĩnh trong lòng cảnh giác hán cũng biết tiểu viên bọn họ không phải dễ t r ọ c tiểu viên trong lòng cười gằn hơn ba trăm người người cũng không ít nhưng là có ích lợi gì đều là một đám người ô hợp nhiều hơn nữa đến gấp đôi người cũng không đủ thương trận xung phong t h ổ phỉ đầu l ĩ n h trong t a y đại đao vung linh ê n g ố g to, c ú n g thổ i ể u n â n bọn chính chúng Hơn giết Giết! rồi. ta t bạc họ, h là phỉ như ong vỡ tổ về phía tiểu viên các nàng vào tới hai triệu lượng bạc chỉ cần tới tay bọn họ là có thể ăn ngon mặc đẹp hưởng thụ nửa đời đối mặt hấp dẫn như vậy không người nào có thể chống đối tiểu viên đại t r ư ờ n g mắt lên khe kêu nói thương trận giết cho ta hoắc trường thương như rừng chỉnh tề đâm về đằng trước mũi thương đều là bách luyện cương chế tạo phi thường sắc bén các tiêu sư gia thương tốc độ cùng cường độ đều là vượt quá bọn thổ phỉ tưởng tượng c ư ơ n g đại như vậy thương trận không phải là mãn thanh bát kỳ trong quân đội thương trận có thể so sánh xì, xì một trận trường thương đâm vào thân thể thanh âm vang lên đầu súng đâm vào bọn thổ phỉ thân thể tốc độ nhanh nhưng là lui ra ngoài tốc độ càng nhanh hơn máu tươi từ bọn thổ phỉ vết thương bên trong chảy ra tính mạng của bọn họ đang nhanh chóng tiêu tan a quá nhanh chúng ta không tránh khỏi lùi nhanh lên một chút l ù i về bọn họ không phải tiêu sư là quân đội tiểu viên dẫn dắt thương trận mới khởi s ư ớ n g một cái nỗ lực liền giết chết hơn ba mươi người nay hơn ba mươi thổ phỉ tuy rằng võ công đều không phải rất mạnh nhưng là trong nháy mắt bị giết chết khung cảnh này thái chấn động thái hung tàn làm sao có khả năng thổ phỉ đầu lĩnh trong mắt mang theo sợ hãi một mặt khó mà tin nổi giết tiểu viên hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay không ngừng xẹt qua bọn thổ phỉ cái cổ mang đi từng cái từng cái sinh mệnh thổ phỉ đầu lĩnh bên người một người thư sinh trang phục người lo lắng nói rằng đại đừng g i a nhanh lên một chút để các anh em lui về đến chúng ta không phải trung hoa tiêu cục đối thủ lại không lui về đến chúng ta tổn thất nhưng lớn rồi a thổ phỉ đầu lĩnh con mắt đỏ đậm giống to không được ngày hôm nay chúng ta nhất định phải giết chết trung hoa tiêu cục tất cả mọi người cái kia hai triệu l ư ợ n g bạc nhất định phải bắt được tay vì đ ạ thổ được bạc. t phỉ đầu lĩnh đã mất đi lý trí tiểu viên dẫn dắt súng này trận nhanh chóng đi tới một đường chiến ép chỉ cần không kịp thoái n h ư ợ n g thổ phỉ không phải chết ở tiểu viên dưới kiếm chính là chết ở trường thương bên dưới thương trận phối hợp giết địch như cắt cỏ các tiêu sư đều là nhị lưu trở lên võ giả cánh tay sức mạnh đạt đến mấy ngàn cân không có ai chống đối bọn họ cái kia toàn lực đâm một cái thư sinh trang phục người lớn tiếng kêu lên đại đ ư g ra chúng ta không đi nữa hết thẻ huynh đệ liền phải chết ở chỗ này thổ phỉ đầu lĩnh vẫn không nói gì hết thẻ thổ phỉ liền tan tác như chim n ô n g trốn nhất định phải đào tẩu chúng ta không phải là đối thủ không muốn đi chịu chết ta tiểu viên một mặt sắc khí lớn tiếng nói trốn các ngươi chạy thoát sao trả giá thương tiểu viên ra lệnh một tiếng các tiêu sư đem trường thương trong tay lập tức đầu đi ra ngoài mỗi một cây trường t h ư ơ n g đều sẽ một tên thổ phỉ đóng đinh trên mặt đất lần này liền giết chết bốn mươi năm mươi người mới thời gian mấy hơi thở trên đất thổ phỉ thi thể đã nhiều đến hơn một trăm hai mươi cụ những n à y thổ phỉ liền hồng hoa hội võ giả cũng không bằng làm sao là thương trận đối thủ mãi đến tận hiện tại trung hoa tiêu cục tiêu sư vẫn không có một cái bỏ mình đây chính là tinh nhuệ cùng đám người ô hợp khác nhau ta các ngươi phải tử thổ phỉ đầu lĩnh cầm đại đao một bước bước ra hơn m ộ ư ơ i mét điên cuồng hướng về tiểu viên vào tới hắn thấy các tiêu sư đem trường thương ném ra ngoài cho rằng có rẻ có thể chiếm nữ nhân này là đầu lĩnh chỉ cần giết nàng này trung hoa tiêu cục thương trận nhất định sẽ tán loạn hơn nữa xuất hiện ở trong tay bọn họ cũng không có trường thương chính là công kích cơ hội tốt thổ phỉ đầu lĩnh thầm nghĩ trong lòng tiểu viên xỉ cười một tiếng lá gan không nhỏ a đến hiện tại còn nếu muốn giết ta ngươi cho rằng liền ngươi có nhất lưu võ giả thực lực sao tiểu viên trường kiếm trong tay hóa thành một luồng á n h kiếm hướng về thổ phỉ đầu lĩnh đâm tới tốc độ nhanh đến mức cực hạ keng đao kiếm chạm vào nhau bắn lên một trận hỏa tinh thổ phỉ đầu lĩnh cơ thể hơi chấn động cả kinh nói cái gì sức mạnh của nàng làm sao có khả năng lớn như vậy tiểu viên tu luyện chính là nội gia quyền sức mạnh đương nhiên phải so với bình thường võ giả mạnh hơn chiêu kiếm này nhưng là tiểu viên toàn thân sức mạnh không có vỡ đi hắn đại đao đã xem như là vận may của hắn ngay khi thổ phỉ đầu lĩnh ngây người trong dây lát này tiểu viên trường kiếm trong tay hóa thành một đạo đẹp đẽ đường vòng cung mũi kiếm trong nháy mắt cắt ra cổ họng của hắn thổ phỉ đầu lĩnh cảm thấy cái cổ mắt lạnh sau đó nhìn thấy tiểu viên cầm trường kiếm đứng ở trước mặt nhìn mình ta t r ú n g kiếm thổ phỉ đầu lĩnh biến sắc mặt cái cổ vết kiếm đột nhiên tuân ra rất nhiều máu vụ rất nhanh thổ phỉ đầu lĩnh ý thức rơi vào hát cám thân thể sinh cơ nhanh chóng biến mất cho đến chết trước thổ phỉ đầu lĩnh mới cảm thấy hối hận không nên tham lam không nên tới kiếp này hai triệu l ư ợ n g bạc bạc mặc dù tốt nhưng là phải có mệnh hoa mới được ca rút ra trường thương chúng ta đi tiểu viên lớn tiếng nói các t i ê u sư rút ra đinh trên mặt đất trường thương một lần nữa về đơn vị tiểu viên tả những kia cá lọt lưới chúng ta liền như vậy b u ô n g tha bọn họ sao một người t i ê u sư hỏi tiểu viên nhìn xa xa những kia thoát thân bọn thổ phỉ chỉ còn dư lại đi xa bóng lưng quên đi không đổi u giặc cùng đường để bọn họ đem chúng ta giết địch tin tức c h u y ể n đi cũng được cứ như vậy đánh chúng ta bạc chú ý những vọ đó trong rừng người cũng nên có cái kiên kỵ chúng ta kế tục chạy đi trận chiến này trung hoa tiêu cục có thể nói là triệt để dương danh những tiêu đào tẩu thổ phỉ mỗi một cái đều là nội tâm tràn ngập sợ hãi đem trung hoa tiêu cục xem là yêu ma quỷ quái tin tức chuyện sau khi đi ra ngoài càng là càng chuyện càng thái quá rất nhiều không rõ chân tướng người đều tin tưởng trung hoa tiêu cục thương trận đúng là không thể chiến thắng đương nhiên đôi này chuyện này đối với tiểu viên bọn họ tới nói là chuyện tốt bọn họ uy danh hù dọa ở một nhóm người trong giang hồ nay cùng nhau đi tới ba ngày đều không có gặp mặt đến đến đây đánh cướp người lý q u a n mang theo hơn m ộ ư ơ i người huyết tích tử cao thủ chặn đang đi tới tế nam thành tất kinh trên đường chờ tiểu viên bọn họ đến nay hơn m ộ ư ơ i người huyết tích tử cao thủ đã lý quan thủ hạ thạc quả cận tồn quả lớn còn x u ấ t lại võ giả năm đó ở thành bắc kinh ở ngoài chết ở vương nhạc dưới kiếm những huyết tích tử đó cao thủ đến hiện tại lý q u a n vẫn không có đem bổ sung lên cao thủ chân chính rất ít mà huyết tích tử là cần hoàn toàn nghe lời cao thủ mới có thể đảm nhiệm vì lẽ đó thì càng thiếu báo một cái huyết tích tử cao thủ cưỡi ngựa chạy tới hướng về lý q u a n bầm báo lý q u a n lạnh lùng nói nói trung hoa tiêu cục người đã đến quan vận k i ể u lý q u a n cười nói đến quan vận k i ể u sao xem ra lại quá nửa ngày bọn họ sẽ đến chúng sẽ t a nơi n à y Kế t ụ con tìm hiểu tin tức một tọa mỗi bẩm hiểu họ, cách canh Hướng giờ. bọn bản về về b á một l ầ Vâng. Trên quan đạo vương thiến cơi tuấn mã điên cuồng bay về phía trước buôn từ tế nam thành đi ra đã ba ngày lấy vương thiến phòng t r ư ờ n g chính mình hẳn là rất nhanh sẽ có thể gặp được tiểu viên bọn họ đương nhiên này muốn tiểu viên bọn họ không có đi đường vòng cất bước mới được hy vọng tiểu viên bọn họ ở nhìn thấy chính ta trước đó nhất định phải, phải có sự a vương thiến trong lòng càng càng ngày càng lo lắng. lo Lại đại gia chuẩn bị sẵn sàng lần này chúng ta nhất định phải đem trung hoa tiêu cục người toàn bộ đánh giết trong tay bọn họ cái kia hai triệu lượng bạc cũng phải cho hoàng thượng mang về vâng đại nhân hơn mười huyết tích t ử ôm q u y ề n lớn tiếng nói tiểu viên liếc mắt nhìn sát trời đối với các tiêu sư nói rằng thái dương cũng sắp muốn hạ sơn chúng ta tăng nhanh tốc độ trước khi trời tối nhất định phải đến thành trấn bên trong đi tiểu viên tả ngươi xem con đường phía trước có bị chặn lại rồi một người tiêu sư đột nhiên chỉ vào phía trước nói rằng ngăn trở đường đi chính là lý quan cùng hơn mười huyết tích t ử cao thủ nhìn thấy lý quan bọn họ các tiêu sư đều n ở nụ cười thật là có không sợ chết à. lại vẫn dám đến cướp đoạt bạc ha ha những người này nếu muốn chết vậy hay để cho bọn họ chết ở thương trận bên dưới đi các tiêu sư đàm tiêu nói các tiêu sư rất lạc quan nhưng là tiểu viên sắc mặt nhưng ngưng trọng dị thường lý quan tu vi mạnh hơn nàng nàng nhìn không thấu tu vi của h ắ n lý quan âm thanh truyền đến trung hoa tiêu cục các ngươi rốt cục đến rồi bản tọa nhưng là ở chỗ này chờ các ngươi khỏe mấy ngày a đem bạc g i a o ra đây đi sau đó tự sát như vậy các ngươi còn có thể bị chết thoải mái một chút lý quan trong thanh â m mang theo kỳ lạ năng lượng chuyện đến rất xa tiểu viên bọn họ có thể rõ ràng nghe được lý q u a n nói tiểu viên sắc mặt biến đổi lớn thầm nghĩ trong lòng tiên thiên chân khí truyền âm lao già này là tông sư võ giả lần này p h i ề n phức tiểu viên biết thương trận tuy rằng lợi hại có thể ngăn cản được nhất lưu võ giả nhưng là đối mặt tông sư nhưng không còn sức đánh trả chút nào tông sư võ giả tiên thiên chân khí thêm vào mấy vạn cân l ự c đạo có thể trực tiếp đem thương trận o a n h kích tán loạn đây chính là tuyệt đối vũ lực Đây chính lần này chúng ta muốn đối mặt chính là tông sư võ giả tông sư võ giả mạnh mẽ tin tưởng mọi người đều là biết đến chúng ta tuyệt đối không thể tách ra không phải vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết yên tâm đi tiểu viên tả cho dù chết chúng ta cũng sẽ chiến đấu đến cuối cùng Các địch cũ còn chém mặc bạc, có chiến chỉ có thể hy vọng có kỳ tích tiêu tiếng biết giết, tiểu Trận tiểu tử sót, thể nói, lại, viên lui. viên sinh muốn đều muốn sư sống như đường lớn là là không vẫn mình, vẫn bọn không này, không vọng rõ kệ kỳ họ hy đã đem để vì vì ý xem u muộn. Nếu ấ thấy t trường hiện. như Lại mới xin mời cảm đã đẹp đẽ, đ buồn bằng linh ngài chạm để cử cho Xem, đi. đề hữu của đi. Xem, võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù nếu như yêu thích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 Cười coi cường cũng chỗ. tiếc, các như lưu như thương người tiếng, sai, giả phải đại phải tại phải lạnh là là lao l không nhất trợn, nuốt hận đáng không mắn như phu, một may Bất gặp gặp sợ sẽ quá võ vậy vậy. có ý quan nói chuyện ngữ khí hoàn toàn là cao nhân tiền bối thật giống hắn chính là đệ nhất thiên hạ tự xem bản tọa như thế nào phá thương trận của các ngươi lý quan triển khai khinh công hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về thương trận tấn công tới tiểu viên hét lớn một tiếng công bốn mươi tám chuôi trường thương lấy tốc độ cực nhanh hướng về lý quan đâm tới trường thương tốc độ nhanh nhưng là lý quan tốc độ càng nhanh hơn tiểu viên trong mắt tràn ngập khiếp sợ người lao tặc này tốc độ thật nhanh không hổ là tông sư võ giả lý quan trên tay mang huyền thiết thủ bộ mấy chuôi trường thương ở trong tay của hắn đâm ra rực rỡ h o a tinh nhưng dù là không phá ra được hắn phòng ngự giang d ắ c lý quan móng nuốt hơi dùng sức núi thương bị bẻ gãy liền chút bản lanh này còn muốn muôn ở diện tiền bùn tọa làm càn cho bản tọa tử lý quan né qua cái khác trường t h ư ờ n g một đạo tiên thiên chân khí đánh ra nhất thời đánh giết bảy tám tên tiêu sư sức mạnh t r i n h lệch quá lớn các tiêu sư mấy ngàn cân sức mạnh ở tông sư võ giả trước mặt căn bản là không đáng chú ý tiểu viên trong mắt mang theo phẫn hận một chiêu kiếm hướng về lý quan đâm tới lý quan cười nhạo nói ngươi tiểu nha đầu này kiếm thuật ngược lại không tệ nhưng đáng tiếc tốc độ quá chậm sức mạnh quá yếu đối với bản tọa không tạo thành được uy hiếp tiểu viên kiếm thuật không sai nhưng là tu vi của nàng mới là nhất lưu lý quan căn bản cũng không có đưa nàng để vào trong mắt keng trường kiếm đâm vào lý quan trong bàn tay một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên m ũ i kiếm chuyển đến tiểu viên cánh tay đều bị chấn động đã tê dần chết đi lý quan một chảo hướng về tiểu viên trộm tới nếu như bị này một chảo nắm lấy chắc chắn phải chết tiểu viên trong mắt mang theo tuyệt vọng tông sư võ giả quả nhiên không phải là mình có thể chống đỡ đang lúc này k h e n g một tiếng rõ ràng tiếng kiếm reo truyền đến lý quan trên người tóc gáy nổ tung sống lưng cốt tê dại một hồi là kiếm khí nguy hiểm lý quan cảm thấy nguy hiểm to lớn chỉ có thể thu hồi móng vớt hướng về phía sau đánh ra một trường và ảnh kiếm khí cùng dấu móng tay chạm vào nhau thiên thiên chân khí bạo phát nhấc lên một trận bạo táp các tiêu sư thương trận bị thật tiên h thiên chân khí tách ra tiểu viên cũng được cứu vớt lý quan nhìn tuyết bóng người màu trắng trong lòng khiếp sợ thiên thiên võ giả người đến kiếm thuật phi thường cao minh kiếm khí cũng là tiên thiên chân khí biến thành người này là tiên thiên võ giả không thể nghi ngờ tiểu viên nhìn thấy cái kia cách đó không xa màu trắng thiến ảnh cao hứng hô đại tiểu thư cứu tiểu viên người chính là vương tiến h vương tiến h ở thời khắc nguy cấp nhất rốt cục chạy tới vương tiến h liếc mắt nhìn bị lý quan giết chết tiêu sư trong mắt mang theo sắc khí nói với tiểu viên tiểu viên người dẫn người đi đem những huyết tích t ử đó giết một cái không muốn lưu lý quan láo giả này ta tới đối phó tiểu viên gật đầu nói vâng đại tiểu thư tiểu viên cũng muốn trợ giúp vương tiến h có thể võ công của nàng mới nhất lưu ở tông sư võ giả trước mặt căn bản là không đ a n g chú ý hiện tại hy vọng toàn bộ đều rơi vào vương tiến h trên người cái k h á c các tiểu sư nhìn thấy vương tiến h đến rồi trong lòng cũng là rất kích động đại tiểu thư là tông sư nàng nhất định có thể đánh bại người lao tặc này hết thẻ tiêu sư trong lòng đều là nhận định vương tiến h nhất định có thể thắng tiểu viên đối với các tiêu sư nói rằng còn có thể chiến người đi theo ta n h ữ n g huyết tích t ử đó một cái cũng không muốn bông u tha có thể chiến đấu tiêu sư còn có hơn ba mươi người hán tạo thành thương trận không ra chỗ sơ xuất hoàn toàn có thể đem cái kia hơn mười huyết tích tử cao thủ toàn bộ đánh giết vâng các tiêu sư cầm trường thương hướng về huyết tích tử cao thủ công tới vừa nãy bọn họ rất uất thức hiện tại là lúc phản công lý quan trong lòng thầm hận không nghĩ tới vương tiến vào lúc này hội chạy tới hơn nữa nàng còn trở thành tông sư võ giả mới thời gian sáu năm a sáu năm trước vương thiến một điểm võ công đều sẽ không nhưng là bây giờ lại trở thành tông sư như vậy thiên phú tu luyện thật sự thật đáng sợ vương thiến các ngươi những n à y tiền triều dương nhiệt g thực sự là cường hãn muốn giết chết các ngươi còn thật không dễ dàng lý quan cười lạnh nói sáu năm trước đệ đệ ngươi vương nhạc là như vậy hiện tại ngươi lại là như vậy không nghĩ tới mới ngăn ngắn thời gian mấy năm ngươi liền trở thành tông sư sớm biết như vậy năm đó hoa to lớn hơn nữa đánh đổi bản tọa cũng phải giết ngươi cùng triều đình đối nghịch tông sư đã được cho là đại họa tâm phúc mãn thanh triều đình trưởng khống toàn bộ thiên hạ nhưng là trong hoàng c u n g cũng mới hai cái tông sư võ giả mà thôi vương tiến h dùng trường kiếm chỉ vào lý quan cười nói nếu như người người đều có thể dự liệu đạt được chuyện sau này cái kia thế gian này chẳng phải là thái không thú vị sáu năm trước đệ đệ ta đánh giết huyết tích tử cao thủ ngươi bại lui mà chạy không biết ngày hôm nay ngươi ở dưới kiếm của ta còn có thể hay không thể bình yên rút đi lý quan sắc mặt tái xanh sáu năm trước thua ở vương nhạc trong tay hắn vẫn cho rằng là chính mình vô cùng nhục nhã phải biết khi đó vương nhạc còn chỉ là một cái nửa bước tông sư mà thôi khẩu khí thật là lớn lý quan g ô n g to bản tọa cũng không tin kiếm thuật của ngươi có thể đạt đến đệ đệ ngươi cấp độ vương thiến tinh quang trong mắt lóe lên vậy thì thử xem vương thiến kiếm thuật cùng vương nhạc là một mạch kế thừa hơn nữa những năm này thỉnh thoảng trải qua trần lao gia tử vị này đàn kính võ giả chỉ điểm vương thiến kiếm thuật ở trong trốn giang hồ đã không có bao nhiêu người có thể thắng được h ắ n c h e n tiếng kiếm reo vang lên vương thiến trường kiếm hóa thành một vệ sáng hướng về lý quan đ â m tới lý quan móng nuốt cũng hướng về bị tiên thiên chân khí bao vây hình thành to lớn cự trảo chống đôi vương thiến công kích lý quan nội công tu vi ở vương thiến bên trên sức mạnh c ũ n g cường lớn không ít nhưng là vương thiến kiếm thuật cả công lẫn thủ phòng ngự đến kín kẽ không một lỗ hổng muốn đánh bại vương tiến h không phải một chốc có thể làm được chớ đừng nói chi là trong thời gian ngắn đưa nàng đánh g i ế t a liên tiếp tiếng kêu thảm thiết chuyển đến huyết tích tử cao thủ bị đánh g i ế t vương tiến h cười to nói lý quan ngươi huyết tích tử môn chẳng mấy chốc sẽ chết ở thương trận bên dưới sáu năm trước thủ hạ ngươi huyết tích tử cao thủ toàn bộ bị đệ đệ ta đánh g i ế t ngày hôm nay sáu năm trước cái kia một màn sợ là muốn tái diễn a、ah, ha ha lý quan bị tức đến trên cổ gân xanh hẳn lên giống to ngươi muốn chết giết lý quan công kích lại mãnh liệt một chút hắn sắp bị vương thiến tức giận đến mất đi lý trí mắng người không vẽ khuyết điểm nhưng là vương thiến nhưng luôn ghét lý quan vết sẹo này thì có điểm q u ả đáng vương thiến cười to nói ha ha ngươi tức rồi tức rồi tốt tức rồi sẽ mất đi bình tĩnh như vậy vương thiến dễ dàng hơn đối phó lý quan vương thiến kiếm thuật triển khai đến vô cùng nhỏn nhuyễn Mỹ lệ kiếm lệ quang hòa đường vương ò n cung chống lại rồi lý quan một lần lại một lần công kích mánh g kích lại lý lại liệt. rồi một một v tiến h nội công tu vi tuy rằng không có ô không n rằng g tu tuy vi c lý quan thể â m mạnh cũng kém một môn minh, hậu, chút. Nhưng pháp h sức cũng lực cao có nàng tá t là đem lý quan các ô n mạnh g kích sức t đến trên đất. Như vậy phải, vương thiến trên Như Vương phải, vậy h không Thiến thể ố n ngày vấn Vương g đỡ đêm đều không có vấn đề. Vương thiến có có các loại nhưng là những huyết tích từ đó những cao thủ có thể chờ không được ca không cần nói ba ngày ba đêm coi như là ba khắc chung bọn họ cũng sẽ tử thương hầu như không còn lý quan công kích mãnh liệt nhưng lại nhưng trong lòng của hắn tràn ngập lo lắng còn tiếp tục như vậy huyết tích tử cao thủ liền muốn bị thương trận sát quang có tiểu viên vị này nhất lưu võ giả ở huyết tích tử môn muốn chạy trốn đều không có cơ hội đáng ghét lý quan trong lòng mắng tại sao vào lúc này vương tiến hội tới rồi nàng tại sao liền có thể đến như thế đúng lúc lý quan không hiểu tại sao chính mình chỉ cần tìm vương nhạc cùng vương tiến phiền phức sự tình sẽ không thuận lợi vương thiến cùng vương nhạc không đáng chết lẽ nào đây chính là thiên ý huyết tích tử cao thủ ta cũng cứu bọn họ không được lý quan trong lòng tính toán hiện tại biện pháp duy nhất chính là mình đào tẩu sau đó lại nghĩ cách vì bọn họ báo thủ lý quan cho mình tìm cái đào tẩu cớ đi lý quan đánh mạnh mấy lần sau đó triển khai khinh công rút lui lấy tốc độ cực nhanh hướng về xa xa bỏ chạy lý quan đào tẩu để vương thiến sững s ở nàng không nghĩ tới lý quan vì mạng sống thậm chí ngay cả thủ hạ tính mạng đều không để ý tên như vậy coi như võ công mạnh hơn cũng không có ai cam tâm vì hàn công hiến bất quá mãn thanh trong triều đình như vậy quan chức là càng nhiều càng tốt vương t h i ế n thiêu đốt khí huyết hay là có thể đem lý quan lưu lại nhưng là nàng không có làm như vậy vương nhạc không có ở tế nam thành trần lao gia tử lại rời đi hiện tại chính là trung hoa tiêu cục nguy hiểm nhất thời điểm không thể không có cao thủ tọa c h ấ n thiêu đốt khí huyết có thể thu được công lực nhưng là cũng có di chứng về sau nếu như vương thiến hiện tại võ công hạ thấp cái kia trung hoa tiêu cục nhưng là thật sự nguy hiểm vì trung hoa tiêu cục c ă n ủi vương thiến chỉ có thể nhìn lý quan đào tẩu tiểu viên bọn họ đánh giết cái cuối cùng huyết tích tử cao thủ sau khi đều chạy tới hướng về vương thiến hành lễ đại tiểu thư huyết tích tử cao thủ đã toàn bộ bị đánh giết tiểu viên ôm quyền nói rằng vương thiến gật gật đầu nói rằng được mang tới bạc chúng ta về tế nam thành Trung、Hoa、tiêu cục tiêu sư ở đánh giết huyết tích tử thủ thời điểm, lại tổn thất mấy người. điều đánh người, này Hoa cho cao điểm, lại cục sư ở mấy làm vâng ư ơ n Thiến g t m t ì h thật h k ô n tốt. Vâng, đại tiểu thư các tiêu sư mang theo bạc cùng các anh em thi thể theo vương thiến hướng về tế nam thành chạy đi xa xa trên đỉnh núi lý quan núp trong bóng tối đợi được vương thiến bọn họ rời đi hắn mới đi ra đáng trách đáng trách ga vương thiến ngươi là tông sư thì lại làm sao chỉ cần cùng triều đ ỉ n h đối nghịch ngươi sớm muộn cũng sẽ tử lý quan trong lòng hét lớn vương nhạc lợi hại như vậy cuối cùng còn không là chết rồi vương nhạc một đường hướng tây hướng về người ở thưa t h ấ t địa phương cất bước càng là người ở thưa t h ấ t manh thú to lớn liền càng nhiều hiện tại những ngày manh thú to lớn ở vương trong mắt đều là bổ sung khí huyết năng lượng đồ ăn hả t a đây là đến sao vương nhạc nhìn cách đó không xa thôn trang kiến trúc thầm nghĩ trong lòng lấy vương nhạc phòng t r ư ờ n g ở trong rừng rậm cất bước nhiều ngày như vậy cũng nên đến người ở thưa thớt manh thú to lớn tự nhiên so với trung nguyên khu vực muốn nhiều nơi này đối với vu vương nhạc tới nói chính là đồ ăn sung túc địa phương l i ê n ở ngay đây tu luyện đợi được tu vi đạt đến đại tông sư sau khi trở về tế nam thành vương nhạc hiện tại võ công đã hoàn toàn khôi phục nhưng là vương nhạc vẫn là có ý định kế tục tu hành nhất định phải trở thành đại tông sư sau khi mới trở lại lấy vương nhạc kinh nghiệm cùng ý chí muốn trở thành đại tông sư võ giả nhiều thì ba năm chậm thì nửa năm liền có thể thành công cố nhiên là cái thích hợp chỗ tu luyện nhưng là vương nhạc không biết nơi này là thiếu niên lạc ma địa bàn như vương nhạc như vậy võ công cao cường dị giáo đồ bị mật tông cao thủ phát hiện tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư tổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 48, bản đồ kho n á o cùng vương gia võ học đi về cung điện vỗ tạ trên đường mấy cái trên người mặc t à n g màu đỏ lạt ma phục lao hòa thượng chính đang chạy đi một người cao lớn lao hòa thượng đối với trước người cái kia thấp bé lao hòa thượng nói rằng đại sư huynh không nghĩ tới lần này thành bắc kinh dĩ nhiên thuận lợi như thế càn long hoàng đế vẫn tính thức thời đáp ứng rồi cho chúng ta mật tông chỗ tốt tuy rằng những kia vật tư không có đạt đến chúng ta từ trước yêu cầu nhưng là có thể làm cho một cái công chúa g ả tới chúng ta mật tông cũng coi như là cái bồi thường cái kia thấp bé lao hòa thượng cười to càn long hoàng đế sở hữu thiên hạ còn không phải muốn sợ hãi chúng ta mật tông lần này chúng ta hoàn thành lạt ma bàn giao nhiệm vụ sau khi trở về chúng ta cũng có thể cùng lạt ma có cái bàn giao lần này đi thành bắc kinh không chỉ để càn long hoàng đế lung túng còn để càn long hoàng đế dâng ra một cái công chúa vậy cũng là là niềm vui bất ngờ mấy cái lao hòa thượng trò chuyện lúc này một cái lao hòa thượng chỉ vào phía trước nói đại sư huynh ngươi xem phía trước có một vị tóc bạc người trẻ tuổi chính ngồi trên mặt đất ăn sống một con nặng mấy trăm cân lợn rừng Cảm một cái lao hòa thượng nói rằng toàn bộ tây tạng đều là ở chúng ta mật tông dưới sự theo dõi có bao nhiêu cao thủ chúng ta đều là rõ ràng nhưng là chưa từng có một vị tóc bạc tông s ư a thấp bé lao h ỏ a thượng cười lạnh nói không phải chúng ta mật tông võ giả vậy thì đem hắn đuổi ra ngoài nơi này nhưng là tây tạng là mật tông địa bàn không phải là người nào đều có thể đến trước đây cũng không có thiếu võ công cao cường người đi tới tây tạng nhưng là chỉ cần bị mật tông cao thủ phát hiện không phải là bị g i ế t chính là bị đuổi ra tây tạng mật tông người có thể là phi thường bá đạo ở tây tạng mật tông chính là thái thượng hoàng hạ tầng bách tính chính là nông nô đều phải bị sự thống trị của bọn họ vương nhạc tu luyện xong võ công đi ra tìm đồ ăn vừa lúc ở trong rừng rậm phát hiện một con lợn rừng điều này làm cho hắn rất là cao hứng nhưng là vừa mới bắt đầu ăn liền phát hiện mấy vị hồng y lạt ma cao thủ đến rồi hả vương nhạc cắn một cái đấm máu c h ư b ắ p đùi thầm nghĩ trong lòng này mấy cái lao h ỏ a thượng là nơi nào đến c h a o nhìn bọn họ không nên t r e o chọc ta không phải vậy liền coi như bọn họ có hai vị tông sư ta cũng là sẽ không khách khí với bọn họ n à y mấy cái lao h ỏ a thượng rất mạnh mẽ trong đó có hai cái đã là t ô n g sư võ giả như vậy vũ lực mặc kệ ở nơi nào đều là có thể xưng bám ộ t phương bất quá vương nhạc cũng không sợ lấy hắn hiện tại võ công đối phó hai cái t ô n g sư võ giả hoàn toàn không có vấn đề bọn họ đi tới vương nhạc hơi nhún mày chính mình không muốn gây chuyện nhưng là càng là không muốn trêu trọc h a i chuyện phiền toái liền hướng hướng về hội tới cửa muốn tách ra cũng không được các hạ không phải tây t ạ n g võ giả đi thấp bé lao hòa thượng mang theo mấy vị lao hòa thượng đi tới vương nhạc trước mặt hỏi vương nhạc nhìn bọn họ một chút gật đầu nói không sai ta đến từ trung nguyên làm sao có vấn đề gì thấp bé lao hòa thượng cười lạnh nói hóa ra là ngươi là người hán võ giả xem ngươi trang phục cũng không giống như là người của triều đình a nơi này là chúng ta mật tông địa bàn ngươi vẫn là sớm một chút rời đi đi chúng ta không hoan nghê ngươi này mấy cái lao hòa thượng biết vương nhạc võ công cao cường không phải dễ t r ọ c có thể không động thủ vẫn là không nên động thủ tốt vương nhạc trang phục là chính thống người hán trang phục nhưng là hắn giữ lại đầu đầy trắng như tuyết tóc dài căn bản là không phải mãn thanh đặc biệt tiền tài thử biện vì lẽ đó thấp bé lao hòa thượng mới xác định vương nhạc cũng không phải người của triều đình tây tạng là các ngươi địa bàn vương nhạc trong lòng cười lạnh một tiếng đối với nói vậy pháp khịt mũi con thường mấy vị các ngươi khỏe như là từ tây tạng bên ngoài trở về đi Tây Tạng là các địa bàn, Tây Tạng thể vậy ngươi bàn, ngoài, ngoài không phải mật tông địa bàn ngươi, như ngươi ngoài là là l à các có của các phải đi địa địa ra ở mấy gì? Vương Vương ràng, Tạng ngoài không tông ngươi không không Tạng ngoài vậy bước Nhạc Nhạc môn bàn, liền muốn muốn lên bàn hỏi. phải các đi, ý tứ Tây mật Tây m rõ ra ở ở địa địa xẻ vị lão hòa thượng sầm mặt lại trong mắt mang theo lửa giận bọn họ ở tây tạng nhưng là nói một không hai chủ nhân coi như là c à n long hoàng đế đều bắt bọn họ không có cách nào nhưng là vương nhạc lại dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện dưới cái nhìn của bọn họ vương nhạc đúng là quá kiêu ngạo người như vậy dám cùng mật tông đối nghịch nên bị xử tử người muốn chết cao to lão h ỏ a thượng hét lớn một tiếng một trưởng hướng về vương nhạc tấn công tới h á n trưởng pháp cùng trung nguyên võ công có rất khác nhiều đây là mật tông trưởng ấn không phải phổ thông trưởng pháp vương nhạc tóc bạc bị trưởng phong thổi bay đến rồi n à y trưởng ấn sức mạnh rất lớn không thấp hơn mấy vạn cân lão hòa thượng này là tông sư võ giả bất quá đáng tiếc chỉ là mới vào cảnh giới tông sư mà thôi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng mới vào cảnh giới tông sư võ giả đối với vương nhạc tới nói căn bản cũng không có uy hiếp vương nhạc một quyền đánh ra trên nắm tay trong suốt cương khí bạo phát cùng cao to lão hòa thượng trưởng ấn đụng vào nhau ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến vương nhạc bị to lớn trưởng lực chấn động đến mức bình di cách xa hơn một mét mà cái kia cao to lão hòa thượng nhưng càng thảm hại hơn không chỉ cánh tay bị q u y ề n kính đánh gãy thân thể càng bị chấn động đến mức bay ngược ra xa hơn ba t r ư ợ n g x i xì. cao to lão h ỏ a thượng đi trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh phun ra một ngụm màu tươi sư đệ thấp bé lao h ỏ a thượng la lớn hắn biết vương nhạc lợi hại nhưng là không nghĩ tới cường đại như thế một chiêu liền đem sư đệ của chính mình trọng thương sức mạnh như vậy coi như là hắn cũng không làm nổi dám đả thương ta mật tông người đúng là thật là to gan ngày hôm nay ngươi nhất định phải đem mệnh lưu lại thấp bé lao hòa thượng lớn tiếng nói vương nhạc vừa nãy chỉ là ra bảy phân lực cũng không có hạ sát thủ chỉ là muốn cho lão hòa thượng này một bài học làm cho bọn họ biết khó mà lui nhưng là không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên không tha thứ vương nhạc trong mắt sát cơ lóe lên l i ề n q u a muốn người muốn giết ta hơn nhiều ta còn không là sống cho thật tốt không cần nói các ngươi coi như là đại tông sư đến rồi lão tử cũng không sợ sấn ta vẫn không có hạ sát thủ các ngươi đều cút cho ta không phải vậy liền không nên trách lao tử lòng dạ đó các các sư đệ người này là ma đầu chúng ta không thể chứa hắn lưu lại nơi này trên đời giết hắn thấp bé lao h ỏ a thượng hét lớn một tiếng một trường hướng về vương nhạc tấn công tới hắn một trường này so với cái kia cao to l a o h ỏ a thượng phải mạnh hơn mấy lần cái khác mấy cái l a o h ỏ a thượng cũng đồng thời hướng về vương nhạc tấn công tới vương nhạc sầm mặt lại cười nói các ngươi đúng là muốn chết đã như vậy vậy ta sẽ đưa các ngươi đi gặp phật tổ vương nhạc vốn là chỉ là muốn dùng ăn đồ ăn sau đó luyện thật giỏi công nhưng là vô duyên vô cớ bị này mấy cái lao hòa thượng quá nhiễu hơn nữa bọn họ còn muốn đối với mình đại hạ sát thủ bất kể là ai đụng phải chuyện như thế đều là một bụng tức giận vương nhạc đứng dậy trên người che kín cơ ư n g khí quyền pháp như bố t ạ mỗi một quyền đập xuống đều có một cái lao hòa thượng bỏ mình ngoại trừ thấp bé lao hòa thượng là tông sư ở ngoài cái khác hòa thượng liền tông sư đều không phải nơi nào có thể đỡ được vương nhạc cái kia gần như nặng đến mười vạn cân trọng quyền thấp bé lao h ỏ a thượng không nghĩ tới vương nhạc như vậy hung tàn võ công so với hắn còn cường đại hơn vương nhạc không chỉ tránh khỏi hắn trường lực còn đồng thời đối phó mấy tên sư đệ cũng đem bọn họ toàn bộ đánh giết thấp bé lao h ỏ a thượng trong lòng kinh hãi ta không phải là đối thủ n à y tóc bạc gác ma võ công đã đạt đến sâu không lường được mức độ cường đại như vậy ác ma chỉ có thể để lạt ma ra tay mới có thể đem đánh giết trốn Thấp bé lão hòa Thượng triển Hòa khai khinh bé Lão hướng công, vương ề xa xa bỏ chạy. v nhạc cười to nói, to hai i tại mới muốn chạy trốn. Người ệ n muốn trốn. trốn không? Vương Nhạc chạy được đ n chuẩn g truy bị đ ổ Nhưng là hai là chân lại Lão cái kia bị cao to hơi a ma vì chúng ta báo thủ A. Cao to lão Hòa Thượng lạt thủ to Thượng to. Vinh, chạy chúng Sư ư giống ôm mò. lấy. Lão vì Để báo n Nhạc g h a chân hơi dùng sức tránh thoát cao to lão hòa thượng hai tay một cước đá ra l ã o hòa thượng bị sức mạnh mạnh mẽ đánh bay trong nháy mắt mất mạng cái k i a thấp bé lao hòa thượng lúc này đã trốn xa vương nhạc muốn truy đuổi cũng không kịp vương nhạc giọng căm hận nói lao hòa thượng này sức mạnh không ra sao nhưng là khinh công của hắn s á c thực lợi hại vương nhạc nhấc lên nặng mấy trăm cân lợn rừng rời đi nơi đây vương thiến mang theo tiểu viên cùng các tiêu sư rốt cục trở lại tế nam thành rốt cục trở về tiểu viên nhìn thấy trung hoa tiêu cục tấm biển thở dài nói nay cùng nhau đi tới có thể nói là cựu t ử nhất sinh nếu không là vương thiến trước tới tiếp ứng Bọn họ tiểu u y ệ t đ ố sẽ chết bạc Thiến trên tay. ở lý quan trên tay. Vương、Thiến、đem đ tốt s a khi, mới nói viên ớ tiểu i v Tiểu viên, n gật ư ơ ngơi i đại gia sắp xếp nghỉ h t tốt, còn n n h ữ gật kêu tiêu trên tổn thất tiêu sư, ta thời tiền tự tay. Tiểu ngày ngươi cùng đồng an mình đưa đến người nhà bọn họ trên tay. Tiểu viên họ mai sư, đưa g đem gật đầu nói vâng đại tiểu thư vương tiến h trở lại tiểu viện vừa v ậ n đụng tới miêu nhân phượng cùng sáu bảy tuổi miêu nhược lan miêu đại hiệp vương tiến h hơi ôm quyền vương cô cô miêu nhược lan dùng lanh lảnh đồng âm hô vương tiến h thấy miêu nhược lan đ ú c từ ngọc dáng vẻ hai mắt thật to rất là đáng yêu ôm nàng lên hửng như lan thần oan có hay không muốn cô cô a miêu nhược lan ôm vương tiến h cái cổ đem đầu nhỏ chôn ở trong ngực của nàng nói rằng nghĩ vương tiến h hỏi không biết miêu đại hiệp tìm đến ta có chuyện gì không miêu nhân phượng gật gật đầu nói rằng là có chút việc vương tiến h ôm miêu nhược lan nói rằng vậy thì vào nhà nói đi vương tiến h để nha hoàn dâng t r à mới hỏi nói đi chuyện gì miêu nhân vượng lấy ra một t r ư ờ n g đ ề đồ giao cho vương tiến h vương tiến h nghi hoặc mà tiếp nhận cẩn thận nhìn một chút mới nói nói đây là một tấm bản đồ kho báu miêu nhân vượng gật đầu nói không sai là một tấm bản đồ kho báu nhưng đáng tiếc là không trọn vẹn còn có lưỡng phân phân biệt ngay khi hồ ra cùng nông dân trong tay chúng ta miêu ra miếng bản đồ này cũng là ta hai ngày trước ở kiếm phổ tường kép bên trong tìm tới bảo tàng sự tình vương tiến là biết đến vương nhạc cùng nàng đã nói miêu ra hồ ra điền ra sự tình trong này thật giống liên quan đến đến lý tự thành bảo tàng mãn thanh triều đình đối với này bảo tàng cũng cảm thấy rất hứng thú vương tiến hỏi vậy không biết đạo miêu đại hiệp muốn phải như thế nào là không phải là muốn để ta trung hoa tiêu cục hỗ trợ đem mặt khác l ư ợ n g phân bản đồ kho b á o tìm ra miêu nhân phượng lắc đầu cười nói vương nhạc thiếu hiệp không chỉ đã cứu chúng ta phụ nữ tính mạng vương cô nương ngươi càng là thu nhận giúp đỡ chúng ta ta xuất hiện ở nơi nào còn dám để ngươi giúp ta tìm đủ bản đồ kho b á o a này bản đồ kho b á o đặt ở trên người ta cũng không hề có tác dụng không bằng liền giao cho vương cô nương ngươi đi ta biết vương cô nương ngươi hiện tại không thiếu tiền nhưng là ta một điểm tâm ý hy vọng ngươi có thể nhận lấy vương thiến muốn thành lập thương hội muốn duy trì trung hoa tiêu cục khắp nơi đều phải bỏ tiền nếu như thật có thể đạt được lý tự thành lưu lại bảo tàng nói không chắc đến thời điểm có thể phát huy được tác dụng vương tiến h đem bản đồ kho b á o thu hồi đến nói rằng nếu miêu đại hiệp như vậy thịnh tình vậy ta liền không k h á c h khí từ hôm nay trở đi ta vương ra võ công kiếm thuật miêu đại hiệp ngươi cũng có thể tùy ý quan sát cùng tu luyện miêu nhân phượng lấy ra bản đồ kho b á o vương tiến h cũng sẽ không bạc đại hắn đáp ứng hắn có thể học tập vương nhạc lưu lại võ công cùng kiếm thuật miêu nhân phượng kích động nói vậy thì đa tạ vương cô nương vương gia võ học so với miêu gia kiếm pháp nhưng là phải cao minh rất nhiều vương gia võ công có thể đột phá đến cảnh giới tôn g sư nhưng là miêu gia kiếm pháp chỉ có thể tu luyện tới nhất lưu cảnh giới từ nơi này liền có thể thấy được trong này tranh lệch miêu nhân v ư ợ n g sớm liền muốn trở thành tôn g sư nhưng là bởi công pháp nguyên nhân vẫn không cách nào đột phá hắn ở nhất lưu cảnh giới trên đã đ ỉ n h trệ thật nhiều năm hiện tại có vương gia bí tịch võ công hắn rốt cục có hy vọng trở thành tôn g sư võ giả cầu phiếu cầu đặt mua hiện tại t r ư ơ n g mới ít đặt mua giảm xuống bất quá xích kiên hay là muốn hống một tiếng hy vọng đại gia có thể chống đỡ xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 49, đưa hổ phỉ đi trung hoa tiêu cục có bạc trung hoa tiêu cục tháng ngày là tốt rồi quá hơn nhiều vương thiến thành lập đội bơn đồng thời bắt đầu ở sơn đông địa giới bán dạo tuy rằng chuyện làm ăn quy mô còn rất nhỏ tuy nhiên toán đánh vỡ tấn thương cùng thiên hạ tám đại tiêu cục phong tỏa đôi này chuyện này đối với trung hoa tiêu cục tới nói là việc tốt vương tiến h cầm miêu ra bản đồ kho b á o cẩn thận nghiên cứu muốn từ trên bản đồ tìm ra bảo tàng vị trí nhưng là phần bản đồ kho b á o này chỉ là một phần ba không gặp được mặt khác lượng phân địa đồ muốn tìm ra bảo tàng địa điểm quả thực chính là nói chuyện viền vông tiểu thuyết tiểu thuyết trương tiết t r ư ơ n g mới nhanh nhất từ trên bản đồ này chỉ có thể xác định đại khái vị trí muốn tìm được bảo tàng không có mặt khác lượng phân địa đồ không được vương tiến h bất đắc dĩ chỉ có thể đem bản đồ kho b á o một lần nữa thu hồi đến đại tiểu thư tiểu viên âm thanh ở ngoài phòng truyền đến vương thiến khẽ mỉm cười là tiểu viên a vào đi tiểu viên sau khi đi vào nói rằng đại tiểu thư một tháng này lập tức liền muốn xong mấy ngày nay chính là hồng hoa hội hẳn là phân bạc cho chúng ta thời điểm chúng ta muốn có muốn hay không khiến người ta đi lấy hoác thanh đồng nói hồng hoa hội không có tám triệu lượng bạc nhưng là mỗi tháng tuyết diêm đều có sản xuất trung hoa tiêu cục đi phải về thuộc về mình tháng này ba phần m ộ ư ơ i lợi ích tuyệt đối không quá phận vương thiến lắc lắc đầu nói rằng tiểu viên hồng hoa hội sẽ không lại cho chúng ta bạc lần trước hồng hoa hội chịu thua đó là bởi vì trần gia lạc bọn họ không có chuẩn bị sẵn sàng không chúng hoa tiêu cục thương trận lợi hại hiện tại lại nghĩ dùng thương trận để hồng hoa hội ăn quả đắng sợ là không k ể nén thương trận cũng là có nhược điểm vương thiến không tin thời gian một tháng hồng hoa hội còn không tìm được phá giải thương trận phương pháp lại nói hồng hoa hội bên trong còn có viên sĩ tiêu vị này tông sư cao thủ coi như vương thiến tự mình đi hồng hoa hội nếu như thật sự không cho bạc nàng cũng chưa chắc là viên sĩ tiêu đối thủ vì không cho trung hoa tiêu cục người lại bị hao tổn thương vương thiến chỉ có thể từ bỏ lại đi hồng hoa hội muốn bạc dự định tiểu viên không cam lòng nói đại tiểu thư vậy chúng ta liền như vậy quên đi lẽ nào chúng ta còn sợ hắn hồng hoa hội hay sao vương thiến gật gật đầu nói rằng tuy rằng ta không muốn thừa nhận nhưng là ta trung hoa tiêu cục thế lực so với hồng hoa hội tới nói đúng là quá nhỏ yếu trung hoa tiêu cục bên trong tiêu sư tuy rằng võ công đề ư nhưng là nhân số quá ít mà hồng hoa hội nhưng là ngàn vạn băng chúng đây là không thể so đối với một tổ chức tới nói cao thủ nhiều cố nhiên trọng yếu nhưng là người bình thường viên cũng phải có đủ nhiều mới có thể bảo đảm tổ chức mạnh mẽ vương tiến nói rằng bạc chúng ta trước hết đặt ở hồng hoa hội nơi đó hiện tại chúng ta nhiệm vụ chủ yếu Chính buôn là làm đem đội làm tiểu o làm mạnh, n h ề u chiêu một ít tiêu sư, cố gắng giáo dục bọn họ tu luyện. hơn họ Chỉ có như vậy, thực lực của chúng ta mới hội mạnh. nữa gắng bọn càng ngày càng của ta cố dục có lực giáo mới i một ít t sư, vậy, viên nói rằng ta đại tiểu thư ta này liền đi làm nói xong tiểu viên đi ra khỏi phòng vương tiến h trong lòng lạnh dên một tiếng hồng hoa hội hiện tại liền để cho các ngươi trước tiên hung hăng chờ đệ đệ ta trở về chính là các ngươi t ậ n thế không từ khi nào thì bắt đầu vương thiến trong lòng đối với hồng hoa hội tràn ngập hàn khí hồng hoa hội tổng bộ hồ phỉ từ khi theo triệu bán sơn đến nơi này liền bắt đầu l i ề u mạng luyện công hắn tận mắt thấy trung hoa tiêu cục thương trận giết người như cắt cỏ mạnh mẽ thương trận cho hồ phỉ kích thích rất lớn vì lẽ đó chỉ cần có thời gian hắn liền sẽ l i ề u mạng luyện công hy vọng mình có thể sớm ngày trở thành cường giả tuyệt thế hồ phỉ đao thuật trải qua vương nhạc chỉ điểm đã luyện được phi thường thuần thục rồi hắn kém chỉ là nội công cùng kinh nghiệm nội công cùng kinh nghiệm cùng đao thuật nhưng không giống nhau là cần thời gian tích lũy triệu bán sơn nhìn hồ phỉ luyện công phát sinh một tiếng thở dài vốn là hắn đem hồ phỉ mang tới hồng hoa hội tổng đà đến là muốn truyền thụ cho hắn võ công nhưng là hồ phỉ thiên tư quá cao mới một tháng liền đem bụng hắn chút bản lĩnh ấy đào hết rồi trần r a l à c ù n g vô trần đạo trường đám người tuy rằng cũng thỉnh thoảng chỉ điểm một chút hồ phỉ nhưng là chuyện của bọn họ dù sao quá nhiều không kể nẹn tận tâm tận lực bồi dưỡng hồ phỉ muốn trở thành cao thủ tuyệt thế hay là muốn dựa vào hồ phỉ chính mình triệu bán sơn cũng cân nhắc qua đem hồ phỉ đưa tới thái cực môn nhưng là thái cực môn võ công cũng không phải là cái gì võ công tuyệt thế thái cực môn trong c á c đệ tử hắn triệu bán sơn võ công liền ai mạnh nhất ngày hôm nay triệu bán sơn rốt cục làm một cái quyết định hắn phải đem hồ phỉ đưa tới một chỗ ở chỗ đó hồ phỉ lẽ ra có thể học được nhiều thứ hơn hồ phỉ triệu bán sơn thấy hồ phỉ luyện xong đao thuật lên tiếng hô hồ phỉ chạy tới ôm quyền hành lễ tham gia hồ phỉ n g ư ơ i ở hồng hoa hội tổng đà chú đã quen thuộc chưa triệu bán sơn hỏi hồ phỉ s ư n g sở nói rằng cũng còn tốt ta hiện tại chỉ là muốn tu luyện võ công giỏi chỉ cần mỗi ngày không đói bụng là được triệu bán sơn nói rằng hồ phỉ n g ư ơ i thiên tư thông t u ệ vốn là ta cho rằng ngươi đến rồi hồng hoa hội tổng đà chúng ta cũng có thể truyền dạy cho ngươi võ công nhưng là hiện tại hồng hoa hội cùng trung hoa tiêu cục có ân đoán đại gia đều ở phòng bị trung hoa tiêu cục lần thứ hai đến đây vì lẽ đó không có bao nhiêu thời gian đến chỉ điểm võ công của ngươi hiện tại hồng hoa hội mỗi người đều căng thẳng có phải hay không đều sợ vương thiến đến đánh lén bọn họ đã chiếm được tình báo biết được vương thiến đã là tông sư võ giả tông sư võ giả à, đây chính là trong chốn giang hồ cao thủ tuyệt thế chỉ cần một cái tông sư võ giả đến đây liền có thể làm cho hồng hoa hội uống một bình bất quá cũng may viên sĩ tiêu đã ở hồng hoa hội tổng đà điều này làm cho bọn họ cũng sức lực triệu bán sơn muốn để viên sĩ tiêu chỉ điểm hồ phỉ võ công nhưng là lại không tốt đi quấy dối dù sao viên sĩ tiêu nhưng là cao nhân tiền bối để hắn đến tự mình chỉ điểm hồ phỉ cũng có chút không thích hợp hồ phỉ nói rằng tam g i a không có quan hệ võ công chính ta luyện là có thể triệu bán sơn lắc đầu nói mình luyện lấy thiên phú của ngươi tự nhiên cũng có thể thành tài nhưng là này sẽ làm lỡ rất nhiều thời giờ ta đưa ngươi đi trung hoa tiêu cục đi hồ phì cả kinh lớn tiếng hỏi cái gì đi trung hoa tiêu củ trung hoa tiêu cục cùng hồng hoa hội không phải có cựu hoán sao tại sao còn muốn đưa chính mình đi trung hoa tiêu cục triệu bán sơn gật đầu nói chính là đưa ngươi đi trung hoa tiêu cục vương nhạc cùng ta có rất sâu giao tình tuy rằng hắn đã chết rồi trung hoa tiêu cục tiêu sư hiện tại đều là vương thiến tự mình truyền thụ võ công vương thiến nhưng là tông sư võ giả ngươi đến nơi đó lẽ ra có thể học được rất nhiều đồ vật hồ phì hỏi coi như ta đi tới nhưng là trung hoa tiêu cục hội thu nhận giúp đỡ ta sao hồ phỉ tuy rằng người tiểu nhưng là cũng hiểu chuyện chính mình nhưng là ở hồng hoa hội bên trong ở lại hiện tại đi trung hoa tiêu cục vương thiến chưa chắc sẽ thu nhận giúp đỡ triệu bán sơn cười nói chúng ta đều vẫn không có đi ngươi làm sao ở giữa hoa tiêu cục sẽ không thu nhận giúp đỡ ngươi trung hoa tiêu cục cùng hồng hoa hội có ân đoán mà ngươi lại không phải hồng hoa hội người ngươi sợ cái gì coi như trung hoa tiêu cục không chứa chấp ngươi bọn họ còn có thể làm khó ngươi một đứa bé không được thu dọn đồ đạc ngày mai cùng đi với ta tế nam thành đi hồ phỉ gật đầu nói vâng có thể đạt được tông sư võ giả truyền thụ võ công hồ phỉ cũng là thật cao hứng ngày thứ hai vừa dạng sáng triệu bán sơn liền mang theo hồ phỉ cùng bình tứ chạy tới tế nam thành đến trung hoa tiêu cục vừa vặn đụng tới tiểu viên tiểu viên là nhận thức triệu bán sơn nàng lệnh d ọ n hỏi các ngươi tới làm gì tiểu viên đối với hồng hoa hội có thể không có một chút nào hảo cảm coi như triệu bán sơn người nhưng là hắn cũng là hồng hoa hội người tiểu viên cũng không nghĩ tới triệu bán sơn thân là hồng hoa hội tam đ ư ơ n g gia vào lúc này lại dám đến trung hoa tiêu c ụ lẽ nào hắn liền không sợ đại tiểu thư giết hắn sao triệu bán sơn thấy tiểu viên trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ cũng không tức giận cười nói chúng ta là đến bái kiến vương thiến cô nương các ngươi muốn gặp đại tiểu thư tiểu viên gật gật đầu đi theo ta tiểu viên mang theo triệu bán sơn ba người đi gặp vương tiến h vương tiến h nhìn thấy triệu bán sơn cũng thật bất ngờ triệu tam gia không ngươi đến ta trung hoa tiêu cục vì chuyện gì vương tiến h đối với triệu bán sơn cũng không khách khí thậm chí đều không có để hạ nhân cho hắn dâng t r à hồng hoa hội cắt đứt vương nhạc khách khanh chức vụ còn không cho bạc điều này làm cho vương tiến h rất tức giận ngược lại không là vương tiến h hiếm có yêu thích hồng hoa hội khách khanh vị trí này mà là cảm giác này hồng hoa hội thái bắt nạt người triệu bán sơn cười khổ một tiếng nói rằng vương thiến cô nương trung hoa tiêu cục cùng hồng hoa hội ân đoán chúng ta trước tiên không nói chuyện được không hai nhà chúng ta quan hệ hiện tại biến thành bộ dáng này cũng không phải ta hy vọng nhìn thấy hồng hoa hội dù sao không phải ta triệu bán sơn hồng hoa hội ta cũng khoảng t r ư ờ n g trái phải không được trần tổng đà chủ quyết định của bọn họ ta lần này đến không phải đại biểu hồng hoa hội mà là đại biểu cá nhân ta vương thiến nhìn triệu bán sơn một chút gật gật đầu được triệu tam gia ngươi cùng ta đệ đệ giao tình không cạn đã như vậy có chuyện gì ngươi liền nói đi chỉ cần ta trung hoa tiêu cục có thể làm được nhất định sẽ không chối từ triệu bán sơn trong lòng vui vẻ vương thiến nói như vậy chuyện đó liền thành công một nửa triệu bán sơn đem hồ phỉ kéo qua giới thiệu vương thiến cô nương ta lần này đến chính là vì đứa nhỏ này hắn gọi hồ phỉ là năm đó liêu đông đại hiệp con trai của hồ nhất đao vốn là ta là dự định để hắn hồng hoa hội tập võ nhưng là hồng hoa hội cao thủ đối với truyền thụ cho h ắ n võ công cũng không nóng lòng hồ phỉ đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm là cái luyện võ hạt giống tốt ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là có ý định vừa hắn đưa đến ngươi nơi này đến chỉ có như vậy mới sẽ không lãng phí võ học của h ắ n thiên phú vương thiến nhìn hồ phỉ một chút thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này quả nhiên gân cốt tinh kỳ cơ sở cũng vững chắc chỉ cần có lao sư giáo dục tương lai tất thành đại khí coi như là trở thành tông sư võ giả cũng chưa chắc không kể nện Bất quả, vương tiến muốn n thủ t hạ Hồ Phỉ, r o gật lòng lo lắng là Lại cũng kiên bán sơn Vương Tiến nói rằng, Vương Tiến nương, ngươi yên không đến Hồng hoa hội cùng Trung gân đoán bên trong đến.、Lại、nói, hồ phỉ cũng không phải Hồng hoa hội người. Vương Tiến gì, có chút cái cô chỉ đúc cục Hồ Phỉ Hoa hội Hoa Hồ Phỉ phải Hoa hội Triệu tâm, kết tiêu kỵ. bé, sẽ đứa đầu nói nếu ngươi triệu tam gia đều như vậy nói vậy h ã y để cho đứa nhỏ này ở lại trung hoa tiêu cục đi triệu bán sơn lôi kéo hồ phỉ để hắn quỳ xuống nhanh lên một chút bái sư dập đầu đi vương tiến h cô nương đã quyết định thu nhận giúp đỡ ngươi vương tiến h khoát tay nói triệu tam gia bái sư liền không cần hồ phỉ sau đó hãy cùng các tiêu sư đồng thời luyện võ đi triệu bán sơn rời đi sau khi tiểu viên mới nói với vương tiến h đại tiểu thư chúng ta thật sự muốn cho hồ phỉ ở lại trung hoa tiêu cục vương tiến h gật đầu nói hồ phỉ hắn cha là liêu đông đại hiệp ở trong võ lâm cũng coi như là hiển hách nhân vật nổi danh xem ở hắn cha trên mặt liền để hắn lưu lại đi bất quá không dùng tới đặc thù chăm sóc các tiêu sư làm sao luyện võ hắn cũng làm sao luyện nếu như không chịu khổ nổi đầu liền để hắn rời đi trong chúng ta hoa tiêu cục không để lại rắt rưởi dù cho thiên phú của hắn lại cao hơn cũng vô dụng tiểu viên gật đầu nói vâng đại tiểu thư hồ phỉ đến trung hoa tiêu cục miêu nhân phượng trong lòng tràn ngập mừng rỡ những năm gần đây hắn vẫn đang tìm hồ phỉ nhưng lại nhưng không có một chút nào tin tức hiện tại rốt cục hồ phỉ t â m tích này một t r ư ờ n g bù ngày hôm qua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 đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài hồng thư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi t o p mở lại một điều ca lớn trung hoa tiêu cục tiêu sư đều có đơn độc gian phòng hồ phỉ đến trung hoa tiêu cục học võ tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá hắn cùng bình tứ là ở cùng một chỗ hồ phỉ thiếu ra ăn nhiều một chút ngày mai ngươi liền muốn đi trung hoa tiêu cục luyện võ bình tứ đem một bàn nồi lẩu thịt đẩy lên hồ phỉ trước mặt những t i ê u tiêu sư huấn luyện lúc xế c h i ề u ta đến xem thật sự rất khổ cực hồ phỉ nói rằng tứ thúc ta không sợ khổ chỉ cần có thể học được bản lãnh thật sự trở thành cùng cha ta như thế cao thủ tuyệt thế chính là lại khổ ta cũng không sợ triệu bán sơn nói với hồ phỉ quá vương thiến là tông sư võ giả nàng nhưng là so với trần gia lạc cao thủ còn lợi hại hơn nếu như thật có thể đạt được vương thiến tự mình chỉ điểm hồ phỉ tin tưởng võ công của chính mình tuyệt đối có thể tăng nhanh như gió bất quá đáng tiếc vương thiến đối với trung hoa tiêu cục tất cả mọi người đều là đối xử bình đẳng muốn có được nàng chỉ điểm cũng không dễ dàng coi như là tiểu viên cũng rất ít đạt được vương thiến tự mình chỉ điểm miêu nhân phượng mang theo con gái miêu nhược lan tìm tới bình tứ cùng hồ phỉ bình tứ nhìn thấy miêu nhân phượng thay đổi sắc mặt đem hồ phỉ c h e ở phía sau lớn tiếng hỏi miêu nhân phượng là ngươi ngươi tới làm gì nơi này nhưng là trung hoa tiêu cục coi như võ công của ngươi cao cường chúng ta cũng không sợ ngươi bình tứ nhớ tới năm đó hồ nhất đao chính là chết ở miêu nhân phượng giới kiếm ở bình tứ trong lòng miêu nhân vượng chính là hồ phỉ g i ế t thủ cha người miêu nhân vượng không nghĩ tới bình tứ dĩ nhiên đối với mình lớn như vậy để ý hắn liền vội vàng khoát tay nói các ngươi không phải sợ ta không có ác ý chỉ là tới xem một chút hồ phỉ miêu nhân vượng nhìn chằm chằm hồ phỉ nhìn một lúc chỉ thấy vầng trán của hắn gian thật sự có hồ nhất đao cái bóng miêu nhân vượng xác định hồ phỉ chính là con trai của hồ nhất đao không có sai ngươi đi đi nơi này không hoan n g n ngươi bình tứ như trước một mặt cảnh giác nhìn miêu nhân phượng miêu nhân phượng trong lòng bất đắc dĩ thở dài nói rằng hồ huynh tử ta lúc đó cũng không có dự liệu đạt được không biết tại sao ta cùng hồ huynh binh khí trên trong một đêm đều mang theo kịch độc hạ độc người ta vẫn không có t r a được lần kia luận võ nếu như ta bị thương nhẹ từ người chính là ta ai ta hôm nào trở lại đi miêu nhân phượng biết hắn cùng hồ ra hiểu lầm không phải dăm ba câu liền có thể giải thích rõ ràng bất quá cũng may hồ phỉ hội ở lại trung hoa tiêu cục sau đó có nhiều thời gian miêu nhân phượng tin tưởng lộ diêu biết mã lực lâu ngày mới rõ lòng người thời gian trung đụng dài ra hồ phỉ dĩ nhiên là biết mình là người nào miêu nhân phượng ôm con gái đi rồi thấy miêu nhân phượng rời đi bình tứ mới thở phào nhẹ nhõm hồ phỉ nhìn c h ầ m c h ầ m miêu nhân phượng bóng lưng hỏi tứ thúc hắn chính là kim diện phật miêu nhân phượng chính là hắn giết chết cha ta bình tứ lạnh rên một tiếng không phải hắn vẫn có ai hồ phỉ thiếu gia miêu nhân phượng không phải là người tốt sau đó có thể muốn đề phòng hắn điểm thật ở đây là trung hoa tiêu cục hắn cũng không dám sàng bậy hồ phỉ nói rằng nhưng là ta nhìn hắn không giống như là người xấu a bình tứ lạnh lùng nói người xấu không phải là từ mặt ngoài có thể nhìn ra hồ phỉ thiếu gia miêu nhân phượng là người giết thủ cha người người nhất định phải học võ công giỏi tương lai làm tốt phụ thân người báo thủ biết không hồ phỉ gật đầu nói ừng ta biết rồi tứ thúc ngày thứ hai trời còn mờ tối hồ phỉ liền bị gọi dậy đến đi tới sân luyện võ cùng cái k h á c các tiêu sư đồng thời luyện võ kỳ thực các tiêu sư tu luyện võ công đều là một ít cơ sở rất khô k h ă n buổi sáng là c h ạ m thung thời gian c h ạ m thung khô k h ă n cực kỳ nhưng là cũng giỏi nhất rèn luyện ý chí và khí huyết hồ phỉ tuy rằng cơ sở không sai nhưng là phải hắn chạm mấy cái canh giờ trung bình tấn cũng là phi thường khổ cực thậm chí có chút không chịu nổi chờ đến trạm thung kết thúc hồ phỉ hai chân tê dại đã mất đi c h i giác y phục trên người đã toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp hồ phỉ dáng vẻ chật vật không có ai chuyện cười hắn cái khác tiêu sư thấy hồ phỉ một cái sáu bảy tuổi hai tử dĩ nhiên có thể cùng bọn họ đồng thời tu luyện hơn nữa chạm thung thời gian không chút nào so với bọn họ ít điều này làm cho bọn họ rất là kinh ngạc phải biết những n à y tiêu sư lần thứ nhất chạm thung thời điểm rất nhiều người đều là kiên trì không được có thậm chí còn n g ấ t đi hồ phỉ biểu hiện đã rất tốt tây tạng cảnh nội mấy ngàn người bát kỳ binh sĩ áp đoàn xe thật g i i chậm rãi chạy đi đoàn xe bên trong còn có một chiếc trang sức xa hoa xe ngựa ngồi ở trong xe người nhất định là không giàu sang thì cũng cao quý đội xe này chính là càn long hoàng đế đưa cho mật tông vật tư cùng công chúa vương nhạc chạm ở trên đỉnh núi nhìn bên dưới ngọn núi vốn lượn đoàn xe trong lòng một tiếng cười gằn những n à y quân đội ít nhất có năm ngàn người không biết hộ tống chính là những thứ gì vương nhạc thầm nói bất quá nhìn bọn họ đánh ra cờ hiệu hẳn là triều đình phái r a có thể cho triều đình tạo thành điểm tổn thất để càn long hoàng đế sức đầu mẹ chán ta nhưng là rất tình nguyện vương nhạc vì trở thành đại tông sư vẫn đang chuyên tâm tu luyện không có thời gian đi tìm những mãn thanh đó quan chức phiền phức vì lẽ đó năm đó vương nhạc uy hiếp càn l o n g muốn khắp thiên hạ đánh giết quan chức lời hung ác cũng đã trở thành một câu chuyện cười bất quá đội xe này bị vương nhạc đụng tới hắn không ngại đem những này vật tư thu làm của riêng vương nhạc suy đoán đoàn xe bên trong nhất định có ngũ cốc hoa màu cùng mũi ăn mỗi ngày ăn dã thú huyết nhục tuy rằng có thể thu được năng lượng mạnh mẽ bổ sung khí huyết nhưng là chỉ ăn huyết nhục cũng là không được mũi ăn ngũ cốc hoa màu cũng là muốn ăn không phải vậy sẽ tạo thành dinh dưỡng thất hành đôi này chuyện này đối với thân thể thật không tốt vương nhạc hóa thành một đạo tàn ảnh c h ặ n lại rồi đoàn xe đường đi tây tạng khu vực hoang vắng thổ phỉ đều rất ít bởi vì thổ phỉ là dựa vào cướp giật mà sống không có nhân khẩu thổ phỉ cũng không có cách nào sinh tồn áp đoàn xe quân đội phi thường phân tán căn bản cũng không có dự liệu được có sẽ có người để che lộ phía trước người nhanh lên một chút cho bản quân g i a tránh ra một người mặc khôi giáp tướng quân cưới ngựa tiến lên lớn tiếng quát vương nhạc liếc mắt nhìn vị tướng quân này thầm nghĩ trong lòng xem vị này quân nhân ăn mặc chí ít là tam phẩm võ quan ở trong triều đình cũng coi như là quyền cao chức trọng vương nhạc khỏe miệng mang theo ý cười nói rằng đem đồ vật lưu lại các ngươi đều cút cho ta không phải vậy cũng chớ có trách ta lòng dạ đ ộ c á c vương nhạc biết bọn họ là không thể lưu lại đoàn xe đào tẩu hắn chỉ là muốn tìm cái động thủ lý do thôi làm c a n ngươi là người nào người tướng quân kia rút ra đại đao chỉ vào vương nhạc nói rằng lại dám như thế cùng bổn tướng quân nói chuyện những này vật tư nhưng là hoàng thượng để áp giải muốn đưa đến cung điện v ổ tạ lại đi triều đình vật tư ngươi cũng dám động thủ xem ra ngươi cũng là cái phản tặc đã như vậy Cái kia bổn t ước n quân liền ngươi. Người tướng quân kia từ trên lưng ngựa bay lên đến. Nay này g giết kia từ một bay á i chính là hơn là m é t của ó thể thấy được, khinh được, công c hắn cũng khá. cũng vương nhạc cười lạnh một tiếng nhất lưu võ giả không sai có chút ý nghĩa bất quá vẫn là quá yếu nhất lưu võ giả ở trong trốn giang hồ hay là, là không bình thường cao thủ nhưng là ở trong mắt vương nhạc võ đạo vẫn không có nhập môn thông sư võ đạo mới thật sự là nhập môn đoàn xe trung ương cái kia xa hoa trong xe ngựa ngồi một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi đẹp đẽ thiêu nữ nàng thấy mã xe dừng lại đến rồi hỏi tiểu vũ phía trước chuyện gì xảy ra nha hoàn g tiểu vũ nghi ngờ nói công chúa nô tỷ cũng không biết r a thật giống có người chặn lại rồi đoàn xe đường đi công chúa ánh mắt sáng lên sắc mặt mang theo kinh ngạc có người chặn lại rồi đoàn xe đường đi là hồng hoa hội người sao vị công chúa này trong lòng có thể cùng triều đình làm người thích hợp cũng chỉ có hồng hoa hội nha hoàn tiểu vũ lo lắng nói rằng công chúa ngươi liền ngốc ở trong xe ngựa tuyệt đối không nên đi ra a vương nhạc đối mặt người tướng quân kia bổ xuống đại đao cũng không thèm nhìn tới hắn hoàn toàn không có đem vị này nhất lưu võ giả tướng quân để vào trong mắt người tướng quân kia trong mắt lóe ra một đạo sắc cơ ra hỏa này cũng thật là tự đại dĩ nhiên không tránh đã như vậy vậy ngươi sẽ chết ở bồn tướng quân d ư ớ i lao đi khi lưới đao cách vương nhạc chót mũi còn có lượng c mở thời điểm vương nhạc tay trong trước mắt động keng vương nhạc chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi đ a o để đại đao không thể di động mảy may cái gì người tướng quân kia thay đổi sắc mặt trong tay đại đao như là bị núi lớn ngăn chặn bất luận hắn làm sao dùng sức đều không rút ra được nhất lưu võ giả vạn cân sức mạnh quá yếu vương nhạc một cước đá ra người tướng quân kia nhất thời bay ra mấy chục mét rơi trên mặt đất chết rồi tướng quân mấy ngàn bát kỳ binh thấy chính mình tướng quân bị đánh rết đều là kinh hãi đến biến sắc giết hắn làm tướng quân báo thù a hết thẻ binh lính đều hướng về vương nhạc tấn công tới bọn họ cho rằng vương nhạc chỉ có một người coi như võ công mạnh hơn cũng không thể đem mấy ngàn quân đội sát quang nếu như bình thường võ giả dùng vây công biện pháp tự nhiên là có thể được bất quá đáng tiếc bọn họ gặp phải chính là vương nhạc đến nhiều người hơn nữa cũng bất quá là chịu chết mà thôi vương nhạc cười to nói nhiều người không có gì lớn không được so với này càng to lớn hơn trận chiến bản tọa đều gặp còn có thể sợ các người. thể sợ vương n v nhạc mỗi một dưới trường đi không khí chấn động c ư ơ n g khí nằm dày đặc đều có thể mang đi hơn mười cái nhân mạng như vậy giết người tốc độ nhìn như k h ô nhanh g n nhưng là một phút hạ xuống cũng có bảy tám trăm người chết ở vương nhạc dưới trường lúc mới bắt đầu những binh sĩ kia chỉ là muốn hao hết vương nhạc thể lực nhưng là một phút quá khứ vương nhạc vẫn như cũ lực lớn vô cùng trên đất cũng che kín thi thể hiện tại b ấ t kỳ quân đội vẫn không có nát đến trong x ư ơ n g mấy ngàn người bị giết bảy tám trăm người lại vẫn không có quân lính tăng ăn dã nhưng là vương nhạc mạnh mẽ lại làm cho bọn họ sợ hãi gia hỏa này không phải là người chúng ta nhanh lên một chút đào tẩu đi đi nhanh một chút tướng quân đều không phải là đối thủ của hắn chúng ta căn bản không giết được hắn thấy vương nhạc không có lực kiệt dấu hiệu những binh sĩ này đều sợ hãi vì mạng sống bọn họ chỉ có thể đào tẩu đến những ngày vật tư cùng công chúa bọn họ cũng mặc kệ vương nhạc lớn tiếng cười nói này liền tan tác như chim n g ư a ta còn nhận cho các ngươi thật sự không sợ chết đây những n à y tán loạn bát k ỳ binh không thể lại trở lại trong triều đình đi tới bởi vì trở lại càn long hoàng đế cũng sẽ xử t ử bọn họ bọn họ vì mạng sống đường ra duy nhất chính là mai danh nhận tích hoặc là chiếm cái đỉnh núi xưng vương xưng bá vương nhạc hướng về đoàn xe trung ương xe ngựa sang trọng đi đến hắn ngược lại muốn xem xem bên trong rốt cuộc là ai nha hoàn g tiểu vũ thấy vương nhạc đi tới bị dọa đến xanh cả mặt công chúa tên ác ma kia lại đây tiểu vũ đánh dùng mình nhỏ giọng nói rằng làm sao bây giờ chúng ta trốn không thoát công chúa ngồi ở trong xe ngựa trong lòng cũng tràn ngập sợ hãi các binh sĩ đều đào tẩu không người nào có thể liền c á c nàng hiện tại nàng chỉ có thể khẩn cầu vương nhạc không muốn đối với hai người bọn họ cô gái yếu đối u hạ sát thủ tiểu vũ âm thanh tuy r ằ n g tiểu nhưng là vẫn bị vương nhạc nghe được công chúa vương nhạc trong lòng cười nói xem ra lần này ta tóm lại một con cá lớn a ha ha xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi mốt chiến đấu khúc nhạc dạo nha hoàn g tiểu vũ nhìn vương nhạc dùng thanh em rún rẩy kinh hoàng nói ngươi không nên tới ngươi nếu như dám làm tổn thương chúng ta hoàng thượng là sẽ không bỏ qua cho ngươi vương nhạc tuy rằng tuổi trẻ anh tuấn nhưng là hắn cái kêu mái đầu bạc trắng khác hẳn với người thường hơn nữa hắn đánh giết bắt kỳ binh sĩ như giết gà như vậy uy thế không cần nói tiểu vũ một đứa nha hoàn hội sợ hãi coi như là quan lớn cũng sẽ bị vương nhạc sợ đến lính u n tiểu vũ cho rằng hiện tại duy một có thể uy hiếp vương nhạc cũng chỉ có hoàng thượng ở trong lòng nàng hoàng thượng là trên đời này quyền lợi to lớn nhất người tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi cái này tóc bạc q u á i nhân hẳn là cũng sẽ sợ mới đúng đối mặt tiểu vũ uy hiếp vương nhạc chỉ là khẽ mỉm cười cái này tiểu nha hoàn cũng thật là vương ô chi, chính mình dám đánh đình binh giết triều binh lính, dám dám ớ p đi những tài hội Nhi Người những này, chẳng lẽ còn Càn Long láo nhi sao? Người trong xe ngựa, là công chúa. vật là v lẽ Láo sợ sao? ư xe nhạc nhìn xe ngựa sang t r ọ n g hỏi không biết là càn long lão nhi người nào con gái vương nhạc biết càn long hoàng đế có mấy đứa con gái chỉ là không biết bên trong chính là vị nào một cô thiếu nữ xốc lên xe ngựa vải mảnh dò ra đầu lớn tiếng nói ta không phải hoàng thượng con gái vương nhạc xứng sở thiếu nữ này rất đẹp càn long hoàng đế con gái vương nhạc đều biết nhưng là không có nàng nhưng là không phải hoàng đế con gái làm sao có thể trở thành công chúa vị này anh hùng võ công của ngươi cao cường nghĩ đến là sẽ không làm thương tổn hai chúng ta nhược tiểu nữ tử đi công chúa trong mắt mang theo một tia sợ hãi vương nhạc cảm thấy vị công chúa này rất thú vị cười hỏi ồ làm sao ngươi biết ta sẽ không làm thương tổn các ngươi lại nói ta không phải là cái gì anh hùng ta giết người có thể hơn nhiều tại triều đình nhưng là có hồ sơ coi như là càn long l á o nhi cũng đem ta xem là số một tội phạm truy nã vị công chúa này cũng là thông minh nàng từ vương nhạc trong lời nói nghe ra không ít tin tức n à y tóc bạc q u á i nhân cùng triều đình có đại thủ không chút nào đem hoàng thượng để vào trong mắt hiện tại chỉ có mình và hoàng thượng phân rõ quan hệ mới có sống suốt khả năng hơn nữa nàng còn kết luận n à y tóc bạc q u á i nhân nhất định là người hán công chúa nói rằng ta là người hán tên của ta gọi triệu thiến phụ thân ta là hán quân kỳ đô thống ta bị hoàng thượng sắc phong làm công chúa chính là vì gả tới cung điện bộ tạ lạ đi vương nhạc hiện tại tuy rằng không có lực lượng tinh thần nhưng là trong mắt nhưng là phi thường lợi hại h á n nhìn chằm chằm triệu thiến nhi khuôn mặt dựa vào nét mặt của nàng trên kết luận nàng không có nói láo thoại ngươi cũng là người hán vương nhạc có hơi thất vọng triệu thiến nhi tuy rằng bị sắc phong làm công chúa nhưng là nàng là người hán nàng đối với càn long tới nói chỉ là một con cờ m à thôi vương nhạc bắt cóc nàng căn bản là không uy hiếp được càn long hoàng đế bởi vì nàng vị này công chúa đối với càn long hoàng đế giá trị hầu như bằng không triệu thiến nhi như vậy công chúa càn long hoàng đế là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu bất quá là dưới mấy đạo thánh chỉ nhận việc tình thôi kỳ thực vương nhạc cũng biết coi như vị công chúa này đúng là càn long hoàng đế con gái bắt nàng đến uy hiếp càn long hoàng đế cũng sẽ không thỏa hiệp nhiều nhất buồn nôn một thoáng càn long hoàng đế mà thôi nếu là triệu thiến nhi là người hán vương nhạc liền không thể giết nàng các ngươi đi thôi vương nhạc nói rằng cái gì triệu thiến nhi cùng nha hoàng tiểu vũ tất cả giật mình các nàng không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên sẽ thả chính mình rời đi vương nhạc nói rằng ta nói các ngươi có thể đi rồi còn các ngươi là đi cung điện b ổ tạ là gả cho mật tông vẫn là trở lại kinh thành đều cùng ta không có quan hệ s ớ m ta còn không có thay đổi chủ ý các ngươi đi nhanh một chút nha hoàn g tiểu vũ lôi kéo triệu thiến nhi ống tay á o tay chân luống c ố g hỏi công chúa chúng ta làm sao bây giờ lẽ nào thật sự phải về thành bắc kinh sao nơi này cách thành bắc kinh đã rất xa không có hộ vệ hai người bọn họ cô gái yếu đuối không thể trở lại thành bắc kinh đương nhiên phải đi đến cung điện hồ tạ lạ cũng không phải hai người bọn họ có thể làm được hiện tại các nàng đã không nhà để về triệu thiến nhi ánh mắt một trận biến ảo cuối cùng quyết định nói rằng tiểu vũ chúng ta theo hắn đi theo hắn nói không chắc chúng ta còn có thể có một con đường sống triệu thiến nhi biết ở này hoang dã bên trong có thể liền xuống chính mình chỉ có vương nhạc a tiểu vũ trong mắt tràn ngập khiếp sợ theo cái này ác ma giết người công chúa đầu sẽ không hỏng rồi đi triệu thiến nhi xuống xe ngựa đi tới vương nhạc bên người nói rằng đại hiệp ngươi liền mang theo chúng ta đi cùng đi đi từ nay về sau ta cùng tiểu vũ hay cùng ngươi làm nô tỉ cũng có thể hy vọng ngươi không muốn bỏ lại chúng ta không phải vậy chúng ta liền chắc chắn phải chết vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng ngươi đúng là thông minh xảy ra chuyện gì coi như ngươi trở lại thành bắc kinh càn long hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua các ngươi nói không chắc còn muốn đưa ngươi khám nhà diệt tộc vương nhạc ở đoàn xe bên trong tìm tới lương thực cùng mỗi ăn lấy vương nhạc sức mạnh một chuyến có thể mang đi hai mươi vạn cân còn lại những kia vật tư vương nhạc dự định đem toàn bộ hủy diệt chính mình mang không đi cũng không có thể để lại cho mật tông cái còn chọc. không tông nhóm này còn lựa chọc. Đại hiệp, người đây làm ớn.、Triệu、thiến Nhi nhìn thể hiệp, mật Triệu để Đại đây lại lựa làm chầm chầm vương nhạc hỏi. Vương nhạc lạnh một tiếng, Vương trường rên một một đem á n h ra, đ trên xe lương thực, toàn thành bột bột lương chấn động phấn, những này xe bộ mang ì cùng cắt cùng bùn n rào hợp h lại u c ũ không bao giờ có thể tiếp tục dùng ăn. Rất nhanh, giờ dùng Vương tiếp có tục Nhạc thể Rất ăn. đi e m mang không đ lương thực toàn bộ hủy diệt vương nhạc nhìn quanh một tuần cách đó không xa trên vách núi có một khối to lớn nham thạch vương nhạc nợ nụ cười triển khai khinh công chạy tới ôm nham thạch hét lớn một tiếng lên nặng hơn mười vạn cân nham thạch bị vương nhạc ôm lên triệu thiến nhi cùng tiểu vũ thấy vương nhạc cử động đều do sợ hán này chính là người sao các nàng chưa từng có nghĩ tới phàm nhân dĩ nhiên có sức mạnh như vậy vương nhạc đem đá tảng chuyển tới trên đường ở phía trên viết mật tông con lựa chọc các ngươi muốn thu được chấm lương thực còn muốn muốn kết hôn chấm công chúa thực sự là mơ hão chấm là thiên hạ c h i chủ không sợ các n g ư ờ i có bản lĩnh các n g ư ờ i liền đánh tới tử cấm thành đến triệu thiến nhi cùng tiểu vũ nhìn trên tảng đá lớn nội dung đều c h ấ n kinh rồi triệu thiến nhi nói rằng đại hiệp ngươi đây là muốn phải giá họa cho hoàng thượng a nhưng l à như vậy kế sách cũng thái nông c ả đi mật tông những người kia chỉ cần không phải kẻ ngu si là sẽ không tin tưởng vương nhạc quỷ dị n ở nụ cười bọn họ sẽ tin tưởng như vậy liệt t r y ế t kế sách chỉ cần trí lực người bình thường đều sẽ không lên xứng nhận lừa gạt chớ đừng nói chi là mật tông những cao thủ cùng l à ma nhưng là vương nhạc đem những này vật tư hủy diệt cướp đi công chúa mật tông nhất định sẽ giận dữ đến thời điểm không tìm được hắn cái này kẻ cầm đầu nhất định sẽ gây sự với càn long m trừ phi mật tông đồng ý đánh rơi hàm răng cùng huyết thôn mà này trên tảng đá lớn những chữ này liền cho mật tông một cái tìm triều đỉnh p h i ề n phức một cái cớ cho nên nói coi như biết rõ đây là vu hoan giá họa mật tông cũng sẽ tin tưởng Vương vạn lương bước. người hơn nhạc gánh hơn 10 vạn cân lương thực cùng ăn, sau khi đi mấy bước. Nói rằng, các người còn không đứng ăn hoang. gì, thực khi phải chở cho các có đây làm là muối mấy sau đi đi, sói ồ triệu thiến nhi sắc mặt vui vẻ mang theo nha hoàn g tiểu vũ vội vàng đuổi theo vương nhạc bước chân cung điện bồ tạ lạ thiếu niên lạt ma đang lúc bế quan tu luyện một c á i thấp bé lao hỏa thượng trong mắt mang theo sợ hãi đến đây b ẩ m báo lạt ma xảy ra vấn đề rồi lại xảy ra vấn đề rồi thiếu niên lạt ma khẽ to mày không vui nói lại xảy ra chuyện gì lần trước này thấp bé lao hòa thượng một người trở về những người khác đều bị vương nhạc giết chết thiếu niên lạt ma coi như là đại tông sư có thể tưởng tượng muốn ở tây t ạ n g tìm tới vương nhạc tên hung thủ này cũng l à như mỏ kim đáy biển vì lẽ đó là một m chút vô dụng công sau khi không có phát hiện vương nhạc tung tích thiếu niên lạt ma cũng chỉ có thể từ bỏ thấp bé lao hòa thượng nói rằng lạt ma càn long lão nhi đưa cho chúng ta lương thực còn có công chúa đều bị người cướp đi thiếu niên l ạ t ma trong mắt kim quan g mãnh liệt như là hai cái trói mắt thái dương khí thế trên người nhất thời đại thịnh ngươi nói cái gì lương thực bị cướp đi thiếu niên l ạ t ma trong lòng tràn ngập lửa giận vậy cũng là trăm vạn đam lương thực a đủ khiến hắn cái này đại tồng sư đau lòng còn vị công chúa kia hắn đúng là không có để ở trong lòng bằng võ công của hắn cùng địa vị ra sao nữ nhân không chiếm được nữ nhân không có muốn công chúa lại để càn long lão nhi đưa một cái đến là được rồi mang bản lạt ma đi xem xem thiếu niên lạt ma lớn tiếng kêu lên đi tới lương thực bị cướp đi đất hoang nơi chỉ thấy phạm vi một dằm nơi khắp nơi là tàn tạ ven đường còn có một tòa cao b à trượng đá tảng nhìn thấy trên tảng đá lớn chữ viết lạt ma cười lạnh một tiếng giá h ỏ a cho càn long hoàng đế ha ha dám đem ta mật tông khi đ a u s ứ đúng là thật là to gan thiếu niên lạt ma liếc mắt là đã nhìn ra đến tên hung thủ này là tông sư bên trong cường giả đỉnh cao vẫn cùng càn long hoàng đế có c ử u hoán muốn vay mật tông tay tìm đến triều đình p h i ê n phước đem tin tức truyền cho càn long hoàng đế để hắn cho nữa một nhóm lương thực lại đây đương nhiên công chúa cũng không có thể thiếu thiếu niên lạt ma lạnh giọng nói rằng còn có để mật tông các đệ tử tìm hiểu cái kia tóc bạc hung thủ tam tích một khi có tin tức lập tức thông báo ta bản tọa nhất định phải hắn chém thành muôn mảnh thấp bé lao hòa thượng gật đầu nói vâng lạt ma đệ tử này liền đi làm vương nhạc này một chiêu thiếu niên lạt ma tuy rằng nhìn thấu nhưng là vẫn như cũ muốn dựa theo vương nhạc quy hoạch kịch bản đi trừ phi mật tông không muốn cái kia trăm vạn đam lương thực thiếu niên lạt ma cảm giác mình bị vương nhạc đùa bỡn trong lòng bàn tay trong lòng đã thẹn quá thành giận tuy rằng vẫn chưa thể sáng tỏ này phá hủy lương thực cướp đi công chúa người có phải là cái kia đánh g i ế t mật tông cao thủ hung thủ có thể thiếu niên lạt ma có chín mươi chắc chắn hai chuyện này là cùng một người làm đồng thời ở tây tạng cảnh nội xuất hiện hai cái xa lạ tông sư cường giả như vậy s á c suất đúng là quá nhỏ lương thực bị hủy công chúa bị kiếp tin tức rất nhanh chuyển tới trong hoàng cung càn long đạt được cái này tin d ữ thiếu một chút thổ huyết ai đến cùng là ai càn long hoàng đế lớn tiếng gầm hét lên nếu để cho chấm biết rồi là ai ở tính toán triều đình chấm nhất định phải diệt hắn cựu tộc chuyện này nếu như phát sinh ở trước đây càn long hoàng đế nhất định sẽ cho rằng là vương nhạc làm ra nhưng là vương nhạc đã chết ở vui mừng lao tổ trong tay đến mấy năm xuất hiện đang phát sinh chuyện như vậy càn long hoàng đế liền cái đối tượng hoài nghi đều không có hồng hoa hội tuy rằng cùng triều đình là đối địch nhưng là song phương thật giống không có không để mặt mũi đấu lên tuy rằng cũng chết không ít người có thể vẫn tương đối khắt chế hơn nữa hồng hoa hội những năm này giàu có rất nhiều người cũng bắt đầu hưởng thụ chỉ cần triều đình không chủ động công kích bọn họ là sẽ không tìm phiền phước hơn nữa cướp đi công chúa phá hủy lương thực cũng không phải hồng hóa hội phong cách làm việc lý quan đứng ở càn long hoàng đế trước bàn đọc sách cũng là hết đường xoay sở hoàng thượng mật tông người tới đưa tin muốn triều đình một lần nữa đem lương thực đưa đi mặt khác còn muốn cho nữa một vị công chúa đi vào l ạ t ma còn nói lần này công chúa cũng không nên lại tùy tiện làm một cô gái lừa gạt hắn không phải vậy tự gánh lấy hậu quả càn long hoàng đế lớn tiếng nói uy hiếp đây là đang đe dọa chấm uy hiếp triều đình một vị công chúa càn long hoàng đế đúng là cam l ò n g hắn đau lòng chỉ là cái kia mấy triệu đam lương thực để trần lao tiên sinh đến chấm ngự thư phòng một chuyến chấm có chuyện quan trọng tìm hắn thương lượng càn long hoàng đế nói rằng lý quan ôm quyền nói cha nô tài này liền đi thông báo trần lao gia tử càn long hoàng đế thầm nghĩ trong lòng hy vọng trần lao gia tử có thể địch nổi vị kia mật tông lật ma nếu như trần lao gia tử có thể thắng triều đình liền không cần ở cho mật tông trăm vạn đam lương thực một chỗ non xanh nước biết bên trong thung lũng vương nhạc chế tạo mấy cái rộng rãi nhà đá có lương thực cùng m u ố i ăn hơn nữa trong rừng rậm rã thú nhiều không thiếu hụt đồ ăn hơn nữa còn có công chúa và nha hoàn làm bạn vương nhạc hiển nhiên là dự định ở đây trường ở vương nhạc khoanh chân ngồi ở vách núi bên cạnh quay về tà dương có hai cô bé chăm sóc chính mình áo cơm sinh hoạt thường ngày ta rốt cục có thể an tâm hạ xuống cố gắng tu luyện lần này không trở thành đại tông sư ta tuyệt không xuống núi trong i người ế p cận 20 vạn cân lương thực, vạn lương ăn đầy đủ ấ t lâu. Vương Nhạc h c r ằ mình n h ấ thành đ ị n có thể trong khoảng thời khoảng gian n y b ê trong trở t phòng triệu thiến nhi cùng tiểu vũ chính đang vội vàng làm cơm tối tiểu vũ một bên nhóm lửa một bên lo lắng hỏi công chúa chúng ta có phải là cả đời đều muốn sinh sống ở bên trong thung lũng này a triệu thiến nhi nói rằng ta làm sao biết bất quá lần này chúng ta có thể sống sót đã xem như là may mắn chúng ta a vẫn là không muốn lại hy vọng xa vời cái khác một năm thời gian trôi qua rất nhanh vương nhạc ngày hôm nay rốt cục trở thành đại tông sư toàn bộ bên trong thung lũng động vật đều bị khí thế của hắn ép tới nằm trên mặt đất không dám chút nào nhúc nhích vương nhạc thu lại khí tức triệu thiến nhi cùng nha hoàn g tiểu vũ mới đi tới bên cạnh hắn ngươi thật sự trở thành đại tông sư triệu thiến nhi hỏi kỳ thực nàng cùng tiểu vũ căn bản là không ý thức được đại tông sư là cái gì bởi vì bọn họ không phải võ giả ba năm qua vương nhạc cũng không có dạy bọn họ võ công đại tông sư ở bình thường võ giả trong mắt chính là lục địa thần tiên là cao cao không thể với tới nhân vật mạnh mẽ vương nhạc lớn tiếng cười nói không sai ta rốt cục trở thành đại tông sư đây là vương nhạc lần thứ mấy trở thành đại tông sư tuy rằng có bao nhiêu thứ trở thành đại tông sư trải qua nhưng là vương nhạc trong lòng vẫn còn có chút kích động dù sao trở thành đại tông sư võ giả Đúng Còn chính là lại, là quá khó. Còn lại, chính là trở thành r ở t trí thầm trong thể trở thành trí cường võ giả, vậy thì là chết. cường nhạc còn cường Cũng nhạc Vương Vương nghĩ lòng, lần này không nên nhà. giả. giả, võ võ vậy về là đại ộ t ta trở nhiên nói rằng, ta đã đến mấy năm không đã mấy có l không b i ế tông tỉ tỉ tình hướng thế Thanh t hướng nào rồi.、Thành、đại tông sư vương nhạc tin tưởng không còn có người có thể ngăn cản bước chân của chính mình vui mừng l a o tổ không được hồng hoa hội không được càng long hoàng đế càng thêm không được vậy chúng ta có thể cùng ngươi về nhà sao triệu thiến hơi nhỏ thanh hỏi nàng trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi nàng cùng tiểu vũ hy vọng vương nhạc không muốn bỏ lại chính mình vương nhạc lớn tiếng cười nói đương nhiên các ngươi có thể cùng đi với ta tế nam thành sinh hoạt liền toán thân phận của các ngươi bị triều đình biết rồi càn long hoàng đế cũng không dám đối với các ngươi như thế nào vương nhạc mang theo triệu thiến nhi cùng tiểu vũ rời đi thung lũng mới ra đến liền bị mật tông đệ tử phát hiện mật tông đệ tử dùng chim bù câu truyền tin cho thiếu niên lật ma、ừ. này tóc bạc ma đầu giết chúng ta mật tông người còn dám xuất hiện ở tây tạng địa giới rốt cục bị ta phát hiện cái kêu mật tông đệ tử thầm nghĩ trong lòng ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng là lạt ma đại nhân chẳng mấy chốc sẽ tới rồi ngươi sẽ chờ chết đi cung điện b ổ tạ lạ bên trong thiếu niên lạt ma nhận được truyền tin cười lạnh nói rốt cục xuất hiện sao ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi thiếu niên lạt ma mang theo vui mừng láo tổ lấy tốc độ nhanh nhất hướng về vương nhạc xuất hiện địa điểm tới rồi đại tông sư tốc độ mỗi một bước bước ra đều có hơn trăm thước đuổi theo vương nhạc muốn không mất bao nhiêu thời gian vương nhạc mang theo triệu thiến nhi cùng tiểu vũ hướng về sơn đông chạy đi hắn đột nhiên cảm thấy hai cố mạnh mẽ lực lượng tinh thần hướng mình phương hướng chạy tới khá lắm hai vị đại tông sư vương nhạc cười lạnh một tiếng xem ra là lai giả bất thiện a triệu thiến nhi hỏi đại hiệp ngươi làm sao vương nhạc cười nói các ngươi đi trước đến phía trước trà lạnh phô chờ ta ta rất nhanh tới rồi triệu thiến nhi cùng tiểu vũ vừa tới ngoài một dặm trà l ạ n h phô hai đạo lưu quang liền xuất hiện ở vương nhạc trước mặt đợi được trên người bọn họ chân khí năng lượng tiêu tan mới lộ ra tướng mạo hai người này chính là thiếu niên lạt ma cùng vui mừng lao tổ thiếu niên lạt ma nhìn chằm chằm vương nhạc cái k i a mái đầu bạc trắng trong mắt mang theo sắc cơ nguyên lai、like、ngươi là đại tông sư không trách có thể đánh giết ta mật tông tông sư võ giả bất quá bản lạt ma rốt cuộc tìm được ngươi ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết nói khoác không biết ngượng vương nhạc nhìn c h ầ m c h ầ m vui mừng lao tổ đối với thiếu niên lạt ma cả kinh nói vui mừng lao tổ dĩ nhiên mất đi ý thức trở thành con non dối thiểu con lựa chọc bản lanh của ngươi không nhỏ a nếu như cảm thấy đẹp đẽ xin mời đem bùn c h ạ m linh để cử cho bằng hữu của ngài đi xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư tổ cản xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương n ă trưởng m ô n nhân đại hội lạt ma nhìn như con trẻ Khi thực tuổi đã ô n g nhỏ, có hơn có trăm tuổi. Lạt t ma là ở h ờ i này i thiếu liền ê n trở t h n tông vẫn h sư, vì lẽ đó d u trì tuổi trẻ i g át n Vương Nhạc gọi hắn g gọi dấp. m ộ tiếng tiểu trọc, trong tràn Ngươi con lòng hắn tràn ngập này để sắc cơ. lừa ác ma không chỉ đánh giết ta mật tông cao thủ còn hủy diệt rồi triều đình cho ta mật tông đồ ăn hiện tại càng là đối bản lạt ma bất kính thiếu niên lạt ma trong mắt mang theo yếu ớt kim quang âm thanh có chút ấm lãnh ngươi chọc giận ta ngày hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi đánh bại ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi ta phải đem ngươi luyện thành cùng vui mừng lao tổ như thế con rối vì ta mật tông trinh chiến thiên hạ thiếu niên lạt ma trong lòng tính toán vương nhạc là đại tông sư giá trị quá lớn nếu như mình có thể có hai cái đại tông sư con rối vậy hắn liền không còn có người chống đỡ được hắn nhất thống thiên hạ quản tri trần lão gia tử vị này đan kính võ giả cũng sẽ tử ở trong tay của hắn vương nhạc cười lạnh nói ý nghĩ không sai vậy ngươi đến hàng p h ụ c ta đem ta biến thành con rối a ha ha con lựa chọc ngươi vẫn đúng là cho rằng ngươi mật tông là trí cao vô thượng a